Lặng lẽ nhìn nam nhân liếc mắt một cái, như vậy lánh một người, thế nhưng còn có như vậy chi kỷ thời điểm, lại liên tưởng đến chính mình hôn mê khi hắn bám giết không tha mà cho chính mình đi thực, trong lòng không khỏi ấm áp, cảm thấy người nam nhân này cũng không như vậy chán ghét, liền tha thứ hắn ngày hôm qua vô lễ hảo. Quỷ vương đem nữ nhân động tác nhỏ xem ở trong mắt, khỏe môi dắt mấy không thể thấy độ cung. Thân thể của ngươi còn thực suy yếu, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng. Nam nhân đơn giản bưng lên chén đũa, cùng phía trước giống nhau tự mình ý thực, sở bất đồng chính là phía trước Nam cung ly hôn mê, hiện tại tỉnh. Nam cung ly chớp chớp mắt, nhìn rôi đến bên miệng đồ ăn, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải, nàng giống như không phải tay tàn đi, chỉ là thân thể suy yếu mà thôi. Ta chính mình tới, tiếp nhận trong tay hắn chén đũa, tay nhỏ cùng hắn ôn lương đầu ngón tay cọ qua, mang đến một trận tim đập nhanh. Ta ở chỗ này nằm đã bao lâu? Tránh cho xấu hổ, Nam Cung Ly nói sang chuyện khác, bất quá cũng xác thật rất muốn biết chính mình ở chỗ này ở bao lâu, lại không quay về, phỏng chứng ra ra cùng sư phó bọn họ đều nên lo lắng. Một tháng? Cái gì? Lâu như vậy? Nam Cung Ly trong lòng nhảy dự, bất chi bất giác thế nhưng nằm lâu như vậy, không được, ta muốn chạy nhanh trở về, bằng không ra ra bọn họ đều nên lo lắng. Hơn một tháng không có chính mình tin tức. Không chừng ra ra bọn họ lo lắng thành cái dạng gì. Cơm nước xong ta đưa ngươi. Nam nhân không dùng cự tuyệt. Nam cung ly nước mắt, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Cơm nước xong, thay một bộ sạch sẽ quần áo, nam nhân tự động từ bên ngoài đi vào, không đợi nam cung ly mở miệng, bàn tay to bao quát, chỉ cảm thấy trước mắt đoán lên, dây tiếp theo xuất hiện ở trời cao phía trên. Bên tay hô hô tiếng gió, vạt áo cổ động, mặc phát vũ điệu. Nam Cung Ly một đầu tóc đen bị thổi loạn, cùng bên cạnh người nam nhân dây dưa. Cảm thấy nhàm chán, Nam Cung Ly bắt lấy một lọn tóc thưởng thức, nguyên bản nhìn chăm chú vào phía trước nam tử bỗng nhiên túi đầu, kia ánh mắt quá nóng rực, làm nàng tưởng không biết điều khó. Với những đầu, lại đối thượng hắn vẻ mặt sở hữu sở tư, tuy rằng cặp kia hắc động giống nhau đôi mắt nhìn không ra ngắm nhìn điểm, nhưng Nam Cung Ly lại chắc chắn hắn ánh mắt dừng ở chính mình trên tay. Nhìn cái gì mà nhìn? Chuyên tâm điểm. Nam Cung Ly hung tận chừng mắt nhìn trở về, chút nào không hiểu được chính mình chính cầm người nào đó đầu tóc vòng quyền quyển. Tóc thực hào chơi. Nam tử đỉnh mày thượng trọ, không chút nào để ý nàng thái độ. Ừ, đương nhiên hào chơi, từ từ. Nam Cung Ly một cúi đầu, nháy mắt thiêu cái đại mặt đỏ, ai có thể nói cho nàng như thế nào làm như vậy xuân sự. Nam Cung Ly bị nam nhân ôm lấy, hai người thân thể từng dán. Tương đương với nghiêng người ghé vào hắn ngực, hơn nữa chính mình vừa mới vô ý thức mà đùa bỡn nam nhân đầu tóc, không khi thoáng chốc mẹ nó quỷ dị, trong không khí tràn ngập sền sệ tái muội. Nay tình hình, thấy thế nào như thế nào đều sẽ cảm thấy nàng cùng hắn chi gian có điểm cái gì. Nam cung ly dứt khoát cái gì cũng không làm, bảo chi trầm mặc, một canh giờ lúc sau, an toàn trở lại đông khải học viện. Nam nhân đem nàng vương liền lắc mình chạy lấy người, liền nửa câu ly biệt nói cũng chưa nói. Nhìn chằm chằm hắn biến mất đi xa bóng dáng, Nam Cung Ly bĩu môi, "Hảo đi, như vậy lánh khốc một người, có thể làm hắn đưa đến này liền đã không tồi." Trở lại Thiên Phú Viên hậu viện, liếc mắt một cái liền thấy ra ra ở cùng đàn lao đánh cờ, Tiểu Huyền Ngọc ngồi ở một bên nhàm chán mà nhìn. "Nhị tỷ." Tiểu Huyền Ngọc kinh hô, nhìn đến nhà mình nhị tỷ, đôi mắt đều sáng, bay thẳng đến nàng phi phát qua đi. Nam Cung Ly vội vàng không lưng tiếp được, thân thể vốn là suy yếu thuần nữa tiểu gia hỏa gần một năm dài quá không ít sức lực cũng lớn rất nhiều một phát giới thân thể liên tục lùi lại nếu không phải theo ở phía sau đan láo tay mắt lanh lẹ phỏng chừng trực tiếp bị té trên đất đi như thế nào hư thành như vậy đan láo như mày nhìn trầm trầm nam cung ly ánh mắt hàm chứa một tia lo lắng ngọc nhi không được hồ nháo xem đem ngươi nhị tỷ đâm cho nam cung liệt từ phía sau đuổi đi lên thấp mắng ngọc nhi một tiếng Tiểu huyên ngọc ấy nấy mà đứng ở một bên, nhị tỷ ngươi không sao chứ, ngọc nhi biết sai rồi, về sau không bao giờ lỗ mãng. Được rồi, nhị tỷ không có việc gì. Nam cung ly xoa xoa tiểu ra hòa đầu, lấy kỳ an ủi. Rốt cuộc sao lại thế này. Đan lão tiếp tục truy vấn, nam cung liệt trên mặt ưu sắc cũng nùng liệt một phần. Thân thể thiếu hụt, giữa một đoạn thời gian thì tốt rồi. Nam cung ly ngoác mất môi, đơn giản mà nói. Đan lão. Nam Cung Liệt hiểu rõ, loại tình huống này xác thật chỉ có thể dựa dưỡng. Ra ra sau này là cái gì tính toán, tổng không thể làm trong tộc sinh ý vẫn luôn như vậy đi. Nghĩ đến Nam Cung Liệt phía trước quyết định, cảm thấy như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, một tháng hai tháng còn hảo, thời gian lâu rồi, Nam Cung Phủ liền tính là tài nghiệp lớn đại cung ăn không tiêu. Rốt cuộc miệng ăn núi lở, Nam Cung Phủ phía dưới sản nghiệp vô số kể, những cái đó tiểu nhị cùng với người nhà luôn là yêu cầu ăn cơm. Ha ha, Ra Ra đã cùng sư phó của ngươi nghị kỹ rồi, tính toán đem Nam Cung Phủ rời lại đây, sau đó ở Đông Khải khai một gian đan dược phô, chuyên môn bán ra đan dược, cho nên nha đầu về sau cần phải càng thêm nỗ lực mà luyện đan nga. Nam Cung Liệt cười tủm tỉm mà nói, có đan lão tương trợ cùng với hắn này bảo bối cháu gái sợ hãi không có nguồn cung cấp, cái này chủ ý nguyên bản chính là đan lão đưa ra, ngay từ đầu Nam Cung Liệt cũng không tán đồng. Cuối cùng vẫn là bị Đan Lao lấy các loại lý do thuyết phục. Hơn nữa hắn cũng tưởng hòa Ly Nhi, Ngọc Nhi gần một ít, vì thế cái này chủ ý liền gõ định rồi xuống dưới. Có sư phó của ta che chở, Đan Dược không là vấn đề. Bất quá quang khai Đan Dược Phô nói giống như còn là có điểm đơn điệu. Ra Ra có hay không nghĩ tới khai một gian nhà đấu giá. Đan Dược Phô bán ra thấp chất lượng thường Đan Dược, nhà đấu giá tắt chụp bán xa hoa Đan Dược mặt khác còn có thể gửi chụp rút ra tiền thuê từ từ, chỉ là này hai cái là có thể hấp thu không ít trước kia tiểu nhị, hơn nữa này hai dạng lợi nhuận không gian đại, làm lên cũng càng tốt một ít. Dù sao có sư phó của ta cùng viện trưởng đại nhân ở Đông Khải Thành đi ngang cũng không có vấn đề gì. Nhắc tới khai cửa hàng, Nam Cung Ly Thần Thái Phi Dương, toàn thân tràn đầy tự tin quang hoa, thuật nhìn rất là lóa mắt. Đan Lão cùng Nam Cung liệt nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đến xem ra là nha đầu chính mình tưởng khai một gian nhà đấu giá. Chẳng lẽ ly nhi như vậy có tình cảm mãnh liệt, hành, vậy đang dược vô cùng nhà đấu giá cùng nhau khai. Nam cung liệt đánh nhịp, xem như xác định xuống dưới. gì, dễ dàng như vậy. Nam cung liệt đáp ứng đến thống khoái, đảo làm Nam cung Ly sửng sốt một giây, nguyên tưởng rằng ra ra hắn lão nhân ra còn muốn luôn mãi tự hỏi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Làm quyết định, nói làm liền làm, Nam Cung liệt ngày hôm sau liền rời đi Đông Khải, rốt cuộc đem Nam Cung phủ di chuyển lại đây cùng với chuẩn bị ở Đông Khải khai đan dược phô cùng nhà đấu giá vẫn là có rất nhiều sự yêu cầu trước tiên chuẩn bị. Đêm khuya tĩnh lặng, Nam Cung ly ngồi ở trên giường, một bên hấp thu chung quanh năng lượng, một bên tẩm bổ suy yếu thân thể. Như vậy căn bản không phải nhất hữu hiệu biện pháp, đừng quên ngươi chính là thông thiên tháp chủ nhân liên ở nam cung ly dùng năng lượng tẩm bổ một lần thân thể lại phát hiện không hề tác dụng mà cảm thấy bực bội khi cung vu thanh âm từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến nam cung ly ngẩn ra có ý tứ gì thông thiên tháp nội cung vu nhịn không được mắt trợn trắng vì nàng chỉ số thông minh bắt cấp thông thiên tháp hai tầng đã mở ra chẳng lẽ ngươi chuẩn bị lãng phí bên trong tài nguyên cung vu đề tài vừa chuyển nam cung ly xoát địa đứng lên đúng vậy nàng như thế nào như vậy bổn a Thông Thiên tháp mở ra tầng thứ hai, nói không chừng có biện pháp có thể trợ nàng thân thể nhanh chóng khôi phục. Không khí run lên, biến mất với thông Thiên tháp nội. Đi lên bậc thang, nam cung ly trực tiếp chạy như bay đến kệ sách bên, trên giá thư không nhiều lắm, nhưng mỗi một quyển đều là tinh phẩm, từ nhất cơ sở huyệt vị, châm thứ, hoặc cứu, đến mặt sau hoặc tử nhân, nhục bạch cốt từ từ, đi dạo một vòng xung dưới, nam cung ly hai mắt lượng đến dò người, trong mắt rượu nóng dữ. Nàng đời trước đó là học easy, tự nhiên nhìn ra được này đó y thư giá trị, có thể nói, tùy tiện lấy ra một quyển đều đủ để cho toàn bộ thế giới khiến cho hoanh động. Chỉ là hai tầng liền có nhiều như vậy bà bối, không biết ba tầng lại sẽ có cái gì chờ đợi nàng, tưởng cấp này, nam cung ly ánh mắt càng lượng, đáy mắt lóe kiên định cùng gấp không chờ nổi. Hảo hảo tu luyện, nỗ lực học tập, nhanh chóng đột phá. Tuy rằng không tìm được như thế nào làm suy yếu thân thể nhanh chóng khôi phục biện pháp, nhưng ít ra hiểu biết không ít chấm thứ, hỏa cứu chuyên nghiệp tri thức, Nam Cung Ly hiện tại chỉ cần thông thiên độc, đem này đó ghi tạc trong đầu, sau đó thông hiểu đạo lý, quan trọng nhất chính là ở trong hiện thực thuần thuộc sử dụng. Nam Cung Ly trừ bỏ ngẫu nhiên đi phòng học làm một vòng, giữ lại tuyệt đại đa số thời gian ngốc tại phòng nghiên cứu y địa thư. Nhìn mấy quyền lúc sau. Cảm giác đơn giản bệnh tật đều có thể nhẹ nhàng không chế, duy nhất cùng trước kêu bất đồng chính là hiện tại kim Kim còn muốn chú ý thủ pháp cùng với sâu cạn lực độ. Ba ngày về sau, Nam Cung Ly giả dạng thành Nam Tử, ngồi ở đông khải đầu đường, bày quán chuyên trị nghi nan tạp chứng. Lui tới người đi đường không ngừng, bởi vì nàng diện mạo vốn là xuất sắc bất phàm, giả dạng thành Nam Tử lúc sau càng có một loại anh khí tuấn lãng cảm giác, tùy tiện ngồi xuống đó là lượng điểm hấp dẫn lui tới người chú ý chuyên trị nghi nan tập chứng có phải hay không a tiểu tử này như vậy tuổi trẻ nên không phải lừa tiền đi suy nhân gia y y sư cũng chưa nói chính mình chuyên trị nghi nan tập chứng không phải lừa tiền vẫn là cái gì tấm tác đáng tiếc một bộ thật giải tướng chính là hắn mặt trên viết chính là miễn phí a không lớn một hồi nam cung ly trước mặt vây đầy người đối với nàng chỉ chỉ trò trò các loại nghị luận Nam cung ly ngoắc ngoác khỏe môi, biết đây là đi ra bước đầu tiên, không có biện pháp, nàng hiện tại là hưởng, có y thư châm, ký lại không ai luyện tập, chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp. Ít nhất lấy nàng trước mắt năng lực, sẽ không đem người trị tàn hoặc là chuyển biến xấu chính là. chương một trăm linh một thần y diệt tiểu công tử. Làm người buồn bực chính là, tò mò người không ít, lại không có nửa cái người đi lên dò hỏi, càng miễn bàn nguyện ý làm nàng trị liệu. Xin hỏi. Ngươi thật sự có thể chữa bệnh sao? Liên ở Nam Cung ly suy xét muốn hay không tìm điểm đồ vật tiêu ma một chút thời gian khi một cái đầu nhỏ tự trong đám người chui ra tới Tiểu Hai Tử vẻ mặt thái sắc, làn da ám hoàng, rõ ràng phát dục bất lương. Suy Tiểu gia hỏa nhưng đừng bị người lừa, đầu năm nay kẻ lừa đảo nhiều đi. Đúng vậy, đừng nhìn lớn lên ra vẻ đảm bảo, ai biết đánh cái gì chủ ý? Hắc còn chuyên trị nghi nan tập chứng chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, không biết có thể nhận mấy cây dược. Mọi người sôi nổi lắc đầu, nay tiểu hài tử vừa thấy chính là trong nhà không có gì ăn, tuy nói không lo lắng bị lừa tiền, tốt xấu cũng là một cái mệnh, ai biết nhìn như thanh tú tuấn lãng tiểu tử có thể hay không đánh cho người ta chữa bệnh nguy trang, lại làm hãm hại lừa gạt hoạt động. Đại ca ca ngươi có thể cứu cứu ta mẫu thân sao, nàng sắp chết rồi, cầu xin ngươi cứu cứu nàng. Tiểu hài tử ướt dầm dề hai tròng mắt tràn ngập cầu xin mà nhìn Nam Cung Ly, thân thể gây đến phản phất một trận gió liền có thể thổi đảo. Trên người quần áo càng là rách mứa, kia nhìn nàng biểu tình phản phất chết đối người bắt lấy cuối cùng một cây phù mộc. Lượng là đạm mạc như Nam Cung Ly cũng không cấm sinh ra một tia thương hại, chung quanh xem náo nhiệt người để ý chính là nàng hay không vì kẻ lừa đảo, mà tiểu hài tử chú trọng còn lại là hắn mẫu thân có lẽ có cứu. Người mẫu thân ở đâu? Ta tùy ngươi đi. đi. Nam Cung Ly ôn nhu mà nói, nhân mệnh quan thiên, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Tiểu hài tử ở phía trước dẫn đường, Nam Cung Ly theo sát. Dựa, nên sẽ không thật sẽ chữa bệnh đi, ta còn càng không tin. Đại Hán nhịn không được bạo thô khẩu, vừa mới hắn chính là cái thứ nhất hảo tâm khuyên tiểu hài tử không cần bị lừa. Hiện tại lãnh kia tiểu tử qua đi, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Trong lòng tức giận bất quá, ôm giáp mặt vạch trần Nam Cung Ly mục đích. Nam tử ở phía sau gắt gao đi theo. Hắc, dù sao cũng không có việc gì, nhìn xem cũng không sao. Đi, thấu cái náo nhiệt, nếu là thật nháo ra mạng người, chúng ta coi như làm chuyện tốt, giúp tiểu hài tử báo quan. Một cổ động, không ít người cũng đi theo đi trước, trên đường những cái đó làm không rõ ràng lắm trạng hướng người còn tưởng rằng có náo nhiệt nhưng xem thấu đi lên, kết quả là tiểu hài tử phía trước dẫn đường, Nam cung ly theo sát. Phía sau đi theo đồ sộ vô cùng đội ngũ. Nam cung Ly bị tiểu hài tử đưa tới một chỗ phá đến không thể lại phá, rõ ràng là Lâm thời dựng nhà gỗ nhỏ trước, nhà gỗ nhỏ miễn cưỡng bãi một chiếc giường, bên cạnh phóng giản dị đồ dùng nhà bếp, mà hai tử mẫu thân đang nằm ở trên giường, bụng mập mạp, thoạt nhìn đảo như là cái thai phụ. Bụng lớn như vậy, nên không phải là muốn sinh đi. Chẳng lẽ là khó sinh, không đi tìm bà mụ, như vậy tuổi trẻ tiểu tử được không? Suy, ngươi cũng không nhìn xem này hoàn cảnh, liền ăn đều không có, chỗ nào có tiền tìm bà mụ, bất quá đứa nhỏ này muốn thật sinh hạ, nhiều một trương miệng liền càng gian nan. Như thế nào cô nhi quả phụ, nhà này nam nhân đâu. Mọi người mồm năm miệng mười, nam cung ly khỏe miệng run rẩy. đối với bọn họ phong phú sức tưởng tượng không dám phun tào. Đại ca ca, ta mẫu thân có thể cứu sao? Tiểu hai tử khẩn trương mà nhìn chằm chằm nàng. Chờ đợi chung còn mang theo điểm khủng hoảng. Mẫu thân đã nằm ở trên giường 3 ngày không mở xem qua tình, mặc hắn như thế nào gọi đều kêu không tỉnh Yên tâm, ca ca đáp ứng trả lại ngươi một cái khỏe mạnh mẫu thân. Nam cung ly đầu cấp tiểu hải tử một cái yên tâm ánh mắt, vừa mới thăm mạch lúc sau nàng cũng đã thăm dò phụ nhân thân thể chạm uống. Này lớn bụng đều không phải là mang thai gây ra, mà là nữ nhân trưởng kỳ ăn đông cứng thậm chí là biến chất đồ vật dẫn tới tiêu hóa bất lương mà khiến cho. Mập mạp bụng đúng là trong cơ thể trồng chất đại lượng rác rưởi gây ra, cái này trạng hướng lại nói tiếp cũng vẫn là bởi vì nghèo nháo. Lại xem bên cạnh xanh sao vàng vọt tiểu tử, nam cung ly lắc đầu, nếu không gặp phải nàng, phụ nhân vừa chết, thế giới này lại muốn nhiều một quả cô nhi. Thật sự, cảm ơn đại ca ca. Tiểu hài tử vừa nghe nói chính mình mẫu thân còn có thể khỏe mạnh, đôi mắt tức khắc lượng đến kinh người, bộc phát ra vô cùng lửa nóng. Thật tốt. Hắn mẫu thân được cứu rồi. Suy, tiểu tử này ra châu thổi trời cao. Chính là, hắn một cái lăng đầu thanh nơi nào hiểu sinh hài tử, tấm tắc, ta xem vẫn là trực tiếp báo quan tính. Làm ra cái một thi hai mệnh, xem hắn như thế nào xong việc. Nghe được nam cung ly đối tiểu hài tử bảo đảm, bên ngoài xem náo nhiệt người tức khắc khó chịu, cảm thấy hắn đây là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nam cung ly mặc kệ bọn họ, nguyên bản nàng liền không phải cái cao điệu người. Bất quá nghị đến chính mình hôm nay đợi nửa ngày cũng chưa người phản ứng, nếu không phải tiểu Hải tử, phòng trưng liên luyện tập cơ hội đều không có, như vậy tưởng tượng, liền quyết định cao điệu một phen, chỉ cần làm đại gia tin nàng sắc thật có bản lĩnh, liền không lo không có người bệnh tìm tới môn. Giúp ta lượm một chén nước trong, dư thừa tiền là của ngươi, càng nhanh càng tốt. Nam Cung Ly tùy tay móc ra hai quả đồng vàng, đưa cho một người hán tử nói: "Hán tử ngẩn ra, Người chung quanh thổ thức, nếu nói phía trước còn hoài nghi Nam Cung Ly là kẻ lừa đảo. Như vậy lúc này nhìn nàng tự xuất tiền túi lấy ra hai quả đồng vàng mua thủy, mọi người liền càng thêm tò mò khó hiểu. Hai quả đồng vàng mua một chén nước, tiểu tử này là tiền nhiều đến không chỗ tạp đi. Một cái đồng vàng tương đương với một trăm tiền đồng, một quả tiền đồng chính là có thể mua một cái bánh bao thịt đâu. Ai, hảo, hảo, ta lập tức đi lợ. Hán tử liên tục gật đầu. Hưng phấn đến tìm không ra bắc, xem cái náo nhiệt cũng có thể kiếm hai quả đồng vàng, vận khí quả thực thật tốt quá. Hán tử thực mau liền bưng tới một chén nước trong, Nam Cung ly uy phụ nhân uống xong, lại lấy ra một quả bổ khí đan, chung quanh xem náo nhiệt người trừng đến đôi mắt đều thẳng. Thi lạc, đan dược, loại đồ vật này bọn họ này đó bình dân áo vải căn bản dùng không dậy nổi, hiện tại nàng thế nhưng miễn phí cho người ta dùng. Tiểu tử này đầu óc không ra vấn đề đi. Mọi người thật sâu mà chấn động, nhìn về phía trên giường phụ nhân ánh mắt lần đầu mang lên hâm mộ ghen ghét, còn đừng nói, nữ nhân này thật không phải giống nhau hảo vợ, liền tính là trước khi chết có thể ăn một viên đan dược kia cũng là kiếm lời. Nam cung ly lấy ra linh trầm, bởi vì tự mang linh tính, liền tầm thường tiêu độc này một bước đều trực tiếp tỉnh rớt. Lại thấy nàng túi người, nhéo ngân châm chiều phụ nhân ngực chắt đi, xem náo nhiệt người lần thứ hai hút không khí. Thiệt tình cảm thấy tiểu tử này chính là hồ nháo, một bên tiểu hài tử cũng sửng xuất thần, trong mắt nhiễm một kia hoài nghi. Đừng sợ, ta đây là tự cấp ngươi mẫu thân thông khí huyệt, một chút đều không đau, chắc thượng mấy châm thì tốt rồi. Nam Cung Ly không quên an ủi một tiếng, cách một tầng hơi mỏng quần áo chát vào phụ nhân ngực. Linh châm hoàn toàn đi vào, chuyên đến một cổ nhàn nhạt năng lượng, Nam Cung Ly trong lòng run lên, chỉ cảm thấy mạc danh sảng khoái. Thân thể kia cổ suy yếu cũng tùy theo giảm bớt một phân. Chẳng lẽ cho người ta chữa bệnh chính mình còn có thể được đến chỗ tốt? Áp xuống trong lòng nghi ngờ, nam cung ly lại ở phu nhân cánh tay, cổ cùng với hạ bụng theo thứ tự kim kim. Xem, mau xem, thế nhưng thật sự tỉnh. kia nữ nhân mở to mắt, xem ra tiểu tử này thật là có điểm bản lĩnh. Nên không phải là vừa khéo đi, liền dùng châm ở trên người chắt vài cái có thể đem người cấp chứa khỏi. Thiếu niên rõ ràng không tin, bên cạnh một đám người cũng phối hợp mà lắc đầu. Cùng với nói là thiếu niên dùng châm đem phụ nhân chắc hảo, còn không bằng nói là kia cái đan dược nổi lên tác dụng. Mẫu thân, mẫu thân, ngươi thật sự tỉnh, ô ô, cũng đã liền biết ngươi sẽ không ném xuống ta. Tiểu hài tử cho tới nay khủng hoảng sợ hãi, ở nhìn đến chính mình mẫu thân tỉnh lại một khắc hoàn toàn bùng nổ, thương tâm địa khóc giống lên. Phụ nhân nâng dơ tay cánh tay, nhẹ vô về nhi từ đầu. Phục lại cảm kích mà nhìn về phía Nam Cung Ly, nếu không phải Nam Cung Ly cho nàng quý hạ kia cái bổ khí đan, nàng phỏng trừng liền ngâng lên cánh tay sức lực đều không có. Ngươi đây là bỏ ăn gây ra, ta vừa mới cho ngươi chắc châm, lại uy ngươi uống hạ nửa chén nước, phỏng trừng lại có 15 phút sẽ cảm thấy bụng con đau, bài xong thì tốt rồi. Nam Cung Ly nhìn phụ nhân, nhàn nhạt mà nhắc nhở nói. Cảm ơn, cảm ơn ngươi cứu ta một mạng. Phụ nhân thanh âm khàn khàn. Phát ra từ nội tâm cảm tạng, nghĩ đến nhà mình nghèo đến cái gì đều không có, căn bản không có lấy đến ra tay đổ vẩn, không khỏi ánh mắt tối sầm lại, đầy mặt cô đơn cùng ấy nấy. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nam cung ly nhàn nhạt mà chấn an. Trung quanh xem náo nhiệt khỏe mắt co giật, này còn gọi chuyện nhỏ không tốn sức gì. Kia cái đan dược chính là nếu không thiếu đồng vàng đâu. Thực mau, phụ nhân quả nhiên xuất hiện đau bụng hiện tượng. Bị tiểu hài tử nâng đến đi hướng cách đó không xa nhà sĩ Thứ gì như vậy xú Dựa, Huân đã chết Nhà sĩ truyền đến Nữ nhân kia là có bao nhiêu lâu không có ngồi cầu Nôn có người trực tiếp phun ra Chờ đến phụ nhân từ nhà sĩ ra tới Mập mạp bụng trực tiếp biến thành bình Trung quanh trừng mắt nàng ánh mắt hận không thể đem nàng cho thủng Không ít người yên lặng mà sau này thối lui Cách nàng xa xa Phụ nhân gương mặt đỏ bừng Ngựa ngùng mà hướng tới mọi người xin lỗi. Vị kêu Tiêu cục đá tiểu hải tử còn lại là cao hứng mà đón đi lên, phản phất một chút đều không cảm thấy nàng mẫu thân trên người xú. Về sau dơ sinh đều không cần ăn, này đó đồng vàng trước cầm, trong khoảng thời gian này tận lực nấu chút chá uống, quá hai ngày ta lại đến nhìn xem ngươi. Nam Cung Ly nói, đem năm cái đồng vàng đưa tới phụ nữ trong tay. Tuy rằng không tính nhiều, nhưng ứng phó một đoạn thời gian vậy là đủ rồi. Lại nói hắn nếu là làm cho nhiều người như vậy mặt cấp quá nhiều chỉ biết cấp này hai mẹ con treo chọc phiền thoái. Cảm ơn, cảm ơn nân nhân. Nữ nhân đông mà một tiếng quỳ xuống, nếu không phải hắn cứu giúp, nàng hai tử liền sẽ trở thành cô nhi, trừ bỏ dập đầu, nàng nghĩ không ra còn có cái gì tới biểu đạt giờ phút này trong lòng cảm kích. Xem ra hắn thật là có một ít bản linh A. Cũng không phải là, kia nữ nhân một khắc trước còn đến cái bụng to. Hiện tại toàn bộ không giống nhau. Không chỉ có miễn phí trị liệu, còn cấp cho không đồng vàng, trên đời thế nhưng có như vậy ngốc bức người. Suy, nhân ra đó là thiệt tâm. Nam cung ly từ hai mẹ con, cũng không màng chung quanh mọi người nghị luận, lắc mình chạy lấy người. Vừa mới dùng linh châm cấp nữ nhân trị liệu, lúc này trong cơ thể kiểm kê tài sản một cây như sợi tóc giống nhau tế lưu, tính toán chạy nhanh trở về nghiên cứu một chút. Trở lại thiên phụ viên. Nam Cung Ly đóng cửa phòng, lát mình tiến vào thông thiên tháp. Tìm ra kia buồn cùng Linh Trâm có quan hệ y thề thư, thế đọc dưới mới phát hiện nguyên lai like này một kia như tóc tế dòng khí là sinh khí. Tỷ như nhân sinh bệnh, sinh khí rõ ràng giảm bớt, mà Nam Cung Ly hấp thu này ti sinh khí đúng là phụ nhân lâu bệnh bị áp chế tinh khí thần. Nam Cung Ly giải trừ nàng thống khổ nguyên nhân, cũng đem này phân đã không thể bị bản thể sử dụng tinh khí thần mang theo ra tới, trải qua Linh Trâm tinh lọc. Vì mình sử dụng, nguyên lai like này ngoạn ý chẳng những có thể vì mình sử dụng, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu người tánh mạng. Nam cung ly lầm bẩm, trong lòng hiện lên một tia ánh sáng, nói như vậy nàng chẳng phải là ý nghĩa tùy thân mang theo cứu mạng phủ. Người vẫn là trước hảo hảo quản quản chính mình thân thể đi, nếu thứ này hữu dụng, hấp thu nhiều một ít tổng không phải là chỗ hỏng. Cung vu thanh âm ở bên thai phiếu đãng, tuy rằng hắn không thể ngưng tụ thành hình nhưng nam cung ly nhất cử nhất động hắn đều có thể cảm ứng được ta cũng đang có ý này ngắt mắt môi đối với hư không nhẹ nhàng cười hấp thu này ti sinh khí nàng tự nhiên cũng cảm nhận được thân thể hảo một ít dù sao gần nhất đánh tìm người luyện tập chú ý một bên cho người ta chữa bệnh một bên hấp thu sinh khí không thể tốt hơn nếu là tiểu vương gia ở thì tốt rồi hiện giờ có linh trầm nói không chừng thực mau là có thể chữa khỏi hắn chân nghĩ đến tư đồ kiện Nam Cung Ly ánh mắt hiện lên một tia cô đơn, này không biết nam nhân kia gần nhất thế nào, liền tính bọn họ hiện giờ đã giải trừ phu thê quan hệ, nhưng nếu có cơ hội, nàng vẫn là hy vọng có thể chưa khỏi hắn chân. Trưng 102 diện than có tính không có bệnh. Nha, ta đương đây là ai đâu, người bận rộn rốt cuộc chịu hiền thân. Đi ở trên đường, Nam Cung Ly đi trước luyện đan đường, một đạo tranh chua châm chọc thanh âm chuyển tới. Nam Cung Ly ngẩng đầu. Lại thấy bạch thược nên diện mà đến, phía sau còn đi theo ba gã nữ tử, thấy nàng, mấy người lập tức vây quanh lại đây. Nguyên lai vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Nam Cung tiểu thư A, tấm tắc, quả nhiên vẻ mặt hồ ly dạng, khó trách sẽ đem vài vị điện hạ mê đến xoay quanh. Áo vàng nữ tử tấm tắc cảm thán, cô ý vòng quanh Nam Cung ly đi lên một vòng, thanh âm bén nhọn vô cùng, nhìn về phía Nam Cung ly ánh mắt tràn đầy trắng ghét. Bộ dáng sắc thật không tồi. Bất quá thủ đoạn giống như càng cao, nếu không phải nàng, chúng ta bạch thược tỷ cũng không có khả năng bị thương. Mặt khác một vị nữ tử cũng nói tiếp, đem thi đấu bị thương sự tất cả đều đẩy đến nam cung ly trên người. Nhắc tới thi đấu, bạch thược ánh mắt cũng nháy mắt trở nên hung ác nham hiểm lên, gò má vạn mèo, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kia chàng tinh anh tái, là nàng cho tới nay không muốn đề cập quất nhục nhưng mà, liền tính nàng không đề cập tới. Cũng sẽ có nào đó không có mắt đề cập, liền như bên người nàng vị này. Tuy rằng điểm xuất phát là giúp nàng, nhưng lại ở nàng miệng vết thương giải mối. Nàng thua hình tượng đại hủy, mà nữ nhân này ngược lại đoạt giải quán quân, trở thành toàn trường tiêu điểm. Đây là nàng nhất không thể chịu đựng. Đầu vóc có bệnh. Nam cung ly cười lạnh một tiếng, vòng khai mấy người chuẩn bị rời đi. Có đôi khi nàng là thật sự không rõ này đó nữ nhân cái gọi là so đo. Những cái đó ghen ghét ước số lên men, đưa bọn họ một đám trở nên cùng chó điên dường như, gặp người liền cắn, nhìn liền lệnh người chẳng ghét. Các nàng chẳng lẽ liền không có phát hiện chính mình sắc mặt thực lệnh người ghê tầm sao? Nam Cung Ly, người đứng lại đó cho ta. Áo vàng thiếu nữ tức giận đến nổi trận lôi đình, đối với Nam Cung Ly bóng dáng giống to. Đáng giận, thế nhưng không đem nàng hoàng san san đặt ở trong mắt. Tính, nàng như vậy cũng không phải một ngày hai ngày sự. Nhẫn nhẫn liền hảo, ai làm nàng là đàn lão đồ đệ đâu? Bạch thược một sửa lúc trước giữ thợn, ngược lại bất đắc dĩ mà khuyên nhủ. Cái gì? Tính! Ta Hoàng San San từ nhỏ đến lớn còn chưa từng chịu quá bực này khuất đủ, đàn lão đồ đệ ghê gấm A, không được, bổn tiểu thư nhất định phải hảo hảo giáo hấn một chút nàng, thật đúng là cho rằng chính mình vô pháp vô thiên, ai đều không động đậy đâu. Hoàng San San tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nghe được hảo tỉ mỗi câu kia thỏa hiệp nói. Tức khắc nổi trận lôi đỉnh, đối nam cung ly hận ý cỏ cọ bạo đỉnh. Vẫn là không cần đem, nếu là làm những người khác đã biết, y đi theo viện trưởng đại nhân đối nàng quan tâm, chúng ta mọi người đều sẽ không hào quá. Bạch thược lắc đầu, tiếp tục giả bộ một bộ giả nhân giả nghĩa bộ giáng, không nghĩ tới nàng lúc này cả người liền kém ôm bụng cười cười to. Nghĩ thầm này hoàng san san cũng thật đủ xuẩn, giam ba câu liền đáp ứng giáo huấn nam cung ly, như vậy cũng hảo. Đỡ phải nàng chính mình động thủ, dù sao liền tính thất bại, cũng không liên quan chính mình chuyện gì. Ba người bên này thương lượng đối phó Nam Cung Ly âm hưu, bên kia Nam Cung Ly đã tới luyện đan đường. Nhìn thấy Nam Cung Ly, các sư huynh còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt, phải biết rằng này cái tiểu sư muội từ khai giảng đến bây giờ còn không có đã tới một lần, bọn họ đều hoài nghi tiểu sư muội có phải hay không đã thật sâu mà đem bọn họ cấp đã quên. Thật khó đến cuối cùng nhìn đến tiểu sư muội chân nhân cũng không phải là hiện tại muốn gặp tiểu sư muội một mặt đều khó thế nào lần này nên sẽ không lại buôn phòng luyện đan tới đi tuy rằng tiểu sư muội ở học viện đã ngây người hơn nửa năm đã tới luyện đan đường cũng có không ít thứ nhưng chân chính rảnh rỗi cùng bọn họ này đó sư huynh ở bên nhau thuần túy tâm sự thiên gì đó thật đúng là thiếu đến đáng thương ngày thường nhiều nhất giao lưu cũng đều là cùng đang dược thảo dược có quan hệ nghĩ đến đây Bọn họ vẻ mặt nước mắt, có phải hay không vừa mới bắt đầu cấp tiểu sư muội ấn tượng không tốt, cho nên nàng còn chán ghét bọn họ à. Ta lại đây là tìm chư vị sư huynh. Nam Cung Ly câu môi cười cười, xem ra các sư huynh đối chính mình rất có ý kiến à, về sau vẫn là muốn nhiều hướng nơi này chạy chạy. Cái gì? Các sư huynh dưới chân một cái lào đảo, bị cái này trả lời tạp đến sửng suốt sửng suốt. Tiểu sư muội thế nhưng còn có cố ý tới tìm bọn họ một ngày. Không nghe lầm đi. Ta tới hỏi một chút các ngươi có hay không bệnh. Nếu nói thượng một câu làm cho bọn họ bay tới thiên đường, tiếp theo câu tắc không thể nghi ngờ đánh vào địa ngục. Các sư huynh một khắc trước hưng phấn nhảy nhót còn cảm thấy là ngoài ý muốn chi hỉ, lúc này mặt hắc đến không thể lại hắc, liền kém lệ dòng chạy đi được chứ. Tiểu sư muội tới hỏi bọn hắn có hay không bệnh, mẹ nó khôi hài chơi sao, còn không bằng tiểu sư muội trực tiếp tới câu các ngươi có bệnh tới thông khoái. Nam cung ly hiểu rõ, hảo đi, giống như bọn họ hiểu lầm, khu Cụ, ta chính là nghĩ đến cấp chư vị sư huynh bắt mạch, kiểm tra kiểm tra thân thể, các ngươi thật sự không có gì bệnh kín sao. Rốt cuộc rất nhiều người mặt ngoài nhìn thực hảo, nhưng kỳ thật nội tàng thai hoàng ẩm, cũng có một ít tật xấu khó mà nói xuất khẩu. Các sư huynh khỏe miệng run rẩy, cái chan tập thể trượt xuống một loạt hát tuyến, nào có như vậy tiểu sư muội, nàng xác định không phải ở nguyền rùa bọn họ sao. Diện than có tính không, ta xem đại sư Minh yêu cầu hảo hảo trị trị. Mô vị sư Minh suy nghĩ nửa ngày, tuôn ra một câu. Phúc. Mọi người phun cười, ánh mắt tập thể đầu hướng nằm cũng trúng đạn phỉ mặc, lại thấy hắn sắc mặt âm trầm đến hận không thể tích ra mặc, cả người tán hàng khí, sắc thật là cái diện than. Thực buồn cười. Thấy mọi người cười to không ngừng, phỉ mặc hít mắt, ánh mắt sắc bén tựa nhận, thoạt nhìn có điểm đáng sợ. Bất quá hiểu biết hắn đều biết đại sư huynh kỳ thật mặt lãnh tâm nhiệt, cho nên bọn họ mới có thể khai hắn vui vừa. Cứ việc như thế, Nam Cung Ly vẫn là lôi kéo chư vị sư huynh, nhất nhất cho bọn hắn bắt mạch, sắc thật không có gì vấn đề lớn, đến phiên phỉ mặc khi, Nam Cung Ly đôi mắt chớp chớp. Như thế nào, đại sư huynh nên không phải thực sự có cái gì vấn đề đi. Phi phi phi, miệng quà đen, đại sư huynh như vậy ngạnh lãng, sao có thể sẽ như vậy? Rốt cuộc sao lại thế này, tiểu sư muội nhưng thật ra nói một câu A. Thấy nam cung ly tay đặt ở phỉ mặc mạch đập phía trên cũng không có thu hồi, tái kiến nàng thần sắc có gì, mọi người không khỏi nóng nảy, đương nhiên không hy vọng đại sư huynh thực sự có cái gì bệnh kín. Người khi còn nhỏ có phải hay không bị thương quá bụng, hơn nữa gân chân cũng bị đánh gãy quá. Nam cung ly nói thẳng không cố kỵ mà nhìn phỉ mặc hỏi, người sau thần sắc chấn động, sắc mặt đống nhiên trở nên nàng khăm lên. Và anh, mọi người trong óc nổ tung hoa, tập thể sửng sốt. Đại sư huynh khi còn nhỏ bị đánh gãy quá gân chân, sao có thể? Bọn họ như thế nào chưa từng nghe đại sư huynh nhắc tới quá? Rốt cuộc là cái dạng gì sự tình mới có thể khiến người đem hắn gân chân đánh gãy, nhìn đến hiện tại sống được khỏe mạnh, thậm chí nhìn không ra nửa phần dị trạng đại sư huynh, bọn họ chỉ cảm thấy là cái kỳ tích. Yên tâm, người không nói chúng ta cũng sẽ không bức bách người. Đừng nhìn hiện tại còn hảo, đang đợi 10 năm lúc sau, các loại vấn đề đều ra tới, tình huống này chậm trễ lâu lắm, cho nên ta hiện tại chỉ có thể cho ngươi chậm rãi trị liệu, phỏng chừng muốn cái 5-6 lần mới có thể hảo toàn. Nam Cung Ly nói, một bên ý bảo hắn thối lui áo ngoài, chuẩn bị cho hắn kim kim. Bị yêu cầu cởi rớt áo ngoài phỉ mặc lại không chút sức mẻ, ngồi ở trên chỗ ngồi nhàn nhạt mà nhìn nàng, biểu tình lạnh nhạt đến cực điểm. Con lên khỏe môi thoạt nhìn như là trào phúng. Nam cung ly ngằng đầu, với lúc bắt giữ đến một màn này, không khỏi sướng sốt ngược lại xem không hiểu. Không cần phiền thoái, ta tình huống ta chính mình rõ ràng, tóm lại sẽ không muốn tánh mạng. vì mặc tiếp tục dùng cái loại này lại người chết không đền mạng ngữ khi nói. Nam cung ly trong lòng mắt trợn trắng, đến, là nàng không có việc gì tìm việc, người khác liền mệnh đều không để bụng, nàng còn hạt thấu cái cái gì náo nhiệt. hành Nếu không có gì sự ta đi trước, ân, ta là đầu góc bị cửa kẹp mới có thể tới tìm không thoải mái. Nam cung Ly xua xua tay, quyết đoán rời đi. Các sư huynh trong lòng vừa kéo, do dự mà nhìn đại sư huynh liếc mắt một cái, tiểu sư muội cho hắn ghim kim cũng là vì hắn hảo a, khó được nàng chạy tới quan tâm bọn họ, hắn khẽ ngược, trực tiếp đem nhân khí đi rồi. Nhàn rồi không có việc gì làm, Phỉ Mặc nguy hiểm mà quét mọi người liếc mắt một cái. Ha ha. Đi, luyện đan. Thiếu niên sờ sờ cái mũi, tiếp đón mọi người tàn ra. Nam cung ly ra luyện đan đường còn vẫn luôn cảm thấy trong lòng khó chịu. Phía trước nam nhân kia không thể hiểu được đối nàng có ý kiến còn chưa tính. Hiện tại chủ động cho hắn trị liệu. Kết quả dùng cái loại này ánh mắt xem nàng. Liền dường như nàng hảo tâm ở trong mắt hắn chính là cái chê cười. Tính, dù sao nàng cũng không cần nịnh bỡ hắn, càng không cần để ý thái độ của hắn. Về sau coi như không người này hảo. Nha, ai khi dễ ta bảo bối đồ đệ. Đàn lão cây hoa quế hạ chính mình cùng chính mình đánh cờ, thấy Nam Cung Ly sụ mặt tiến bảo, không khỏi trêu ghẹo nói. Còn không phải cái kia phỉ mặc, ta đều hoài nghi đời trước có phải hay không cùng hắn có thủ án. Nam Cung Ly hừ nhẹ, đem trong lòng không mau phát tiết ra tới. Không cần hoài nghi, đời trước có hay không thủ ta không biết, bất quá đời này tuyệt đối có hoán có ý tứ gì? Vừa nghe Đan lão nói như vậy, Nam Cung Ly lập tức chung cảnh báo sao vang, chẳng lẽ ở nàng không biết dưới tình huống còn phát sinh quá chuyện gì sao? Yên tâm, này không trách ngươi, chính là không nghĩ tới đứa nhỏ này như thế lòng dạ hay hỏi, đến bây giờ còn ghen ghét ngươi trở thành ta đồ đệ. Đan lão không chút để ý mà nói, nghe được Nam Cung Ly trong thai hương vị hoàn toàn thay đổi. Cảm tinh phỉ mặc vẫn luôn chán ghét nàng là bởi vì hắn cái này sư phó Bởi vì thu chính mình vì đồ đệ, cho nên ghen ghét nàng. Nghe tới tựa hồ nói thông, chính là không đúng à, vừa mới phải cho hắn chữa bệnh trước cùng chữa bệnh sau hoàn toàn hai cái thái độ. Hắn khi còn nhỏ có phải hay không trải qua quá một ít không tốt sự, ta vừa mới cho hắn bắt mạch, phát hiện bụng bị thương nặng, gân chân cũng bị đánh gãy quá. Kinh Nam Cung Ly nhắc tới, đan Lão bừng tỉnh đại ngộ, ngươi phải cho hắn chữa bệnh. Nam Cung Ly gật gật đầu. Được rồi. Kia tiểu tử tâm cao khí ngạo đâu, hắn khi còn nhỏ cũng xác thật bị thương tổn đến thảm, đều do hắn quán thượng như vậy cái cha mẹ. Nửa canh giờ lúc sau, Nam Cung ly đối phỉ mặc thân thế có đại khái hiểu biết, còn biết kia tiểu tử thế nhưng vẫn là đàn lao cháu trai, ngạch, đương nhiên là cái loại này quan hệ xa đến không thể lại xa thân thích quan hệ. Nếu không phải ta kịp thời đem hắn cứu, hắn cái kia mạng nhỏ phỏng trừng đã sớm không có, sau lại ta tìm người cho hắn tiếp thượng gân chân. Tuy không ít đan dược mới có loại này hiệu quả, lại lúc sau hắn muốn bái ta làm thầy ta không đáp ứng. Hảo đi, phỏng trừng chính là nguyên nhân này cho nên ngay từ đầu phỉ một liền xem chính mình không vừa mắt, bất quá hắn thân thế cũng quá thê thảm, nếu là nàng gặp được như vậy cha mẹ, phỏng trừng thành quỷ cũng muốn từ phần mộ bỏ dậy. Ngày hôm sau, Nam Cung Ly Như cũng giả dạng thành nam nhân, đi trước ngày hôm qua tương đồng địa phương bày quán, mới đến đầu đường. Rất xa liền thấy không ít người hội tụ ở nơi đó, chờ hắn đến gần, một đám người xông tới. Thân y thi tiểu công tử, thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem đi, ta này đau bụng cũng không biết cái gì cái chẳng hướng, hiện tại càng ngày càng đau. Công tử các hạ, cầu ngươi giúp ta chỉ trị này song thấp khớp đi. Một đám người dũng đi lên, đem nam cung ly vây quanh cái chật như nêm tối. Bọn họ ngày hôm qua chính là nghe nói, vị công tử này y thuật siêu tuyệt. Đem nguyên bản muốn chết người cấp cứu sống, không chỉ có miễn phí, thậm chí cho không, ngay cả đan dược đều không chút do dự lấy ra tới cho người ta ăn. Từng bước từng bước tới, đều xếp hàng chẳng hảo. Nam cung ly một cái ý niệm, chuẩn bị tốt bàn ghế trực tiếp tự thông thiên tháp phóng ra. Nhìn đến này mà, không ít người bị kích thích đến đỏ mắt, ngoan ngoãn, quả nhiên là đại tài chủ A, có thể đeo đến khởi nhận không gian cũng khó trách không để bộ tiền khám bệnh thậm chí còn tự xuất tiền túi ân quả nhiên thực ngốc thực trăng bức, như vậy thuần thiện thổ hào, chạy nhanh ôm đuổi. chương một trăm linh ba tư đồ lanh vô sỉ tính toán. Thực mau đội ngũ lập, mọi người theo lời, theo thứ tự ngồi vào nam cung ly đối diện trên ghế. Nam cung ly đầu tiên là thăm mạch, do hỏi bệnh tình, một phen trần bệnh, sau đó đúng bệnh thi châm. Đệ nhất vị chuẩn bệnh chính là một vị quẹ chân lao hán. Nhìn đến hắn chân, không khỏi nghĩ tới tư đồ kiệt, người nam nhân này còn có một chân hoàn hảo, mà tiểu vương ra tắt hai chân cụ tàn, hàng năm ngồi ở trên xe lan, so sánh với, người này còn xem như may mắn. Thế nào, ta chân còn có thể trị sao? Lao Hán thật cẩn thận hỏi, trước kia có lẽ còn có đến trị, bất quá đối với bọn họ loại này ăn bữa hôm lo bữa mai người tới nói, căn bản không cái điều kiện kia, hiện tại mười mấy năm qua đi. Này chân đã thành ngoan thật, nếu không phải nghe nói nơi này có người miễn phí trị liệu, hắn liền lại đây chạm vào vận khí tâm tư đều sẽ không có. Có điểm khó khăn, nhưng chỉ là vấn đề thời gian, cho nên ngươi muốn nhiều chạy mấy tranh. Lao hán nghe nói có điểm khó khăn, tức khắc vẻ mặt thất vọng, lại nghe bất quá là vấn đề thời gian, cả người đều sống lại đây, nhiều chạy mấy tranh hoàn toàn không thành vấn đề A, chỉ cần thần y tiểu công tử nguyện ý cho chính mình trị liệu. Chỉ cần này chân có thể hảo, làm hắn nhiều chạy một trăm lần đều sẽ không có vấn đề. Nam Cung Ly làm lao hán vãn khởi ông quần, trên đùi cơ bắp rõ ràng héo rút, kia từng điều rõ ràng gân xanh có vẻ phá lệ bắt mắt, giống con giết giống nhau, mới nhìn dưới cho người ta một loại ghê tởm cảm giác. Trung quanh không ít người thổn thức, Nam Cung Ly lại từ thông thiên tháp lấy ra một con ghế nhỏ, làm lao hán chân gác ở mặt trên. Ý niệm vừa động, Linh Trâm xuất hiện ở trong tay. Hướng tới lao giả cảng chân huyệt vị chát đi xuống. Điều khiển nội diễm, theo linh châm chui vào, nóng rực chuyển đến, lao hán thân thể theo bản năng run lên hạ, tiếp theo cảm giác một cổ ấm áp theo ghim kim chỗ truyền bá khai đi, làm hắn cả người đều sảng khoái lên. Kỳ thật lao hán chân so cũng liền kinh mạch vặn bẻo cộng thêm tắt thôi, chỉ cần khơi thông trải vứt lại, cũng không khó trị liệu, ít nhất ở nàng xem ra so tiểu vương ra đơn giản nhiều. Mọi người lặng im mà nhìn. Trong lòng đối Nam Cung Ly càng thêm tò mò kính sợ, rốt cuộc bọn họ chính là nghe nói vị này thần y tiểu công tử chỉ dựa vào một cây ngân châm là có thể lệnh người khởi tử hồi sinh, bực này thần kỳ chi thuật, quả thực lệnh người kinh ngạc cảm thán. Thật lâu sau, Nam Cung Ly đem Linh châm thu trở về, ở mọi người nhìn không tới dưới tình huống, Linh châm mặt ngoài quang mang nhóng lên, một lần nữa khôi phục khiết tịnh. Thật là thần kỳ, lập tức liền cảm giác không giống nhau. Lão hán tấm tắc cảm thán, chỉ cảm thấy gim kim lúc sau này chỉ tản chân nhẹ nhàng không ít. Lao hán luôn mãi cảm tạ lúc này mới rời đi, nam cung ly lại tiếp theo cấp tiếp theo vị trần trị. Một ngày xuống dưới, nam cung ly suốt trị liệu 50 danh người bệnh, trong cơ thể kêu ti sinh khí rõ ràng lớn mạnh không ít. Nam cung ly rời đi trước đông khải thành tin tức cũng ở trước tiên truyền khắp toàn bộ tư đồ đế đô, quốc chủ tư đồ lánh sắc mặt âm trầm mà ngồi ở kim loan điện thượng, cả người dâng lên lửa giận. Cái này nam cung liệt, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh hắn mặt, nam cung phủ thật muốn rời đi, hắn tư đổ lãnh chắc chắn trở thành khắp thiên hạ chê cười, lưng meo bêu danh không nói, tư đổ quốc kinh tế cũng nhất định đã chịu bị thương nặng. Nam cung phủ từ trước đến nay lấy kinh thương là chủ, cơ hội là tư đổ quốc lớn nhất nhất có quyền uy thương nhân thế gia, hơn nữa nam cung liệt bản thân thực lực bại ở đằng kia, kết giao người cũng một đám bất phàm một khi bứt ra, không ai có thể đủ tiếp nhận cái này cục diện dối dám. bệ hạ, nếu không hướng nam cung phủ xin lỗi, cấp chút bồi thường đi. Phía trước vẫn luôn không đồng ý tư đổ lãnh hủy diệt hôn sự này, Mộ văn thần tiếp tục khuyên can nói. Nam cung phủ vốn dĩ liền không phải mềm quả hồng, ngày thường kính làm ba phần, lại không liêu quốc chủ hiện giờ như thế cấp tiến, thậm chí không tiếp chính diện là địch, liền bởi vì một cái đông thịnh sao, liền tính đông thịnh có lại đại dụ hoặc, kia cũng xa xa không phải bọn họ tư đổ quốc có thể khống chế. Ở hắn xem ra, quốc chủ muốn dựa vào liên hôn lớn mạnh tư đổ do đó thực hiện đế quốc nghiệp lớn ý tưởng thiên chân có chút buồn cười. Suy, làm chấm hướng đi bọn họ xin lỗi, quả thực buồn cười, tưởng đều không cần tưởng. Tư đổ lanh hét lớn, đáy mắt sắc bén di động, đối nam cung phủ oán hận đến cực điểm. So với đông thịnh, nam cung phủ không đáng kể chút nào. Quái liền quái nam cung ly sau lưng có đan lao chống lưng, hơn nữa nam cung phủ mấy năm nay ở thương nghiệp thượng lực ảnh hưởng xác thật không dung kinh thường, tưởng cập này, tư đổ lánh giữa mày hẳn khí càng sâu một phân. À, chấm nhưng thật ra nghĩ tới một biện pháp tốt, đã có thể vãn hồi nam cung phủ, lại có thể tiêu trừ này hết thể phiến thoái. Đột nhiên, tư đổ lánh khỏe môi gợi lên một mặt trí tại tất đắc độ cung, tươi cười trung tràn ngập vài phần tinh kế, cả người lửa giận hạ thấp. Tâm tình hảo đến làm người nắm lấy không ra. Chúng thần kinh ngạc, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cho nhau chi gian giao để ánh mắt. Không biết bệ hạ có tính toán gì không? Một người thần tử điều tra nói. Làm khiếu nhi cưới nam cung ly, chiêu cáo thiên hạ, lập nam cung ly vì thái tử phi. Dứt lời, toàn trường yên tĩnh, mọi người trong lòng mắt trợn trắng, vô lực phun tảo. Bệ hạ như vậy lập đi lập lại thiệt tình được chứ? Vòng một vòng vòng tới rồi nguyên điểm, nói thật, bọn họ đều bắt đầu đối bệ hạ nói sinh ra hoài nghi. Ngươi nói người đều gả cho còn có thể bị hưu bỏ, liên tính là nhất thời trở thành thái tử phi, khó bảo toàn ngày nọ sẽ không bị kéo xuống tới. Lại nói tiếp, bọn họ đều có điểm đồng tình nam cung ly kia nha đầu. Nhân gia hảo hảo một nữ hài tử, thanh danh lăng là bị hủy đến cha đều không dư thừa, hiện tại ai còn dám cười a Nếu là Nam Cung Liệt biết được này tư đồ lãnh lại đem chú ý đánh tới nhà hắn ly nhi trên người, phỏng trừng đều tưởng chém người. Mặc kệ tư đồ lánh bên này nghĩ như thế nào, Nam Cung Phủ rời rất là thuận lợi. Nam Cung Phủ ở Đông Khải Thành nhất quảng Cú é e, phố Tây phố Đôi là Định, cùng thời gian, đan dược phô cùng nhà đấu giá cũng đều ở chủ bị bên trong. Nam Cung Liệt ở đầu đường bày quán chữa bệnh, trải qua mấy ngày này đã hoàn toàn khai hỏa danh khí, mỗi ngày mộ danh mà đến người vô số kể có thể nói đầu đường một điểm sang lớn. Chu đại y kìa sư, chính là tiểu tử này chúng ta cửa hàng sinh y mới có thể kém như vậy. Hán tử chỉ vào trong đám người Nam Cung Ly, tức giận mà nói. Tư tiểu tử này xuất hiện ở đầu đường bày quán, đi trước bọn họ y phâu người càng ngày càng ít, hiện tại một ngày xuống dưới, liền nửa cái người đều không có, không có người xem bệnh, bọn họ tự nhiên cũng vứt không đến nước luộc. hư, giám đoạt ta chu mỗ sinh y quả thực tiêm chết. đi, đem bọn tiểu nhị đều gọi tới, hảo hảo dọn dẹp một chút. Hai To mặt lớn, diện mạo kỳ xấu chu mẫu người vẻ mặt hung ác nham hiểm mà nhìn chầm trầm trong đám người nam cung ly, trong mắt tràn đầy ác độc tàn nhẫn. ai nha, làm gì vậy? ta dựa, cám đội, các ngươi là gan phì, nhân gia thần ý đi tiểu công tử đều nói phải hảo hảo xếp hàng. đám người kinh hô, lại thấy năm sau cái tiểu nhị bộ dáng nam tử xông vào. Đám người vốn dĩ liền dễ, kinh bọn họ một nháo, trường hợp nháy mắt rối loạn. Nam Cung Ly còn tự cấp người bắt mạch, trước mắt tối sầm lại, tiếp theo đám kia người cầm gậy gỗ đi lên liền đánh, hướng tới nàng bề mặt đánh thẳng mà đi. Nha mọi người kêu sợ hãi, một lòng nhắc tới cổ họng, thiên hạ, thần ý tiểu công tử phải bị người tấu. Nam Cung Ly đáy mắt sắc bén lóang lên, khóe môi ngậm ấm lánh, ở gậy gỗ đánh đút lại hết sức, tay phải tiếp đi lên. Nhìn đến này mà Mọi người hít hà một hơi, có chút thậm chí không đành lòng thấy, theo bản năng quay đầu đi. Nam cung ly hừ lạnh, bắt lấy kia chỉ gậy gỗ, cánh tay nhẹ nhàng vùng, một cổ mạnh mẽ trực tiếp đem nam tử dương thượng trời cao. Vânh! Nam tử ở không trung sẹt qua một đạo đường cong, vânh mà một tiếng vang lớn, thật mạnh quăng ngã ở đám người lúc sau, chuyển đến xương cốt giòn vang. Mọi người há hốc mồm, chừng đến trong mắt đều mau rơi xuống, thiên! Thân y tiểu công tử thế nhưng còn có nảy tay, thuật nhìn đơn bạc gầy yếu, không nghĩ tới dễ dàng liền đem người quăng đi ra ngoài. Tìm chết. Giữ lại bốn người đầu tiên là cả kinh, không làm dừng lại, tập thể hướng tới Nam Cung Ly lần thứ hai đánh đút lại. Nam Cung Ly ý cởi trên khỏe môi càng hơn, đối với này đó rõ ràng tới tìm tra người, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Thân hình lắc nhẹ, giống như một mặt tàn ảnh ở mấy người chi gian vòng tới vòng lui. Mọi người còn không có thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, lại nghe đến từng trận tiêu thảm thiết vang lên. Trong đám người chu mẫu người xem đến sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không có dự đoán được tiểu tử này thế nhưng còn thật sự có tài. Nói, ai phái các ngươi tới? Nam cung Ly Thu tay lại, bốn người thân thể run rẩy, đau đến nghe răng trợn mắt, bị bắt quỳ trên mặt đất. Không nói đúng không, bản công tử kiên nhẫn nhưng không thế nào hảo, huống hổ các ngươi chủ động tìm tra liền tính là thiếu cánh tay thiếu chân, bản công tử cũng không cần phó bất luận cái gì trách nhiệm. Nam cung ly hừ nhẹ, ánh mắt Hàn băng đông lạnh triệt, toàn thân tán bức nhân áp lực. đúng vậy, chúng ta đều có thể làm chứng. các ngươi ý định giết hại thần y tiểu công tử, lý nên trộm tới quan phủ. chính là, đã chết cũng bách chết, dám hao tổn tinh thần y tiểu công tử, chờ tiếp thu trừng phạt đi. đánh chết bọn họ, đánh chết bọn họ. mọi người ở nào, nộ khí đằng đằng dám hao tổn tinh thần y li tiểu công tử, chẳng phải là cùng bọn họ đối nghịch sao, đã không có thần y li tiểu công tử, ai còn cho bọn hắn chữa bệnh à. quỳ trên mặt đất bốn gã tiểu nhị hoàn toàn luôn cuống, bọn họ mệnh không đáng giá tiền, sau lưng cũng không có chỗ dựa, thật bị đánh chết, cũng chỉ có thể nhận tài. Trong đám người chu mẫu người sợ tới mức đổ mồ hôi đầm địa, nếu thật đem hắn cung ra tới, hắn ở đông khải thanh danh xem như hoàn toàn xú, ai còn đi hắn y li phô chữa bệnh? nói ta nói là chu nói tam là hồi xuân đường đại y hìa sư trong đó một người hoàn toàn dọa phá gan gấp không chờ nổi mà nói ngoan ngoãn hôm nay bọn họ liền không nên ra cửa sớm biết rằng tiểu tử này như thế lợi hại nơi nào còn dám trêu chọc nguyên lai là hồi xuân đường tiểu nhị khó trách nhìn như vậy quan mắt này chu nói tam quả thực không phải cái đồ vật còn đại y hìa sư ta phi nhà ta vị kia năm trước phong hàn Chỉ là chảo một bộ muốn liền phải 20 đồng vàng, hắc tâm can. Ha, phòng chừng là xem thần y gây tiểu công tử cho chúng ta miễn phí trị liệu, ảnh hưởng hắn cửa hàng sinh ý, cho nên mới ra này hạ sách. Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, nháy mắt thảo luận mở ra, nghe được Chu nói tam, mọi người vẻ mặt phớt nữa, trong mắt tràn đầy ghét bỏ khinh thường. Nam Cung Ly hiểu rõ, đem đại gia phản ứng thu hết đáy mắt, có thể làm nhiều người như vậy chán ghét này chu nói tam cũng xác thật là cái nhân tài. Tế cái gì tệ? gì? chu nói tam. lảnh lót kinh hô nổ vang, ở toàn bộ hiện trường đều có vẻ cực kỳ trói thai. động tác nhất trí ánh mắt cũng tùy theo đầu lại đây. đây chẳng phải là chu nói tam sao? nguyên lai gia hỏa này liền ở trong đám người a. xem muốn chạy không dễ dàng như vậy. dám hại thân ý di tiểu công tử, không có cửa đâu. đúng vậy, báo quan. Ngày thường chữa bệnh chào giá lợi hại cũng thế, hiện tại còn phá hư thần y đi tiểu công tử cho chúng ta xem bệnh, quả thực lòng lang dạ sói. Bất quá một cái trước mắt, hiện trường ồn ào, ở đây người vốn dĩ liền nhiều, một năm miệng mười, đem muốn khai lưu chu nói tam bao quanh vây quanh. Nam cung ly trước sau vẫn duy trì vẻ mặt sắc lạnh, nói thật, nàng thật đúng là không đem người này đặt ở trong mắt. Bất quá cũng quái này chu nói tam chính mình nhân phẩm qua kém, chọc giận nhiều người như vậy. Liền tính nàng không ra tay, sẽ tự có người hỗ trợ giáo hấn. Quỷ khóc sói gào văn vọng, chú nói tam bị đánh thành đầu heo tam, bị người ném vào hồi xuân đường cửa. Nửa tháng qua đi, nam cung ly trong cơ thể sinh khí lớn mạnh không ít, thuộc nhược thân thể cũng dần dần khôi phục trừ bỏ môi cách hai ngày đến đầu đường bảy quán chữa bệnh, mặt khác thời gian tác chuyên chú ở đan dược luyện chế thượng. Linh giả 22 bàn, mọi người vẻ mặt bất đắc dĩ, chăm giảm tô đi rồi. Tiểu huyền ngọc ngẫu nhiên xuyên tràng, mặt khác tuyệt đại đa số thời gian đi theo viện trưởng đại nhân bên người, từ viện trưởng tự mình dạy dỗ, đến nỗi nam cung, càng thêm thần bí ly, từ phía trước ngẫu nhiên tới lớp học lay động, đến hoàn toàn rời khỏi mọi người tầm mắt, ai cũng không biết nàng đi đâu vậy. Thiên phu viên, tư đổ khiếu nhận được phụ hoàng tự tay viết thư tử, đã thấy rõ mặt trên nội dung, cả người ước chế không được vui sướng, sâu thẳm con ngươi buộc phát ra cùng nhiệt, so thái dương còn muốn trói mắt. Nam Cung Ly, lúc này đây, hắn muôn chính đại quang minh mà đuổi tới tay. chương 104 Ngượng ngùng, trở tay. Nam Cung phủ chuyển đến Đông Khải, nhà đấu giá cũng ở lửa nóng chủ bị bên trong. Nam Cung nhà đấu giá từ Nam Cung Ly tự mình thiết kế, hơn nữa đan lão, Nam Cung liệt cùng với Viện trưởng Đại Nhân một bên tăng thêm bổ sung, ở Đông Khải thành nganh nganh liệt liệt mà kiến tạo mở ra, trở thành Đông Khải một mạnh miệng để cùng lượng điểm. Đan lão đám người gần nhất không có việc gì liền thích ở thiên phú viên hậu viện đi bộ, ngay cả viện trưởng đại nhân cũng là như thế. Từ thu Nam Cung huyền ngọc vì đồ lệ hắn hướng thiên phú viên chạy trốn càng cẩn mẫn, cuối cùng mấy người dứt khoát ở thiên phú viên hậu viện đỉnh cư xuống dưới. Nam Cung ly từ bên ngoài trở về, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở cây hoa quế hạ tâm tình mấy người. Hôm nay trở về sớm như vậy, nhìn thấy một thân Nam Trang Nam Cung ly, đan lão nhướng mày thấy nhiều không trách, càng biết gần nhất Đông Khải đầu đường truyền đến ồ nào huyên náo thần y tiểu công tử chính là nàng nên chị đến độ chị đến không sai biệt lắm Nam Cung Ly nhún nhún vai theo nàng gần nhất thực lực đề cao đơn giản một chút bệnh vài phút liền thu phục căn bản không cần lãng phí lâu lắm hiệu suất đại đại đề cao trở về thời gian tự nhiên trước tiên ha ha nha đầu gần nhất chính là làm không ít chuyện tốt danh khí so với ta cái này viện trưởng còn muốn đại Một bên Phượng âm viện trưởng nhịn không được treo gheo. Nam Cung ly quăng cái xem thường, nhìn về phía một bên Nam Cung liệt, nhà đấu giá kiến tạo đến còn tính thuận lợi sao. Gia Gia có hay không nghĩ tới như thế nào làm lần đầu đã thành công nhà đấu giá danh khí. Nghĩ lại quá không lâu nhà đấu giá kiến tạo xong chính thức bắt đầu quay, tốt nhất thừa dịp Nam Cung phủ rời Đông Khải Mánh ới, thêm nữa thêm một ít có giá trị hàng đấu giá, làm Nam Cung nhà đấu giá nhất cử hấp dẫn ánh mắt mọi người cũng làm tư đồ lánh nhìn xem, rời đi tư đồ quốc, bọn họ nam cung phủ chỉ biết hôn đến càng ngày càng tốt. Ta nhưng thật ra có thể cung cấp một hai loại ngũ phẩm đan dược, bất quá chỉ cần như vậy giống như vẫn là không đủ. Đan lão trầm thấp tiếng nói vang lên, suy tư nói. Rốt cuộc ngũ phẩm đan dược tuy rằng khan hiếm, nhưng cũng cũng không phải không có, muốn nam cung nhà đấu giá một lần là nổi tiếng, tốt nhất là đại gia chưa từng gặp qua, hơn nữa chân quý đến cực điểm chi vợt. Bất quả ai đều biết, mấy thứ này khả ngộ bất khả cầu. Không vội, chờ nhà đấu ra kiến tạo xong đến chính thức bắt đầu quay, trung gian ít nhất còn muốn 3 tháng quá độ kỳ, trong khoảng thời gian này, ta tính toán nơi nơi thăm thăm, nhìn xem ai có hay không hảo một chút đồ vật yêu cầu gửi chủ. Nam Cung Liệt gật gật đầu, vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới, dựa vào hắn mấy năm nay nhân mạch cùng với danh khí, tự nhiên không lo có người tới cửa gửi chủ, nhưng luận cập chân quý chi vợt. Vẫn là có chút huyền. Ha ha, nếu đàn lão hỗ trợ, ta tự nhiên không thể lười biếng, nhiều không nói, hai dạng vật phẩm tuyệt đối không nói chơi. Phượng âm viện trưởng vui tươi hớn hở mà hứa hẹn. Nam cung ly chớp chớp mắt, có lẽ, nàng cũng có thể làm điểm cái gì. Ra hậu viện, Nam cung ly hướng lên trời phú viên đại môn đi đến. Suy nghĩ đến Nam cung nhà đấu giá vấn đề lúc sau, nàng liền quyết định chính mình cũng chuyển hai dạng đồ vật gửi trụ. Thông thiên tháp nội bảo bối không ít, chỉ là một tầng, hai tầng liền cho nàng không ít kinh hỉ. Trong đó số khư sẹo cao, cực phẩm đoán thủy tinh dịch nhất lệnh nàng tâm động, khư xẻo cao khư xẻo khép lại, chứa khỏi năng lực cực cường, đoán thủy tinh dịch tẩy gân đoán thủy, cải thiện thể chất đồng thời còn có thể tăng cường tu vi thực lực. Này hai dạng, nam cung ly tin tưởng tuyệt đối có thể trên mặt đất giới đại lục tạo thành anh đậu bất quá nàng trước mắt chú ý điểm tắc rừng ở thông thiên tháp hai tầng mở ra về sau được đến mỹ nhan dịch một phương thượng thứ này nghe nói có mỹ dung chú nhan nộn ra đi nhăn chi hiệu nghĩ lại hiện giờ nữ nhân ái mỹ trinh độ ai nói không thể tạo thành một cái khác quanh động đâu nàng nói qua muốn cho tư đổ lánh hối hận làm những cái đó khinh thường nam cung phủ người từ đây ngước nhìn hoặc là không quật khởi hoặc là cao cao tại thượng ly nhi nam cung ly cúi đầu muốn hỏi đề Thinh linh phía trước vang lên một đạo ôn nhu tuân lệnh nàng cả người ác hàn thanh âm. Với những đầu, không có gì bất ngờ xảy ra thấy tư đồ khiếu, bất đồng với ngày thường ngạo mạn lanh khốc, lúc này tư đồ khiếu thâm tình chân thành, ôn nhu như nước mà nhìn chính mình. Nam cung ly chớp chớp mắt, theo bản năng run run vai, bước chân hướng một bên chết đi vài bước, muốn ly người nam nhân này xa một chút. Ly nhi, người đây là đi chỗ nào? Tư đồ khiếu tự quen thuộc. Tự động bỏ qua Nam Cung Ly trên mặt khó chịu, thân cận nói. Chúng ta không như vậy thủ, thỉnh chú ý xưng hô. Nam Cung Ly lạnh lùng mà nhắc nhở nói, thật không biết người nam nhân này phát cái gì điên, lâu lâu liền tới phiền chính mình một chút. Tư đổ khiếu đáy mắt hiện lên một kia cô đơn, lại thực mau khôi phục bình thường, không quan hệ, ly nhi phía trước như vậy thích chính mình, chỉ cần tiếp tục đãi nàng hảo, một ngày nào đó sẽ tiếp thu chính mình. Ngươi là tính toán ra cửa sau vừa lúc ta không có việc gì. Nam cung ly vô ngữ, có hay không sự cùng nàng có len sợi quan hệ. Người đến cùng hắn lãng phí nước miếng, đi ngang qua nhau, hướng tới viện ngoại mà đi, luyện chế Mỹ nhan dịch thiếu mấy thứ thảo dược, đang định đi hiệu thuốc nhìn xem. Đối với nàng lạnh nhạt tư đồ khiếu không những không tức giận, ngược lại mặt giày mày dạn mà theo đi lên. Đi ở phía trước Nam cung ly như mày, trên mặt cực độ khó chịu, nếu có thể, nàng thật muốn đi lên đá hắn mấy đá. Mặt sau tư đồ khiếu ánh mắt vẫn luôn dừng ở nam cung ly trên người, trong mắt thiêu đốt lửa nóng. Tư cung nàng giải trừ hôn nước, cái kia nguyên bản bình phàm yếu đối, thậm chí hoa si đến làm người ghê tẩm nữ nhân lắc mình biến hóa, làm hắn xa lạ, lại càng thêm sinh động, có lực hấp dẫn. Trước kia rõ ràng chán ghét đến cực điểm, hận không thể một fan bóp chết, hiện giờ, điên cuồng giống nhau, trong óc lúc nào cũng xuất hiện thân ảnh của nàng, không chịu khống chế mà tới gần. Nhìn nàng cùng hoàng đệ hô động, nhìn nàng ánh mắt ôn nhu mà dừng ở hoàng đệ trên người, hắn tâm ghen ghét đến mấy dục phát điên, cũng may, phù hoàng chặt đức nàng cùng hoàng đệ cuối cùng một tia liên hệ, từ đây, nữ nhân này chỉ có thể là của hắn. Tư đổ khiếu tâm tư chăm chuyển, cuối cùng quy về bình tĩnh, không xa không gần mà đi theo nam cung ly phía sau. Nhìn đến nàng tiến vào một nhà hiệu thuốc, cũng đi theo đi vào. Không biết tiểu thư yêu cầu điểm cái gì. Nam Cung Ly vừa tiến đến điếm tiểu nhị liền đón đi lên, khách khí hỏi. Ta yêu cầu này đó Thảo Dược. Nam Cung Ly móc ra sớm đã liệt tốt đơn tử, đưa tới tiểu nhị trước mặt. Luyện chế Mỹ nhan dịch Thảo Dược đều thực đặc biệt, đảo không phải có bao nhiêu chân quý, cực phẩm, vừa lúc bình thường đến làm người dễ dàng quên đi. Điếm tiểu nhị cầm trong tay đơn tử, sắc mặt hơi kinh ngạc, mấy thứ này tiện như cỏ dại, không có gì giá trị, miễn cưỡng cùng Thảo Dược rình dáng. Trừ bỏ để người vạn nhất chuẩn bị một chút, ngày thường căn bản không ai mua, hiện tại vị này thiếu nữ thế nhưng muốn mua sắm như thế nhiều, rất khó không cho người kỳ quái. Này đó có là có, bất quá số lượng không nhiều lắm, nếu tiểu thư không đổi, có không ba ngày sau tới lấy. Lại tiểu nhân mỗi cũng là thịt, này đó thảo dược tuy rằng kiếm không bao nhiêu, nhưng thắng ở lượng đại. Nam cung ly gật gật đầu, phó tiếp theo bút tiền đặt cọc liền ra hiệu thuốc. Tư đồ khiếu trùng theo đôi giống nhau theo ở phía sau, nam cung ly bước chân một đốn, xoay người, sắc mặt không vui, có sự nói sự, không có việc gì lõi người. Trước kia sự là ta không đúng. Tư đổ khiếu như mày, nhìn nam cung ly xin lỗi nói. Cho nên đâu? Mặc kệ ngươi tha thứ hay không, ta đều sẽ tận lực đền bù. Tư đổ khiếu tiếp tục hứa hẹn. Nam cung ly khí vui vẻ, a, đền bù, có một số việc là có thể đền bù tới sao? Lại nói hắn tư đồ hoàng thất người có cái gì thành tin đang nói. Xem ra thật giống bọn họ nói như vậy, người nữ nhân này là lơi ong bướm, mới bị tư đồ tiểu vương giá hưu bỏ liền lại thông đồng thái tử điện hạ. Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, giống như sấm sét tại chỗ nổ vang. Vừa nghe đến thông đồng, chung quanh lui tới người đi đường tức khắc ngừng bước chân, hướng tới nam cung ly bên này xem ra. Như thế nào, bị ta nói chúng rồi đi, thật là không biết xấu hổ, tiện nhân. Áo vàng nữ tử tiếp tục hừ nói, nếu không phải phía sau đứng bạch thược cùng với mặt khác một người thiếu nữ, nam cung ly thật đúng là thiếu chút nữa nhận không ra là ai. Nam cung ly, thiện nhân mắng ai? Hoàng san san, áo vàng nữ tử thiện nhân mắng ngươi. Phúc. Trường hợp một lát thiên lặng, tiếp theo có người phun cười ra tiếng, áo vàng nữ tử hoàng san san vẻ mặt mờ mịt, đại thấy nam cung ly trên mặt như có như không chấm trọng gương mặt cọ mà một chút hồng cái thấu là ngươi dễ cận buồn tiểu thư. Hoàng san san thét trói thai chiều Nam Cung Ly đánh tới, vẻ mặt điên cuồng thái độ. Đứng ở tại chỗ Nam Cung Ly bĩu môi, thân thể không núp đích, trong mắt lạnh leo càng sâu. Nàng Nam Cung Ly chưa bao giờ chủ động gây chuyện sinh sự, chỉ tiếc, nào đó không có mắt luôn là thích khiêu khích đâu. Nói nàng tiện nhân, mắng nàng là lơi hoang ướm, như thế không biết tốt xấu, cũng đừng trách nàng không khách khí. Nhìn Hoàng san san đánh tới. Một bên tư đồ khiếu nguyên bản chuẩn bị có điều động tác, kết quả bị nam cung ly một ánh mắt ngăn lại, chỉ phải khó chịu mà ngốc tại tại chỗ bất động, trong lòng sinh ra một tia bực bội. Mặc kệ là nàng trong khoảng thời gian này thay đổi cũng hảo, vẫn là bị nàng bản thân tuyệt diễm chi tư hấp dẫn cũng thế, tóm lại, nữ nhân này đã thành công vào hắn mắt, chính mình khi dễ còn hành, người khác mơ tưởng động nàng một con tóc. Đáng tiếc nữ nhân này không hiếm lạ hắn giữ gìn, tình nguyện chính mình động thủ cũng không cần hắn hỗ trợ. Mắt thấy hoàng san san kia hai chỉ móng bước phải bắt thương nam cung ly mặt, chung quanh xem náo nhiệt người một đám nhịn không được hốt khí, trái tim nhắc tới cổ họng, thầm nghĩ kia nha đầu có phải hay không dọa choáng váng thế nhưng không biết tranh lẽ Gần, hoàng san san trên mặt lộ ra giữ tận cười, tưởng tượng đến này trường xinh đẹp tuân lệnh nàng hâm mộ ghen ghét mặt lập tức liền sẽ hủy diệt liền nhịn không được phấn khởi. Đứng ở nàng phía sau bạch thược khỏe môi cong lên, cười đến vẻ mặt đắc ý, Đã vì Nam Cung Ly sắp hủy dung hưng phấn, lại vì Hoàng San San ngu xuẩn cảm thấy buồn cười. Cái này xuân nữ nhân, chính mình tùy tiện vài câu liền đem nàng lừa dối, thật là buồn đến có thể. Nguyên bản đứng thẳng bất động Nam Cung Ly bỗng nhiên rôi tay, người ngoài nhìn chỉ cho là ngăn cản đến từ Hoàng San San công kích. Nhưng mà dây tiếp theo, thê lương kêu thảm thiết vang lên, chờ đến mọi người thấy rõ, lại thấy Hoàng San San trắng non trên mặt xuất hiện Nam Đạo thật sâu chảo ngân. Từ thượng thái dương vẫn luôn nghiêng đến khỏe môi, nháy mắt huyết nục mơ hồ, thoạt nhìn giữ tợn cùng bố. Nam cung ly một xúc tức ly, xa xa vọt đến một bên, đem hủy dung sau hoàng san san hoàn toàn bại lộ ở mọi người tầm nhìn bên trong. T. Mọi người hút không khí, nhìn kia thảm không nỡ nhìn mặt, mọi người theo bản năng sau này lùi một bước. Nam cung ly, ngươi có ý tứ gì, khoan thai chỉ là tìm ngươi lý luận, ngươi thế nhưng như thế nhẫn tâm đem nàng thương thành như vậy Trong đám người bạch thượng từ lúc bắt đầu run sợ khủng hoảng bình ổn xuống dưới, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm nàng quát, trong lòng mắng to hoàng san san vô dụ. Ngượng ngùng, trượt tay một chút. Nam cung ly ngoắc ngoác khỏe môi, nói được phong đạm vấn khinh. Cái gì, trượt tay. Mọi người lào đảo, cái chan tập thể trượt xuống một loạt hát tuyến, loại này liền lý do đều lười đến tìm tiết tấu như thế nào phá. Đứng ở một bên tư đồ khiếu trong mắt kinh ngạc chợt lóe lướt qua. Ánh mắt ngược lại tập trung ở bị thương hoàng san san trên người, nhìn ra vài phần khác thường. Nữ nhân này, từ lúc bắt đầu kêu thảm thiết lúc sau liền an tính đi xuống, lẽ ra hẳn là bùng nổ mới là a. hắn nhưng không tin có cái gì so hủy dung càng lệnh nữ tử chịu đả kích, phía trước tuyết nhi liền một lần vì cái này thương tâm khổ sở, thậm chí cả ngày lụa mỏng đắp mặt. Một tiếng hừ nhẹ tự hoàng san san trong miệng phát ra, liền ở bạch thược cùng nam cung ly cãi cọ là lúc trầm mặc hoàng san san hướng tới ly nàng gần nhất nam nhân đánh tới. Ôm liền gặm, cử chỉ dũng cảm, có thể nói nữ trung hào kiệt. Mọi người há hốc mồm, thành thạch điêu trạng trấn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn. Bị nàng khinh bạc nam nhân đầu tiên là cả người cứng đờ, đãi phản ứng lại đây, cả người lửa giận phun trào, chỉ cảm thấy vô cùng nụng nhã, thô man địa đem nàng ném ra, cảm thấy còn không nhụ trí, một chân đá phi. chương một trăm linh năm bị chó cán, Đi ra ngoài bất lợi. Vânh. Một tiếng vang lớn, ở mọi người chứng kiến hạ, hoàng san san trời cao xẹt qua, ẩm ẩm rơi xuống đất. Rõ như ban ngày, lanh lảnh càng khôn. Quá dũng cảm, vẫn là nữ nhân sao? Không biết xấu hổ, phi. Quả thực mất hết nữ nhân mặt mũi, ghê tởm. Còn nói người khác thông đồng nam nhân, nàng là hâm mộ ghen ghét, cuối cùng thẹn quá thành giận lại giống như chết đói tròn nên mới mạnh hơn đi. Mọi người vây quanh hoàng san san, chỉ chỉ trò trò, các loại ghét bỏ chán ghét, vừa mới bị nàng gặp một ngụm nam nhân hận không thể ở trên mặt lao một tầng ra. Mẹ nó, bị chó cán, đi ra ngoài bất lợi a. Hoàng san san rơi không nghiêm trọng lắm, trừ bỏ đau điểm, toàn thân trên dưới xương cốt hoàn hảo, lúc này nằm trên mặt đất, mị nhãn như tờ, thân thể mềm mại và mẹo, cả người khô nóng khó nhịn, trong miệng còn hư lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm. Nam cung ly câu môi cười lạnh, ánh mắt đảo qua khiếp sợ bạch thượng, đáy mắt sắc bén di động, nữ nhân này kết cục đó là nàng về sau kết cục, thức thời tốt nhất không cần lại đến chọc nàng, nếu không. Chờ đến bạch thượng lấy lại tinh thần, lại phát hiện trong đám người sớm đã đã không có nam cung ly thân ảnh, hung hăng rậm chân một cái, âm thầm thể nhất định sẽ không làm nữ nhân kia hảo quá. Ba ngày lúc sau, luyện chế Mỹ nhan dịch sở hữu thảo dược tới tay. Nam cung ly công đạo một tiếng liền đem chính mình nốt ở trong phòng, lắc mình tiến vào thông thiên tháp nội. Luyện chế Mỹ nhan dịch tổng cộng 100 linh loại thảo dược, luyện chế quá trình phức tạp, khó khăn so cao, không chỉ có phải có tinh thuần lực không chế, còn phải có cường đại linh hồn chi lực chống đỡ. Thở ra một hơi, ý niệm vừa động, một thốc ngọn lửa nhảy với đầu ngón tay, tố cổ tay nhẹ ném, ngọn lửa lực ra, bành mà một tiếng ở đàn lô long trọng, sáng quắc thiếu đốt đem toàn bộ thông thiên thắp một tầng đều bao phủ ở một mảnh màu cam bên trong. Nam cung ly trong óc hồi tưởng một lần phương thuốc toàn quá trình, dựa theo trình tự, lấy ra trong đó một quả màu xanh lá thảo dược ném nhập, vừa ra nhập đan lô, chung quanh ngọn lửa nháy mắt bao trùm đi lên, thảo dược lấy thấy được tốc độ nhanh chóng hòa tan, không đợi Nam cung ly lấy lại tinh thần, kia cây yếu ớt thảo dược đã hóa thành cho tẫn, chuyển đến từng trận tiêu sú. Chấp chớp mắt, tốc độ này không khỏi quá nhanh đi nàng đều còn không có đem nó thế nào cũng đã không có. Lắc đầu, cũng may chính mình chuẩn bị đại lượng thảo dược dự phòng, cầm lấy một gốc cây một lần nữa ném nhập, có lần đầu tiên kinh nghiệm, còn chưa ném vào đan lô phía trước Nam Cung ly liền đã dùng linh hồn chi lực đem thảo dược bao quanh bao vây, tinh thần độ cao tập trung. Bất quá 3 giây, thảo dược lần thứ 2 hóa thành cho tàn. Hào đi, thảo dược quá bình thường, kinh không được ngọn lửa nung khô. Lần thứ 3, Nam Cung Ly đem bao trùm ở thảo dược chung quanh linh hồn chi lực tăng lớn một tầng, đồng thời lại đem ngọn lửa đẻ thấp, đưng kia cái thảo dược thành công hóa thành chất lòng khi, Nam Cung Ly cái chán phúc hơi mỏng mồ hôi mỏng. Má ơi, này so có phẩm cấp thảo dược còn khó luyện chế, 108 loại thảo dược, nàng đến luyện chế tới khi nào đi a? Nhìn dược giá thượng kia đôi, Nam Cung Ly nháy mắt có loại thật sâu áp lực. Ha ha, có áp lực mới có động lực. Chờ ngươi có thể đem Mỹ nhan dịch luyện chế thành công, linh hồn khống chế tưởng không để cập tới cao đều khó. Trong hư không truyền đến cung vu reo rất dễ nghe thanh âm, Trấn An nói. Nam cung ly biểu môi, cũng chỉ có thể như vậy. hư có khó khăn mới có khiêu chiến sao, chờ nàng đem Mỹ nhan dịch luyện chế thành công, đến lúc đó đại đại kiếm thượng một bút. Bính trừ tạp niệm, Nam cung ly lần thứ hai tập trung tinh thần, đầu nhập đến luyện chế giữa. Mô phủ đệ. Ra. Vẫn là không có tìm được. Mặt nạ bảo hộ màu đen mặt nạ, một bộ màu đen quần áo nịt nam tử quỳ một gối xuống đất, đối với bên cửa sổ nam nhân nói nói. Nam nhân khoanh tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, một bộ màu đen quần áo, cùng cháo màu đen mặt nạ, đen nhánh đến không bờ bến mắt thật sâu mà ngóng nhìn phương xa, quanh thân quanh quần một tầng lệnh người không hòa tan được hàn. Tiếp tục tìm. Nam nhân đọc từng chữ. Kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói ở yên tĩnh trong nhà có vẻ hết sức vang dội, giống như búa tạ đập vào trái tim, lệnh người không dám có chút chầm trễ. Đúng vậy, quỳ trên mặt đất hắc y -E nam tử lĩnh mệnh, xoay người mà đi, trong nhà lần thứ hai khôi phục quận cung é. Ngoáng lên, lại một tháng qua đi. Nam cung phủ kiến tạo nhà đấu giá đã là thành, cao lớn khí phái lâu vũ, mặt ngoài dùng thủy tinh trang trí, 15 bước bậc thang đi đó là một mảnh trống trải ngôi cao. Lâu Vũ chính phía trước thiên thượng, Nam cung nhà đấu giá năm, cái chữ to rồng bay phượng múa, màu đen lấp nền, kim sắc nặng biên, thoạt nhìn đại khí lại không mất xa hoa. Nam cung nhà đấu giá kiến thành, ngáy mắt trở thành Đông Khải thành trừ bỏ Đông Khải học viện 9 tầng tháp bên ngoài lớn nhất xa hoa nhất tiêu chí, bất luận là kiến tạo kết cấu, trang trí vẫn là bên trong thiết kế trận pháp từ từ, đều lệnh liên can người hâm mộ ghen ghét, một truyền 10, 10 chuyến trăm, đưa tới vô số người vây xem. Quá khí phách, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế xinh đẹp lâu vũ. Đúng vậy, nghe nói bên trong thiết vài cái trận pháp, trang trí cũng tất cả đều là chưa bao giờ gặp qua. Tấm tắc, lớn như vậy nhà đấu giá, xài hết bao nhiêu tiền A. Nhân ra nam cung phủ có tiền. Không biết khi nào bắt đầu quay, ta đều gấp không chờ nổi muốn đi vào du lãm một phen. Nam cung nhà đấu giá trước tụ đầy người, mọi người ngẩn đầu nhìn lên, phát ra từ nội tâm cảm thán. Nam cung liệt gần nhất xuân phong đắc ý, Nam cung phủ đệ ngồi xuống, Nam cung nhà đấu giá kiến tạo xong, Nam cung đan dược phô cũng đã sớm trang trí hảo, hiện giờ liền chờ nhà đấu giá bắt đầu quay. Nam cung ly này một bế quan chính là một tháng, làm đan lão đám người một trận hảo chờ, thậm chí liền nàng đến tuột cùng ở luyện đan vẫn là tu luyện cũng không biết. Thông thiên tháp nội, Nam cung ly cái chán mồ hôi đồng địa, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một mảnh, Nam liệt ngồi ở mà. Thủy mắt buộc phát ra vô cùng vui sướng, si ngốc mà nhìn chằm chằm trong tay Bình Ngọc. Thành công, nàng rốt cuộc luyện chế thành Mỹ Nhan Dịch. Đừng cao hưng qua sớm, cái này cấp bậc Mỹ Nhan Dịch lấy ra đi chỉ là mất mặt xấu hổ. Trong hư không cung vu ngoác mắt môi, nhịn không được đả kích nói. Không thể không nói cái này, nha đầu xác thật rất có luyện đan luyện dược phương diện thiên phú. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tính cách cứng cỏi, 108 loại bình thường thảo dược. Một bên yêu cầu cường lực gáp chế ngọn lửa, mặt khác một bên còn muốn tinh chuẩn linh hồn không chế, trung gian không thiếu sen kẽ vài loại thảo dược đồng thời luyện chế tình huống. Loại này yêu cầu cao độ, người khác ít nói cũng muốn thích hướng cái 1-2 năm Mỹ nhanh dịch, lăng là làm nảng trong một tháng liền luyện chế ra tới, nếu là làm những cái đó tự xưng là thiên tài luyện đan luyện dược giả biết được, còn không bị đả kích đến hồn máu. Nam cung ly biểu môi, còn có thể vui sướng mà làm bằng hữu sao không đả kích nàng sẽ chết ta. Thu Mỹ nhan dịch, Nam Cung Ly tâm tình rất tốt, chuẩn bị đi ra ngoài tắm rửa một cái, ăn một chút gì, lại Mỹ Mỹ mà ngủ một giấc, chờ đến nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục, dù sao đều đã luyện chế ra tới, dư lại chỉ đợi đề cao, không phải việc khó. Luệ ra thông thiên Tháp, ra cửa phòng, hậu viện yên lặng, không thấy được nửa bóng người, Nam Cung Ly lập tức hướng tới suối nước nóng chỉ đi đến. Lúc chẳng vạng, Đan lão đám người tự bên ngoài trở về, lại thấy bọn họ ngày xưa đánh cờ trên bàn đá bãi đầy tinh xảo thức ăn, Nam Cung ly tay phải méo chiếc búa, tay trái cầm đùi gà, lấy một loại lệnh người khiếp sợ tốc độ tàn quét đồ ăn. Đan lão, Nam Cung liệt, phượng âm viện trưởng ba người cái chán tập thể trượt xuống một loạt hát tuyến, vô ngưỡng mà nhìn như là 800 năm không ăn qua đồ vật Nam Cung ly, có thể không như vậy nữ hán tử sao? Nhị tỷ. Tiểu huyên ngọc hoan hô một tiếng liền hướng tới Nam Cung Ly bên này nhào tới. Nam Cung Ly ăn đến chính hoan, bị hắn một đề thiếu chút nữa nghẹn lại, lấy lại tinh thần, tu hoán mà chừng mắt nhìn tiểu ra hỏa liếc mắt một cái, không nhìn thấy nàng đang ở ăn cái gì sao. Nhị tỷ nhị tỷ, ngươi không biết, nhà của chúng ta nhà đấu giá kiến đến nhưng xinh đẹp. Tiểu huyên ngọc hưng phấn mà nói, hận không thể lập tức lôi kéo nhị tỷ đi ra cửa xem. Ngoan, muốn ăn đùi gà không? Nam Cung Ly đánh gây hắn nói, đem bị chính mình cắn đến lung tung rối loạn đùi gà đưa tới tiểu gia hỏa trước mặt. Tiểu Huyền Ngọc sừng suốt một giây, thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua nhà mình nhị tỷ, lắc đầu, hắn không cần ăn như vậy xấu đùi gà. Thấy hắn không ăn, Nam Cung Ly lại thẳng ăn lên, đem vẻ mặt hưng phấn Tiểu Huyền Ngọc ném ở một bên, mặt sau đan lão đám người khỏe miệng run rẩy, đói thành như vậy, thật là đủ rồi. Thật lâu sau lúc sau, Nam Cung Ly ăn chán chê lười biếng mà ngồi ở điếu rổ thượng, tiểu huyền ngọc ở một bên cho nàng rũ vai, thấy nam cung ly một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, hơi há mồm, lại nhìn xuống, tính, nhị tỷ khẳng định mệt mỏi. Một bên đàn lão đám người vô ngữ, nguyên bản có rất nhiều lời nói muốn hỏi, hiện tại cái này tình huống, cũng chỉ có thể chờ nàng nghỉ ngơi tốt lại nói. Kết quả ngày hôm sau, nam cung ly lại lần nữa bế quan. Nha đầu này, không phải nói tốt cung cấp hai dạng hàng đầu giá, hiện tại liền bóng người đều không thấy được. Đan lão nhìn trầm chầm, chầm nam cung ly nhắm chặt cửa phòng, hận đến ngựa răng. làm sư phó, liền đồ nhi trước mắt tình huống như thế nào đều không hiểu biết, tuy rằng ngay từ đầu cũng là nuôi thả tâm thái, nhưng hiện tại có thể hay không phóng đến quá độc Yên tâm đi, nàng chính mình trong lòng hiểu rõ, bán đầu giá phía trước khẳng định sẽ xuất quan. Phượng âm viện trưởng chắc chắn nói, có lần trước kinh nghiệm, hắn hiện tại đối nam cung ly là một trăm yên tâm mặt khác đều an bài đến không sai biệt lắm, thư mời cũng phát ra đi. Bất quá ta tính toán lại an bài một ít hộ vệ tiến nhà đấu giá, để ngừa vặt nhất. Nam cung liệt ở một bên nói, khoảng cách bán đấu giá còn có nửa tháng, mọi người chú ý độ đã cao đến vượt qua tưởng tượng, không cần đoán cũng biết đến lúc đó trường hợp khẳng định hòa bạo. Nam cung nhà đấu giá nửa tháng sau bắt đầu quay tin tức cơ hồ thổi quét toàn bộ đại lục, có chờ mong, có hâm mộ, có ghen ghét, tư đổ lánh phản ứng cực đại. Quả thực có thể xưng là lựa giận tận trời. Hắn trăm triệu không thể tưởng được, Nam Cung Liệt thật dám dọn ra tư đồ, trong khoảng thời gian ngắn liền ở Đông Khải cắm dễ kiến tạo như vậy một tòa cấu tứ sáng tạo nhà đấu giá, hơn nữa danh khí còn không nhỏ. Quốc chủ xem ra Nam Cung Liệt lần này là thật sự muốn ở Đông Khải định gia. Nghe nói Đan lão còn chủ động cung cấp ngũ phẩm đan dược chủ bán. Đông Khải học viện viện trưởng cũng công khai duy trì. Mọi người tâm tư khác nhau thực rõ ràng đã không có nam cung phủ bọn họ tư đổ quốc nơi trốn bị quản chế mà rời đi tư đổ quốc nam cung phủ như cũ quá rất khá thậm chí so với phía trước càng tốt kiệt nhi trong khoảng thời gian này thế nào tư đổ lãnh bực bội mà xua xua tay ngược lại hỏi một cái khác đề tài hồi bệ hạ tiểu vương gia gần nhất vẫn luôn an an tĩnh tĩnh trừ bỏ ăn cơm chính là ngủ đứng ở mặt sau vương công công thật cẩn thận mà trả lời nói quả thực không cần quá an tĩnh Tư tiểu vương ra bị mạnh mẽ mang về, cả người cùng người cầm giống nhau, ai cũng không để ý tới, một câu cũng hỏi không ra, trực tiếp coi Đông Thịnh kiểu công chúa vì không có gì. Đông Thịnh nhìn trộm du long trận, bọn họ làm sao không phải. Bất quá liền tính không có du long trận, ít nhất có thể cùng Đông Thịnh cột vào cùng nhau, này đối bọn họ tư đổ vương quốc mà nói lợi lớn hơn tệ. Được rồi, hôm nay liền đến này, tư đổ lãnh bực bội mà đứng dậy. Chuẩn bị tự mình đi xem hắn cái kia hảo nhi tử. Nhan vương điện, tư đổ lánh vây lui một chúng cung nữ, tiến vào tư đổ kiệt nơi phòng. phong quận cung ẽ, thủy thiên thiên bồi ngồi ở một bên, ánh mắt ngưng ở tiểu vương ra trên người. Mà đương sự tư đổ kiệt thân chí xe lăn, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ hoa chi lay động, bay tới từng trận mùi hoa, băng lam mắt lạnh đến như băng tuyết đỉnh hàng năm không hòa tan được tuyết động, băng hàn lang liệt, lắng động lại lệnh người thấy không rõ cảm xúc. Thủy thiên thiên si ngốc mà nhìn, đáy mắt tràn đầy mê luyến, từ đông khải đến tư đồ hoàng cung, nàng vô số lần nếm thử cùng hắn giao lưu, nhưng mà, đáp lại nàng vĩnh viễn đều là không tiếng động. Hắn ngồi, nàng cũng bồi ngồi, hắn có thể từ ban ngày ngồi vào trời tối, nàng lại chịu đựng không được này phân làm lơ cùng lạnh nhạt. chương 106 đan lão dây thu nhỏ mặt trắng, nàng rõ ràng hạ mình hàng quý đến loại tình trạng này, hắn lại vì gì luôn là nhìn không thấy chính mình hảo. Tình nguyện nhìn ngoài cửa sổ cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái, nàng thật sự có như vậy bất khám sao. Nghe được tiếng bước chân, Thủy Thiên Thiên bỗng nhiên bừng tỉnh, vừa quay đầu lại, lại thấy một bộ kim sắc quần áo, cả người lộ ra tôn quý uy nghiêm tư đổ quốc chủ đi đến. Vậy hả? Thủy Thiên Thiên đứng dậy, hướng tới tư đổ lánh nhẹ nhàng nhất bái. Ha ha, un tùn cần gì như thế khách khí, về sau đều là người trong nhà, đi theo kiệt nhi cùng nhau gọi ta phụ hoàng có thể. Tư đồ lãnh cười nói, vẻ mặt hiền từ thái độ. Đại thấy bên cửa sổ không hề phản ứng tư đồ kiệt, sắc mặt nháy mắt trở nên không vui. Tư đồ kiệt, người trong mắt còn có hay không ta cái này phụ hoàng. hàm chứa tức giận uy uống vang lên, đem tư đồ kiệt lực chú ý từ ngoài cửa sổ kéo lại. Có việc. Tư đồ kiệt xoay người, mày kiếm hơi trọn, đáy mắt gợn sóng bất kinh, nhìn không ra chút nào cảm xúc, nhìn tư đồ lãnh nhàn nhạt hỏi. Tư đồ lãnh chán nản, tiểu tử này quả thực càng ngày càng không đem hắn đặt ở trong mắt. Ngươi đây là cái gì thái độ, lại quá không lâu chính là người cùng ung tùn hôn sự, trong khoảng thời gian này, phải hảo hảo chiếu cô ung tùn, đừng làm nàng bị hủy khuất. Tư đổ lanh không vui mà dặn dò nói. Tư đổ kiệt khỏe môi nhẹ cong, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, thê tử của ta từ đầu đến cuối đều chỉ có ly Nhi một người, đến nỗi nàng, ai ai cười ai cười đi, cùng ta không quan hệ. Đừng nói nữ nhân này liền ly nhi một cây lông tóc đều không bằng, liền tính là thắng qua ly nhi ngàn vạn, hắn cũng sẽ không nhiều xem một cái. Ở trong lòng hắn, ly nhi thắng qua hết thảy, ai cũng mơ tưởng thầy thế được. Đến nỗi tư đổ lánh những cái đó tiểu tâm tư, a, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Dứt lời, một bên thủy thiên thiên cả người rung mạnh, thân thể mềm mại run rẩy, vẻ mặt trắng bệnh khủng hoảng. Không, không có khả năng, hắn sao lại có thể nói như vậy? nàng thủy thiên thiên chính là đông thịnh cửu công chúa là phụ hoàng nhất sủng ái nữ nhi luận diện mạo luận thực lực nào điểm so ra kém nam cung ly nhất định là hắn ở nói dối làm càn tư đồ lanh tức giận đến lồng ngực cổ động bàn tay vung lên mạnh mẽ lực đạo trực tiếp đem trên xe lăn tư đồ kiệt ném đi oanh mà một tiếng hung hăng quăng ngã ở vách tường phía trên trừ phi đánh chết ta nếu không ngươi tả hữu không được ta lựa chọn cường chống thân thể không khỏe Tư đồ kiệt dựa vào vết tường, ánh mắt thanh lánh mà nhìn chầm chầm đối diện tư đồ lánh, máu tươi theo khỏe môi chẳng ra, sớn đến bốn là tái nhợt mặt càng thêm trắng bệnh trong suốt, cả người hơi thở đông lạnh đến xương, lại ưu tính đến giường như chưa từng tồn tại. Kỳ thật, hắn vẫn luôn đều sắm vai cái kia có thể có có thể không nhân vật, từ nhỏ đến lớn, phản phất không khí giống nhau tồn tại. Hắn cái này trên danh nghĩa phụ hoàng làm sao từng coi trọng quá, hiện giờ. Nhưng thật ra lần đầu làm hắn lo lắng đâu. Thương tâm thủy thiên thiên trực tiếp bị này một kích dòa mông, lại xem tư đồ kiệt khỏe môi máu, chỉ cảm thấy trói mắt vô cùng, theo bản năng kêu sợ hai ra tiếng. Hừ, nếu ngươi không nghĩ nhìn thấy ngươi mẫu hậu, đại nhưng tiếp tục cùng ta đối nghịch. Tư đồ lãnh hừ nhẹ, nhiều năm trôi qua, rốt cuộc lần đầu tiên nhắc tới nữ nhân kia. Tư đồ kiệt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt lạnh băng lăng liệt càng sắc bén một phần Ngươi nói cái gì Ta mẫu hậu thật bị ngươi cấp gần nấp rồi. Thân thể lược ra, một bàn tay gắt gao tún tư đổ lánh trước ngực quần áo, tư đổ kiệt gần như dã thú mà giết gạo. Nhắc tới mẫu hậu, cả người đều trở nên quần táo lên, sâu trong nội tâm trào ra không chế không được phẫn nộ khủng hoảng. Không nghĩ ngươi mẫu hậu có việc, liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo chiếu cô ung tùm, chờ đến ngươi ngày đại hôn, tự nhiên là có thể nhìn thấy. Tư đổ lánh bẻ ra tư đổ kiệt tay đối hắn vừa mới tốc độ lược cảm ngoài y muốn. Bất quá này đó đều không phải trọng điểm, hắn tư đồ quốc có một cái thái tử là đủ rồi, đến nỗi cái này tiểu nhi tử, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đối hắn ôm coi chờ mong, hôm nay có thể cùng đông thịnh đế quốc đáp thượng liên hệ, cũng coi như là hắn tạo hóa. Người tốt nhất không cần thương ta mẫu hậu một cọng tóc, nếu không nếu không, hắn sẽ rảo đến toàn bộ tư đồ quốc không được căn bình. Hắn tư đồ kiệt, cuộc đời này trừ bỏ ly nhi, Coi trọng nhất đó là biến mất 10 năm mẫu hậu, hắn thể, người nam nhân này nếu dám thương mẫu hậu một phần, mặc dù giết cha cũng không tiếc Hảo hảo nghe lời, phụ hoàng sẽ không hại ngươi. Tư đổ lanh ném xuống một câu liền xoay người rời đi. Trong nhà lần thứ hai giữ lại tư đồ kiệt cùng thủy thiên thiên hai người. Người không sao chứ? Thủy thiên thiên chạy nhanh đón đi lên, đầy mặt nôn nóng quan tâm. Lan! Tư đồ kiệt quá khẽ, đáy mắt lộ ra không kiên nhẫn. Thủy Thiên Thiên bị hắn đóng băng ánh mắt nhìn chầm chầm đến nhịn không được đánh cái dùng mình, một cổ hàn ý tự lòng bản chân thoáng khởi, thân thể khống chế không được lui về phía sau vài bước. Mặc kệ thế nào, ta về sau đều là thê tử của ngươi, nếu tưởng nghiệm ngươi mẫu hậu, ta giúp ngươi cùng nhau tìm nhưng hảo, hoặc là ta hiện tại liền có thể đi cầu bá phụ, làm hắn đem ngươi mẫu hậu thả. Thủy Thiên Thiên cắn răng, nhịn xuống đáy lòng sợ hãi, tới gần vài bước. Nàng rõ ràng như vậy yêu hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, nàng có thể vì hắn làm bất luận cái gì sự. Tư Đồ kiệt cười lạnh, lại không liếc nhìn nàng một cái, lược thân ngồi vào trên xe lăn. Một bên thủy thiên thiên sợ ngây người, trong lòng mừng như điên, trước kia lo lắng hắn này song tàn chân, hiện tại xem ra, liền tính hai chân tàn tật cũng chút nào không ảnh hưởng hắn ngày thường hành động. Như vậy càng tốt, về sau trở lại đông thịnh, nàng sẽ thỉnh tốt nhất ý, ý sư cho hắn trị liệu, tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ khôi phục bình thường. Đông Khải Thành, Nam Cung nhà đấu giá bắt đầu quay thời gian càng ngày càng gần, không ít người từ bốn biến bát phương chạy tới, trong lúc nhất thời, Đông Khải Thành kín người hết chỗ. Thông Thiên Tháp, Nam Cung ly thu nước xong Mỹ nhan dịch thành công ngưng tụ thành sền sệt chạm, hồng nhạt thanh thấu, phiêu tán nhàn nhạt hương thơm, nghe lên lệnh nhân tâm tình sảng khoái vô cùng. Nội diễm tắt, luyện hóa chi khí theo da thịt lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, cuối cùng hóa thành linh lực một bộ phận hoàn toàn bị thân thể hấp thu. Hô, rốt cuộc thành công. Nam Cung Ly thở nhẹ ra một hơi, trải qua này nửa tháng nỗ lực, rốt cuộc đem Mỹ nhan dịch tăng lên tới cực phẩm trạng thái, hiện tại liền chờ nhà đấu giá bắt đầu quay. Lại không ra, trận này bán đấu giá liền không ngươi chuyện gì. Theo Nam Cung Ly mở cửa ra khỏi phòng, trong viện Đan Lão lười biếng mà nói, này không phải còn không có bắt đầu quay sao. Nam Cung Ly phun thẻ lưới, Biết sư phó hắn lão nhân ra là cố ý trêu gẹo chính mình. Hiện tại tổng có thể nói nói ngươi chuẩn bị gửi chụp thứ gì đi. Một bên Phượng Âm viện trưởng to mò mà thấu đi lên, nha đầu này thần thần bí bí, làm đến hắn đều tâm ngứa. Nha, liền này hai dạng. Ý niệm vừa động, đem Đoan Thủy tinh dịch tốt đẹp nhan dịch các lấy ra một lọ, đẩy tới. Phượng Âm viện trưởng nhướng mày, này hai quả bình ngọc thiệt tình bình thường đến không thể lại bình thường, đến nội bên trong vật gì? Hắn cũng không thể hiểu hết. Nam Cung Liệt cùng Đan lão cùng thấu đi lên, phía trước thấy nha đầu tự tin tràn đầy, không mặt mũi đả kích, hiện tại đồ vật bại ở trước mắt, bọn họ đảo thật tò mò trang chính là cái gì. Nút bình mở ra, lọt vào trong tầm mắt kim dịch lượn lẫy, mênh mông năng lượng trào ra, Phượng Âm viện trưởng cầm nút bình tay bỗng nhiên run lên, đáy mắt lộ ra cực đại kinh ngạc chấn động. Này, đây là? Ngay cả một bên Đan lão cũng nhịn không được hô nhỏ nhìn chăm chầm đoán tủy tinh dịch ánh mắt lửa nóng đến cực điểm. Ly Nhi, mau nói cho ra ra, này rốt cuộc là thứ gì? Nam cung liệt hít ngược một hơi khí lạnh, gấp không chờ nổi mà truy vấn. Ngoan ngoãn, tuy rằng còn không biết này bình ngọc can mặc kiểu Trung Quốc vật gì, nhưng dựa vào kích động năng lượng dao động liền biết tuyệt không tầm thường. Không, này vẫn là hắn lần đầu đụng tới như thế tinh thuần năng lượng dịch, cảm giác uống xong đi là có thể tiến dai bộ dáng. Ngàn vạn hay là hắn tưởng như vậy. Đoán tủy tinh dịch, tẩy gân đoán tủy chi hiệu. Nam Cung Ly cười nhạt, đúng sự thật thẳng thắn. Cái gì, đoán tủy tinh dịch? Ba người bỗng nhiên cả kinh, trong truyền thuyết tẩy gân đoán thủy, Này thật là người chuyển. Đan láo hiếp mắt, nghiêm túc mà nhìn chầm chầm Nam Cung Ly. Bảo bối của hắn đồ nhi sắc thật rất có thiên phú. Chính là ai có thể nói cho hắn, này đoán tủy tinh dịch gần là dựa vào thiên phú là có thể luyện chế. Loại này chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại đồ vật, một ngày kia thế nhưng có thể xuất hiện ở hắn dưới mí mắt, hơn nữa vẫn là từ chính mình bảo bối đồ đệ tự mình dâng lên, quả thực không thể tư. Nam cung liệt cùng với phượng âm viện trưởng ánh mắt cũng gắt gao rừng ở Nam cung ly trên người, đoán tủy tinh dịch A này có thể so kia cái gì ngũ phẩm đan dược như bức nhiều, đầu năm nay ai không nghĩ tẩy gân phạt cốt, cải thiện thể chất. Không cần tưởng cũng biết loại đồ vật này vừa ra. Nhất định sẽ ở đại lục khiến cho hoành động, đến lúc đó nam cung nhà đấu giá nghị không ra danh đều khó. Đoán tủy tinh dịch mà thôi. Cần thiết lớn như vậy phản ứng sao? Theo thông thiên tháp mũi mở ra một tầng, tiếp xúc đồ vật nhất định càng thêm chân quý, cho nên nàng hiện tại đã thực bình tĩnh. Lời vừa nói ra, đàn lão ba người tập thể khỏe miệng run rẩy, trong lòng pha chịu đả kích. Đoán tủy tinh dịch mà thôi, nhà đầu này là có bao nhiêu hảo khí a? cái này lại là cái gì? Phượng âm viện trưởng nhìn trong tay mặt khác một quả bình ngọc, dứt lời, nút bình mở ra, một cổ thanh nhã hương thơm phiêu ra, nghe chi lệnh người say mê. Nghe chi hương thơm, cảm chi mắt lạnh, năng lượng dao động nhược đến cơ hồ không có. Đan láo cái mũi nhẹ nhàng người hạ, đến ra kết luận. Hắc hắc, này bình xem như đồ nhi hiếu kính sư phó ngải lao nhân ra, tới, đồ nhi cho ngươi làm cái làm mẫu. Nam Cung Ly cười hắc hắc, Ánh mắt dừng ở đàn láo nếp vốn mặt giả thượng, đáy mắt hiện lên diễn ngược giả hoạt. Ngươi nha đầu này đánh cái gì chủ ý? Đàn lão trong lòng ngắt hàn, tổng cảm thấy nha đầu này không chuyện tốt. Sư phó ngài không phải muốn biết đây là cái gì sao, chỉ cần đổ một ít ở trên mặt sẽ biết, sư phó nên không phải sợ đi. Nam cung ly ba nhìn đàn lão, ánh mắt chấp cũng không nháy mắt, kêu biểu tình dường như lại nói ngươi sẽ không thật sợ rồi sao? Ai nói ta sợ? Đan lão đoạt lấy mỹ nhan dịch, làm cho nam cung liệt cùng với phượng âm viện trưởng mặt hướng tới trên mặt hủy diệt. Mang theo thanh nhã hương thơm mỹ nhan dịch vừa tiếp xúc Đan lão da thịt, nháy mắt như khô cạn thổ địa được đến dễ chịu, toàn bộ hấp thu, mắt lạnh lan tràn cả khuôn mặt, làm Đan lão cảm thấy sảng khoái vô cùng. Phía trước khô cằn làn da thực mau được đến giảm bớt. Một bên nam cung liệt cùng với phượng âm viện trưởng trừng lớn mắt, cương tại chỗ, trên mặt biểu tình phức tạp đến cực điểm. Tình huống như thế nào, cảm giác đồ ở trên mặt rất thoải mái, trừ cái này ra, còn có khác hiệu quả sao. Đan Lão nghiêm trang mà nói chính mình cảm thụ. Nam Cung Liệt, Phượng âm viện trưởng nhìn nhau, hơi há mồm, không nói gì, hiệu quả, đương nhiên là có, bất quá. Khu khu, trẻ lại không ít. Nam Cung Liệt ho khan, nếp nhăn gì đó thiếu, làn da chân bóng, trong trắng lộ hồng. Phượng âm viện trưởng trực tiếp móc ra một quả gương đồng đưa tới đan Lão trước mặt gia vẫn tráng kiện gì đó trực tiếp đem đan lão dọa một cú sốc, Ngọa Tào, đây là cái quỷ gì bộ dáng? Nháy mắt cảm thấy cả người đều không tốt. Nha đầu thối. Đan lão rung trời một giống, toàn bộ thiên phú viên run thượng run lên. Đầu sỏ gây tội Nam cung Ly bỏ trốn mất dạng. Nam cung nhà đấu giá bắt đầu quay ngày rốt cuộc đã đến, thời tiết tình hảo, vạn rằm không mây, toàn bộ Đông Khải thành đều bao phủ ở một mảnh náo nhiệt ồn ào chung. Nam cung nhà đấu giá trước trên đầy, liếc mắt một cái nhìn lại đen nghìn nghịt một mảnh, phản phất người Hải Dương. Đan lão, này lập tức liền phải bắt đầu quay, ngài thật sự không đi. Phượng âm viện trưởng ở một bên khuyên nhủ, còn không phải là tuổi trẻ một chút, thoạt nhìn thủy nhuận một chút, lại không phải không thể gặp người. Ta còn không nghĩ đi ra ngoài làm người chê cười. Đan lão hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, hắn một phen tuổi, sớm đã thành thói quen đầy mặt nếp nhăn, hiện tại khen ngược. Làm đến cùng tiểu bạch kiểm dường như, đi ra ngoài chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Không được, nhất định phải hảo hảo giáo hấn một chút nha đầu thúi. chương 107 nam cung nhà đấu giá đầu trụ. Khu khu, tuy rằng thoạt nhìn kỳ quái điểm, bất quá xác thật so trước kia hảo. Phượng âm viện trưởng ho khan, trái lương tâm mà nói, nói hoàn chỉnh cá nhân một trận ác hàn. Nếu là hắn, hắn cũng tình nguyện vẻ mặt nếp nhăn, rốt cuộc một đại nam nhân. Loại này thích hợp nữ nhân dùng đồ vật, hắn chạm vào đều sẽ không chạm vào. Được rồi, ta còn không biết ngươi suy nghĩ cái gì, hừ, cái này nha đầu thúi, đợi lát nữa nhất định hảo hảo giáo hấn một đốn. Đan lão hừ nhẹ, cuối cùng vẫn là đi theo phượng âm viện trưởng cùng đi trước Nam Cung nhà đấu giá. Nam Cung nhà đấu giá trước cửa người càng ngày càng nhiều, Nam Cung phủ phía trước bồi dưỡng hộ vệ toàn viên trình diện, phụ trách chung quanh an toàn trật tự. Ngay cả đông khải học viện chấp pháp đường cũng đều bị thỉnh lại đây. Ngại với nhân số quá nhiều, vé vào cửa đề ra lại đề, từ lúc bắt đầu 500 đồng vàng một người, tăng tới mỗi người 1.500 đồng vàng, dù vậy, cũng vẫn là có vô số người tranh phá đầu cũng muốn hướng bên trong tễ. Những cái đó không có tiền người một bên vây xem, nhìn chằm chầm kia từng bầy hướng bên trong tễ người, phản phất nhìn đến vô số đồng vàng ở trước mắt nhảy lên, mẹ nha, một người 1.500 đồng vàng A. Đan Lão đám người từ cửa sau tiến vào, Nam Cung Ly cùng luyện Đan Đường các sư huynh cùng nhau sớm mà ngồi ở thính phòng thượng, nhìn đến Đan Lão xuất hiện, Nam Cung Ly đồng tử co rụt lại, thân thể nháy mắt căng chặt lên. Sư phó hắn lao nhân gian nên không phải riêng lại đây tìm nàng phiền thái đi. Nói thật, nàng lúc ấy cũng chỉ là đột phát kỳ tưởng, hoàn toàn không có dự đoán được này đỉnh cấp dưỡng nhan dịch cư nhiên đạt tới như thế kỳ hiệu, cơ hồ là dưỡng xào thấy bóng, liền nếp nhăn đều cấp tiêu không có. Hảo đi, nàng tựa hồ đã đoán trước tới rồi này Mỹ nhan dịch vừa ra, thiên hạ nữ nhân điên cuồng. Luyện đan đường mọi người chớp chớp mắt, nhìn phía trước hình bóng quen thuộc, đáy mắt tập thể lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái này, nên không phải đan Lão hắn Lão nhân ra tư sinh tử đi. Mọi người trong lòng xẹt qua quỷ dị ý niệm, bất quá tuổi còn trẻ, tóc như thế nào bạch thành như vậy. Nha đầu túi, mau cấp vi sư lăn lại đây. Đan Lão hiển nhiên cũng phát hiện nam cung ly. Mặc kệ chung quanh lục tục tiến vào đám người, đường đường gầm lên. Quen thuộc thanh âm khí thế vừa ra, các sư huynh cả người một cái run run, tập thể gặp quỷ giống nhau trương đại miệng, cả kinh thiếu chút nữa từ trên châu ngồi ngã xuống. Ngoan ngoãn, bọn họ không có nghe lầm đi, đây là, đan lão bản nhân. kia gì, sư phó gọi ta, ta hãy đi trước hạ, đừng làm cho người đem ta vị trí ngồi. Nam cung ly giận dò một tiếng, đỉnh ra đầu chiều đan lão bên kia mà đi. Chờ đến Nam Cung Ly bị Đan lão răn dạy trở về, lại thấy chư vị sư huynh như cũ một bộ ngốc lăng biểu tình, còn không có từ Đan lão đả kích trung hoán quá thần. "Ta nói các ngươi đủ rồi." Nam Cung Ly bĩu môi, "Đến mức này sao? Nàng thấy thế nào khá tốt, đương nhiên, càng tuổi trẻ càng tốt, chứng minh nàng luyện chế mỹ nhan dịch uy mãnh cường đại a." "Không đúng, này rốt cuộc là như thế nào sẽ là?" Mặc Trúc sư huynh cả kinh, đầy mặt tò mò mà nhìn chầm chằm Nam Cung Ly. Đan lão hôm nay bộ dáng, thật mẹ nó chấn động a. Hắn thật sự nghĩ không ra như thế nào đột nhiên sẽ có loại này mãnh liệt biến hóa. Đúng vậy tiểu sư muội, vừa mới Đan lão kêu ngươi qua đi, nên sẽ không liền cùng hắn thay đổi có quan hệ đi. Bên cạnh đường Ninh sư huynh cũng nhịn không được hỏi, các sư huynh động tác nhất trí ánh mắt đầu lại đây, một bộ đánh vỡ lẩu liêu hỏi đến Đế bộ dáng. Khu khu, các ngươi đợi lát nữa sẽ biết. Nam Cung ly Ho Khan, chờ mỹ nhan dịch vừa ra tưởng không biết đều khó. Các sư huynh vô ngữ, như vậy treo bọn họ ăn uống thiệt tình được chứ. Nửa canh giờ tả hữu, toàn trường chất ních, không còn chỗ ngồi, khách quý tịch thiết kế đặc biệt nằm trăm nhiều chỗ ngồi lâm thời lại bỏ thêm không ít. Nam cung phủ gia chủ nam cung liệt lên đài, một bộ ám áo tím bảo, mắt hổ ánh sao, trên đài đứng yên, toàn thân tán uy nghiêm khí thế, lại thấy hắn đôi tay hư áp, nguyên bản ồn ào hiện trường nháy mắt an tĩnh xuống dưới ánh mắt mọi người toàn đầu ở trên người Hán. Bản nhân Nam Cung Liệt, mãi Nam Cung nhà đấu giá chủ yếu người phụ trách, tại đây, ta chỉ đại biểu cá nhân cùng với Nam Cung nhà đấu giá mọi người thành viên, hoan nên chư vị đã đến. Kế tiếp, chúng ta trực tiếp tiến vào lần này bán đấu giá, hy vọng có thể mang cho đại gia kinh hỉ cùng với sung sướng. Nam Cung Liệt ở trên đài đơn giản mà nói, dứt lời, toàn trường vỗ tay sớm dậy. Nguyên lai like hắn chính là Nam Cung Liệt, Nam cung phủ gia chủ, Tư đổ vương quốc đệ nhất đại gia tộc, cuối cùng chính là bị Tư đổ vương quốc bức đến Đông Khải tới. Nghe nói hắn cháu gái chính là Đan lão đồ đệ, trận này bán đấu giá còn có Đan lão tôn giả tự mình luyện chế ngũ phẩm đan dược. Ngay cả Đông Khải học viện viện trưởng cũng cung cấp hai kiện hàng đấu giá, có thể thấy được bọn họ đối Nam cung phủ giữ gìn. Vỗ tay qua đi, mọi người lẫn nhau trâu đầu ghé tai truyền lại tin tức. Sớm tại thật lâu phía trước liền nghe nói qua tư đồ vương quốc cùng nam cung phủ chi gian sâu xa, sớm nhất vẫn là muốn ngược dòng đến nam cung phủ trung liệt hộ chủ, đến bệ hạ coi trọng, tứ hôn thái tử cùng với cháu gái, cuối cùng bởi vì việc hôn nhân này mang đến một loạt sự. Đương nhiên, truyền đến nhiều nhất vẫn là tư đồ quốc chủ thất tín bội nghĩa, không tuân thủ hứa hẹn. Theo nam cung liệt xuống đài, một người bảo mị nữ tử đi rồi đi lên. Một bộ tu thân màu đỏ tơ vàng theo hoa sơn sám, trước đột sau kiểu, mặt bàn phía trên vô số giả mình châu lanh quang chiếu sạ, sớn đến ra thịt tuyết trắng trong sáng, làm người trước mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy kinh diễm vô cùng. Hiện trường người xem theo bản năng hít hà một hơi, mỹ nhân buộc lộ quan điểm, mọi người giống như tiêm máu gà, một đám phấn chấn không thôi. Trong sân chúng nữ tử hâm mộ ghen ghét đồng thời, nhạy bén phát hiện kêu kiện quần áo lượng điểm không ít trong lòng âm thầm quyết định đi trở về cũng muốn chiếu bộ dáng làm một kiện. Toàn bộ nhà đấu giá vách tường đều dán đầy thủy tinh, 10 vạn đợt người ngồi ở bên trong, như cũ cảm thấy trống trải rộng mở, đặc biệt là mặt tường gương hiệu quả, làm người cảm giác mới mẻ mà không thiếu vị, bán đầu giá đài toàn bộ mặt đất từ thủy tinh phô liền, bên cạnh tác được khảm vàng dòng, mặt sau càng là treo tốt nhất kim sắc cẩm bố làm bối cảnh, chỉnh thể trang trí đơn giản, xa hoa mà trang trọng. Lúc này nữ tử áo đỏ đứng ở trên đài, không thể nghi ngờ trở thành toàn bộ trong sân tiêu điểm, vô số song tầm mắt rừng ở trên người nàng, cực nóng, tò mò, thưởng thức, hâm mộ. Chào mọi người, ta là bổn chàng bán đấu giá ti nghi, thử ta dẫn dắt đại gia tiến hành kế tiếp bán đấu giá, phía dưới ta tuyên bố lần này bán đấu giá quy tắc như Hoàng Ngoanh Nguyễn, Nguyễn chuyển em thai tiếng nói phiêu ra, thiếu nữ trên mặt mang theo chức nghiệp tính cười, dịu dàng tự tin. Các mọi người giới thiệu bán đấu giá quy tắc. Phía dưới, thỉnh ra chúng ta để nhất kiện hàng đấu giá, linh khí khôi giáp, giá quy định 10 vạn đồng vàng, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1 vạn đồng vàng. Thiếu nữ áo đỏ rứt lời, kim sắc màn sân khấu bị xúc lên, thân xuyên màu vàng sơn xám, trang điểm đến đồng dạng Mỹ lệ động lòng người thiếu nữ nâng một cái kim sắc hay, mặt trên 7 linh khí khôi giáp, chậm chậm mà đến. Mọi người hút khí, nơi này là Mỹ nhân hoa sao? Một cái ti nghi mỹ diễm mê người cũng liền thôi, hiện tại ngay cả một cái đoan mâm nha đầu cũng đồng dạng mỹ diễm mê người mắt, kia làng ra, nộ đến liền cùng trong truyền thuyết băng cơ ngọc ra dường như, xem đến sở hữu nam tử ánh mắt cực nóng, sở hữu nữ tử ghen ghét hâm mộ. Áo vàng thiếu nữ đem trang linh khí khôi giáp khay đặt ở trung ương bán đấu giá trên đài liền xoay người rời đi. Dạ Minh Châu phóng thích sắc lạnh quang mang lại trải qua chung quanh thủy tinh phản xạ chiếu dọi ở linh khí khôi giáp thượng là bốn là ngân quang mắt sáng linh khí khôi giáp càng thêm bắt mắt mê người. Mọi người lực chú ý lúc này mới từ áo vàng thiếu nữ trên người chuyển rời đến linh khí khôi giáp, này vừa thấy, mọi người bỗng nhiên một cái giật mình, phảng phất lúc này mới hoàn hồn. Ngoa tạo, linh khí khôi giáp, tiên tính hiện trường nháy mắt bùng nổ mở ra, giống như biển rộng cuộn sóng, những lên tầng tầng bọt sóng, một lãng càng so một lãng cao. Mẹ nha, thế nhưng là linh khí Vẫn là hộ thể linh khí khôi giáp. Khó trách nam cung nhà đấu giá lớn như vậy cho thế, nguyên lai thực sự có bảo bối chủ bán. 10 vạn đồng vàng, tâm tắc, liền tính là 100 vạn chỉ sợ cũng sẽ có người tranh nhau mua. Đến không được, nam cung nhà đấu giá đủ nguyêu, liền linh khí đều dọn ra tới. Thính phòng thượng, các loại ồn ào sôi trào, mọi người kích động hưng phấn, ánh mắt nhìn chầm chầm linh khí khôi giáp cực nóng đến hận không thể phun ra hỏa tới. Nam cung ly ngồi ở luyện đan đường các sư huynh phụ cận, theo linh khí khôi giáp bày ra, rõ ràng cảm ứng được chung quanh các sư huynh cảm xúc biến hóa, thân là nam nhân, giống loại này kim loại nặng vũ khí trang bị, vẫn luôn là bọn họ yêu nhất. Hơn nữa cái này khôi giáp vẫn là có linh tính, khế ước lúc sau, cung cấp với chính mình chiến đấu đồng bọn, mặc kệ là phòng ngự vẫn là các phương diện, đều là thật tốt, là cá nhân đều tưởng có được. Mười vạn đồng vàng Khách quý khu Nào đó thanh âm vang lên, cùng với đó là một cái bảng số cao cao dơ. 15 vạn đồng vàng. Cơ hồ vị kia chủ khách thanh âm vừa ra, một cái khác thanh âm lại vang lên. 18 vạn. 20 vạn. 25 vạn. 32 vạn. Chỉ một thoáng, các loại đấu giá như măng mọc sau mưa, phía sau tiếp trước, toàn bộ nhà đấu giá khách quý khu trong lúc nhất thời náo nhiệt vô cùng, thanh âm này còn chưa lạc, một cái khác thanh âm lại vang lên. Kêu một fan điên cuồng đấu giá tiết đấu, xem đến hiện trường người xem kích thích không thôi. Tiên lạc, những cái đó nhưng đều là tiền. Nếu là bọn họ có tiền, loại này bảo bối linh khí đồng dạng sẽ không bỏ qua. Ở đây chư vị ra chủ ôm nhất định phải được tâm thái, trên đại lục xuất hiện linh khí vốn dĩ liền ít đi, cụ bị phòng ngự công năng linh khí càng thiếu. Cương giả quyết đấu, một cái trước mắt chi gian. Chẳng sợ chỉ là một cái nho nhỏ sai lầm liền có thể quyết định một hồi chiến đấu thắng thua thậm chí là một cái tánh mạng ngã xuống. Hiện giờ có cái này linh khí khôi giáp, cùng đẳng cấp cao thủ quyết đấu, tuyệt đối có thể khởi đến quan trọng nhất tác dụng. 70 vạn Giá cả một đường tiêu thăng, thực mau tăng lên tới 70 vạn đồng vàng. Nam Cung Ly ngồi ở trên chỗ ngồi, lười biếng mà nhìn, biết giá cả còn có rất lớn tân chức không gian. Cái này hàng đầu giá đúng là phượng âm viện trưởng đông đảo cất chứa chung một cái, tuy là linh khí, so với nàng trong tay kim nhận cùng linh châm ngược bạo, trưởng thành không gian tiểu không nói, còn có nhất định hạn chế, đối nàng không có gì lực hấp dẫn. 90 vạn đồng vàng. Khách quý khu rưỡi trước mô gia chủ cử bài, trực tiếp đem giá cả dốc lên 20 vạn. Mọi người hút khí, trừ bỏ hâm mộ ghen ghét, vẫn là hâm mộ ghen ghét. 100 vạn. 150 vạn. Hôn hậu tiếng nói tự thính phòng phiêu ra, trong sân mọi người cả kinh, tiếp theo động tác nhất trí quay đầu, hướng tới thính phòng nhìn lại. Ngoa tàu, con tưởng rằng chỉ có khách quý khu mới là kẻ có tiền, không nghĩ tới bọn họ trung rằn cung tàng long Ngọa hổ A, đặc biệt là ngồi ở tên kia nam tử trung quanh mọi người, một đám sắc mặt kích động, có trung vinh dự. Nhìn đến không, bọn họ cùng đại tài chủ ngồi ở cùng nhau. Nam cung ly quay đầu nhìn lại, người nọ tướng mạo tục tàng. Cho người ta cảm giác hào sảng nhanh nhẹn, an mặc một mạc, trừ cái này ra, không có gì đặc biệt. Thuộc về cái loại này thả người đôi rất khó tìm ra cái loại này. 160 vạn. Khách quý khu lúc trước tên kia ra chủ lần thứ hai cạnh giới, chê cười, hắn còn có thể làm một cái bên ngoài người so đi xuống không thành. 180 vạn. 250 vạn. Tướng mạo tục tăng nam tử tiếp tục cạnh giới, đối cái này linh khí khôi giáp nhất định phải được. 250 vạn, đối với giá quy định 10 vạn đồng vàng mà nói đã coi như rất cao giá cả, tuy là linh khí, nhưng rốt cuộc không phải cực phẩm, lại nói linh khí phía trên còn có tiên khí cùng thần khí. Mà linh khí tự thân lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm linh khí, trước mắt cái này linh khí khôi giáp, nhiều nhất vì trung phẩm. 250 vạn đồng vàng giá cả vừa ra, khách quý khu lâm vào một lát thiên tĩnh. Không ít người đã hoàn toàn từ bỏ cạnh giới, có người tắc còn ở do dự dối giám. chương 108 cực phẩm đoán tụy tinh dịch, 250 vạn đồng vàng, còn có hay không người cạnh giới. Thiếu nữ áo đỏ ánh mắt nhìn quét toàn trường, reo rắc động lòng người tiếng nói quán trú linh lực, bay vào mọi người trong hai. 250 vạn đồng vàng một lần, 250 vạn đồng vàng hai lần, 250 vạn đồng vàng ba lần, thành giao. Giải quyết dứt khoát. Linh khí khôi giáp cuối cùng vì thính phòng thượng tên kia nam tử đoạt được. Mọi người thổ thức, hoặc tán thưởng hoặc cảm khái. Hoa một ngàn đồng vàng tiến vào nơi này, có thể ngồi ở thính phòng thượng quan khán trận này đấu giá đã là cao hơn người thường rất nhiều. Nhưng mà, bọn họ cũng gần là tới xem náo như tôi, cùng những cái đó đấu giá một so, nháy mắt nhược thành cha. Nghèo, bọn họ hảo nghèo, nghèo đến chỉ có thể đỏ mắt ghen ghét. Phía dưới, Thỉnh ra chúng ta cái thứ hai hàng đầu giá, mai phỉ một tôn giả thân thủ luyện chế ngũ phẩm chấn thần đan, có thanh nào an thần, phụ trợ tiến giai tri hiệu, giá quy định 10 vạn đồng vàng, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 5 vạn đồng vàng. Dứt lời, toàn trường sấm dậy. Tiếp theo, một người cùng khoản màu xanh lá sườn xám thiếu nữ bưng kim sắc khay đi ra, trên khay phóng một quả tinh xảo bình ngọc, bên trong đó là ngũ phẩm chấn thần đan. Xem kia dáng người kia bộ dáng. Mọi người lần thứ hai xác định Nam Cung nhà đấu giá là Mỹ nhân hoa sự thật, chờ đến thanh ý thiếu nữ rời đi, mọi người lực chú ý tập trung ở mặt bản trung tâm tinh xảo bình ngọc tượng. Ngũ phẩm chấn hồn đan, hơn nữa vẫn là phỉ mục đan giả thân thủ luyện chế. Ha ha, rốt cuộc tới, đan lão tôn giả chính là luyện đan giới linh hồn nhân vật, hắn luyện chế ăn dược, tuyệt đối chỉ tốt không xấu. Đan là hảo đan, đáng tiếc vô phúc tiêu thụ, loại này thứ tốt, chúng ta chỉ có thể nhìn xem thôi, có thể phụ trợ tiến giai đâu, có này ngọn ý, đột phá thời điểm sẽ không sợ tẩu hỏa nhập ma. Mọi người ở nào, ngươi một lời, ta một nữ, cộng đồng biểu đạt nội tâm kích động phấn khởi. Thiên nguyên đại lục luyện đan giới đỉnh đó là ngũ phẩm, giống loại này cao phẩm giai đang dược, chỉ ở nội bộ lưu thông, cho dù có tiền cũng mua không được. Lúc này đem ngũ phẩm đan dược bắt được bên ngoài thượng đấu giá, không thể nghi ngờ gợi lên mọi người hứng thú. Thế giới này cường giả vi tôn, thực lực đại biểu cho hết thảy bởi vậy vô số người, không tiếc hết thể đại giới biến cường. Hiện tại có có thể phụ trợ tiến giai chấn hồn đan, khách quý khu nổ tung hoa, mọi người ma vai sát trưởng, nóng lòng muốn thử. 15 vạn Cơ hồ trên đài hồng EZT nghi dứt lời, khách quý khu người nào đó đã gấp không chờ nổi mà cạnh giới. 35 vạn 40 vạn 50 vạn 65 vạn Giống như nước lên thì thuyền lên, giá cả kịch liệt bỏ lên, theo mỗi một cái giá nện xuống, trong sân người xem liền đi theo thổn thức một tiếng, toàn bộ phòng đấu giá trở nên cực có tiết ấu. Ngũ phẩm chấn thần đan, đan lão chính là lợi hại. Nam cung ly bên cạnh người mỗ sư minh cảm khái, đầy mặt sùng kính kính ngưỡng. Ta khi nào có thể đạt tới đan lão cái kia nông nôi thì tốt rồi. Thiết, người đương ngũ phẩm đan giả dễ dàng như vậy, chúng ta nhiều người như vậy bên trong. Liên đại sư Minh cùng tiểu sư muội còn có điểm hy vọng. Có người bất mãn mà biểu môi, ngũ phẩm đan giả, kia chính là luyện đan giới đỉnh tồn tại a, muốn bỏ đến cái kia độ cao, khó như lên trời. Nam cung ly ánh mắt đồng dạng dừng ở kia cái bình ngọc thượng, ngũ phẩm Trấn thần đan, trước mắt đối nàng vô dụng, về sau có lẽ dùng đến. Này cái đan dược ở nàng trong mắt giá trị thậm chí không kịp kia kiện linh khí khôi giáp, rốt cuộc đan dược loại này ngoạn ý. Liền tính nàng lúc này luyện chế không ra ngũ phẩm, nhưng chỉ cần nàng mở miệng, nàng kia tiện nghi sư phó tuyệt đối sẽ không bùng xịn, đối với loại này được một cách dễ dàng đổ vật, ngược lại chịu không nổi chút nào hứng thú. Một hồi công phu, ngũ phẩm chấn thần đan bỏ tới rồi 300 vạn đồng vàng giá cao, nam cung ly không khỏi cảm khái, đan dược quả nhiên là lợi nhuận kết xu ngành sản xuất, phí tổn không kịp một phần mười, giá cả cao đến thái quá, cố tình còn có rất nhiều người xua như xua vịt cướp mua sắm. Đến, có đan lá ở, gia tộc bọn họ nhà đấu giá cũng không lo kiếm không đến tiền, lại còn có sẽ đại kiếm. 480 vạn. Khách quý khu, mô ra chủ khẽ cắn ngôi, lần thứ hai tung ra một cái tân cao. Tiền là vương bất đảng, không có tiếp tục kiếm, bỏ lỡ này cái đang dược, còn không biết khi nào có thể đụng tới tiếp theo viên, tốn chút tiền, mua vào dai, không có gì so này càng có lực hấp dẫn. Khách quý khu không ít người như mày, lúc này mới đợt thứ 2 bán đấu giá, 480 vạn đối với gia tộc bọn họ mà nói không phải không có. Nhưng nếu là trận này hoa, kết cục gặp được càng tốt càng có lực hấp dẫn đồ vẩn, liền không có dư thừa tài chính mua sắm. 490 vạn Liền ở không ít người do dự khe hở, có người tiếp tục cạnh giới. Trang hạ mọi người cái kia hâm mộ chảy nước miếng A, 490 vạn tiếp cận 500 vạn đồng vàng. Chỉ lan lệnh xuống tới là có thể đem người tạ chết, so thượng một hồi linh khí khôi giáp chính là cao hơn không ít. 495 vạn. Trải qua một phen kịch liệt cạnh giới, hiện trường rốt cuộc xu với bình tĩnh, không ít người dần dần trầm mặc xuống dưới, ngẫu nhiên có một hai cái tiếp tục theo vào. Cuối cùng, ngũ phẩm chấn thần đan lấy 525 vạn giá cả bán đi ra ngoài. Hoa hơn trăm vạn đồng vàng mua phụ trợ tiến giai đã dược, loại này danh tác Thật sự cũng chỉ có này đó thổ tài chủ mới làm được ra tới, người khác chỉ có hâm mộ ghen ghét phân. Chúc mừng vị này gia chủ, phía dưới, thỉnh ra từ thần bí giả cung cấp nước thuốc, cực phẩm đoán tủy tinh dịch. Hồng y dị ti nghi thanh âm cao vút, gò má trong trắng lộ hồng, nhắc tới cực phẩm đoán tủy tinh dịch khi, cảm xúc rõ ràng cao vài phần. Hiện trường một lát tiến tĩnh, mọi người kinh ngạc, đầy mặt hồng y, cực phẩm đoán tủy tinh dịch, đó là cái gì đông đông? Thân xuyên màu cam sườn xám thiếu nữ đã bưng khay đi ra, kim sắc trên khay bãi một cái giá rẻ bình ngọc, thoạt nhìn không hề đặc sắc. Mọi người trong mắt hồ nghi càng sâu, đây là cái gì ngọn ý, cực phẩm đoán tùy tinh dịch, trước kia như thế nào chưa từng nghe qua. Ngồi ở thính phòng nào đó góc vượng âm viện trường, nam cung liệt cùng với đan lào ánh mắt đồng thời đại lượng, đáy mắt ánh sao tất lộ, so với lúc trước hai dạng hàng đầu giá, rõ ràng đối lần này cực phẩm đoán tùy tinh dịch càng cảm thấy hứng thú cũng càng thêm chờ mong kế tiếp mọi người phản ứng. Cực phẩm đoán thủy tinh dịch, danh như ý nghĩa, vật ấy có tẩy gân đoán thủy chi hiệu, không chỉ có có thể cải thiện thể trước, mở rộng kinh mạch, lại còn có có thể giúp người đột phá bình cảnh, nhất cử tiến lên dai. Thiếu nữ áo đỏ tình cảm mãnh liệt phi dương, nói được đầy nhịp điệu, chứa đầy tình cảm mãnh liệt cùng phân chấn. Và anh, giống như đất bằng một tiếng sấm sét, mọi người cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay sau đó toàn trường sấm dậy. Cực phẩm đoán thủy tinh dịch, thầy gân đoán thủy, dựa, sao lại có thể có loại này nghịch thiên chi vật? Thầy gân đoán tủy gì đó, không phải truyền chung mới tồn tại sao, hiện tại bại ở bọn họ trước mặt, thế nhưng có được cái loại này trong truyền thuyết hiệu quả, quả thực không thể tưởng tượng. Mọi người nhìn chầm chầm kia cái giá rẻ bình ngọc ánh mắt cực nóng đến nóng lên, phải biết rằng linh giả tu luyện, mỗi tiến dai một bậc liền sẽ có một hồi nho nhỏ kinh mạch khơi thông lữ trình. Này cùng trong truyền thuyết tẩy gân đoán tủy giống như gặp sư phụ. Kinh mạch mở rộng, liền ý nghĩa hấp thu linh lực càng mau càng ý nghĩa thân thể tiềm lực lớn hơn nữa, có thể đi được xa hơn. Nếu là lập tức là có thể khơi thông kinh mạch, cải thiện thể chất, này tiềm lực, chỉ là ngấm lại liền lệnh người phân chân kích động. Khách quý khu chúng lão giả ánh mắt càng là năng đến kinh người, trong mắt rượu lùng liệt chiếm hữu rủ. Tẩy gân đoán tủy, tưởng, cải thiện thể chất. Đột phá bình cảnh càng là nghĩ đến điên cuồng. So với thượng một hồi ngũ phẩm chấn thần đan, này bình cực phẩm đoán tủy tinh dịch quả thực chính là thần giống nhau tồn tại, nháy mắt cao lớn thượng, đem ngũ phẩm đan dược vứt ra một cái phố. Chúng gia chủ thân thể không tự chủ được về phía trước hơi quinh, chờ đợi kế tiếp đấu giá, nhìn trên đài thiếu nữ còn ở kiên nhẫn giải thích đoán tủy tinh dịch diệu dụng, không ít người có loại muốn đem miệng nàng phong bế xúc động, thương hương tiếc ngọc gì đó kia đều là nhảm chán khi tiêu khiển, ở đề cập đến có thể trợ giúp tiến giai cực phẩm nước thuốc trước mặt, lại mị nữ nhân cũng không đủ xem. Giá quy định 50 vạn đồng vàng, mỗi lần cạnh giới không được thiếu với 10 vạn đồng vàng. Rốt cuộc, ở chúng gia chủ dài dòng chờ đợi chung, Hồng Y Dĩ Nghi lúc này mới chưa đã thèm mà tung ra giá quy định. 100 vạn. Cơ hồ Hồng Y Dĩ Nghi dứt lời, đã sớm gấp không chờ nổi mỗi gia chủ đầu giá. Đem giá cả sinh sôi để cao 50 vạn, như thế thổ hào hành động vĩ đại dẫn tới trong sân người xem các loại phu tào, Than bùn, kẻ có tiền thế giới, mẹ nó kiêu ngạo tùy hứng, mở miệng chính là 100 vạn, quả thực không cần quá kích thích. 150 vạn, 200 vạn, 280 vạn. Nếu ngay từ đầu đem giá cả dốc lên 50 vạn là ngoài ý muốn, như vậy kế tiếp liên tiếp cạnh giới tắc làm trong sân mọi người hoàn toàn ngốc dưa. Trên đời người nghèo nhiều, trước mắt kẻ có tiền càng nhiều, Kia một đám giá trên trời nện xuống, không chút nào rớt rát bẩn thịu, dứt khoát quyết đoán đến làm cho bọn họ này đó người đứng xem nội thương vô cùng. Đà kích, chân chùi đà kích, cảng tình bọn họ lại đây là tìm tội chịu. Cái loại này cực hạn sai biệt làm mọi người trong lòng mất cân bằng, nghẹn khuất khó chịu. Nhìn xem những người này, đây mới là đại tài chủ A, bọn họ hết cả đời này, liền số lẻ đều kiếm không đến đồng dạng là người, đông dạng tồn tại, sống thành bọn họ như vậy quả thực không cần quá sảng, có tiền tùy tiện hoa, có cái gì tùy tiện mua, kia cảm giác, mẹ nó hấp dẫn người. Tiểu sư muội, ngươi biết này bình cực phẩm đoán tùy tinh dịch là xuất từ người nào sao? Nghe xong đoán tùy tinh dịch tác dụng, luyện đan đường chư vị sư huynh nháy mắt không bình tĩnh, đáy mắt điên cuồng, nội tâm chấn động, các loại phấn khởi kích động, này ngoạn ý, quả thực so đan dược càng như a. Nếu có thể đủ biết vị này thần bí cung cấp giả liền càng tốt. Bọn họ tuyệt không thừa nhận đã từ đối đan lão kính ngưỡng sùng bái chuyển rời đến vị kia cực phẩm đoán tủy tinh dịch cung cấp giả trên người đi. Nam Cung Ly chấp chớp mắt, nếu là thần bí cung cấp giả, ta đương nhiên không biết. Nói xong Nam Cung Ly một trận trọt dạ, thật sự là không nghĩ là người biết thứ này xuất từ chính mình tay. Trên thực tế, ở nàng trưởng thành đến cũng đủ cường đại phía trước, nàng đều không thể lộ ra tin tưởng ra ra cùng với sư phó bọn họ sẽ vì chính mình bảo thủ bí mật. Nay ngọn ý, dựa theo đại gia cảm thụ, quá nghịch thiên, lần này là vì khai hỏa nhà đấu giá danh khí, về sau nếu không đến vạn bất đắc dĩ, nàng đều sẽ không lại ra tay. Đến nỗi Mỹ nhan dịch, kia đồ vật, trừ bỏ có thể điểm tô cho đẹp dung mạo, cùng đoán thủy tinh dịch một so, thực chất lực ảnh hưởng cũng không lớn. Đương nhiên, đối nữ nhân ảnh hưởng đồng dạng có thể xưng là người thiên. Có người có thể vì đoán tủy tinh dịch hạ độc thủ, thậm chí hấp dẫn nào đó tuyệt thế cường giả tranh đoạn, nhưng bọn hắn tuyệt không sẽ vì Mỹ nhan dịch như thế. Rốt cuộc ở những cái đó cường giả xem ra, thực lực so dung mạo càng quan trọng, y đi theo những cái đó cường giả tâm lý, thậm chí căn bản sẽ không chú ý bản thân dung mạo, liền giống như đan lão, tình nguyện đầy mặt nếp nhăn, cũng không muốn bạch đến phản quang. Đối Mỹ nhan dịch cảm thấy hứng thú. Đơn giản chính là những cái đó đại gia tộc hoặc là hoàng thất tranh sủng nữ nhân. Nam Cung Ly trong lòng âm thầm quyết định, vì bảo trì gia tộc trường kỳ cao thu vào, có lẽ có thể ở Mỹ nhan dịch thượng nhiều hạ điểm công phu. Tiểu sư muội ngươi suy nghĩ cái gì? Thấy Nam Cung Ly hãy còn xuất thần, mặc trúc sư huynh không khỏi ra tiếng đánh gãy. Trong lòng thầm nghĩ này tiểu sư muội cũng thật đặc biệt, mọi người đều ở vì trên đài đoán tủy tinh dịch kích động, nàng khẽ ngược, một người ở một bên phát nốc Nàng chẳng lẽ một chút đều cảm thụ không đến hiện trường cơ hồ sắp tiến vào gây cấn bầu không khí sao? A, Nga, xem đấu giá. Nam Cung Ly lấy lại tinh thần, phát hiện đoán tủy tinh dịch giá cả đã từ 50 vạn đồng vàng dốc lên đến 800 vạn. Hơn nữa hiện trường như cũ lửa nóng, mọi người ngươi tranh ta đoạt lẫn nhau không thỏa hiệp. Toàn bộ khách quý khu táo tạp đến phảng phất có 500 chỉ vịt ở Tê-ơ. 109 vịt con xấu xí lột sát thiên Nga trắng. Nay ngọn ý, chỉ sợ muốn trọng phiền thoái. Thính phòng thượng, đan lão ánh mắt híp lại, đáy mắt hiện lên một sợi ưu sắc, thần sắc túc mục nói. Suy, phiền thoái, ngươi còn chê ít sao, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít, có ngươi ở, khẳng định sẽ không làm ngươi bảo bối đổ nhi có hại. Một bên phượng âm viện trưởng cười nhạo ra tiếng, vẻ mặt nhẹ nhàng tùy ý. Đứng ở bọn họ hiện giờ vị trí, trải qua sự tình không ở số ít phiền thoái gì đó thường thường là một người tiếp một người, hiện giờ còn không phải hảo hảo. Phiền thoái chỉ cần dám đến, hắn liền dám giải quyết. Lần này không giống nhau. Đan Lão lắc đầu, thở dài nói, hắn đương nhiên không sợ phiền thoái, sợ là sợ ở nào đó tiềm tàng nguy cơ, vài thứ kiếp như rắn độc giống nhau giấu ở âm ú chỗ, khó lòng phong bị. Sớm biết rằng liền không cho Ly Nhi đem thứ này lấy ra tới. Nam Cung liệt hối hận không thôi, nhất thời xúc động. Hiện tại tưởng hối hận đều chậm. Nam cung nhà đấu giá xác thật yêu cầu mạnh ới, làm lần đầu đã thành công thanh danh gì đó, nhưng hắn càng chú trọng Ly Nhi an toàn, không nghĩ đem nàng đặt nguy hiểm nơi. Phía trước bị cực phẩm đoán tủy tinh dịch kích thích đến đầu óc nóng lên, lại trải qua nàng sối rủ, cơ hồ không có do dự liền đem chi bắt được bán đấu giá trên đài, lúc này bình tĩnh lại, nghĩ lại mà sợ. Đặc biệt là trước mắt thấy những người này điên cuồng cạnh giới lúc sau, càng là hối đến ruột đều thanh. 1200 vạn. Bất quá khoảnh khắc, giá cả lướt qua ngàn vạn, bò đến 1200 vạn đồng vàng. Thật ngưu bức, một lọ nước thuốc là có thể bán ra như thế giá cao, kia kẻ thần bí kiếm được lưu du. 1200 vạn a, bầu trời rớt xuống một tòa kim sơn tạp chết ta đi. Có tiền có tiền, đều là kẻ có tiền, mẹ nó, ta quá nghèo. Không ít người trong lòng tiêu dên, bị kích thích đến hốc mắt đỏ lên. Khách quý khu chúng gia chủ nơi nào còn có lúc trước hài hòa bình tĩnh, lúc này một đám tranh đến mặt đỏ thai hồng, liền kém vãn tay háo đánh nhau. Bọn họ tin tưởng, mất đi này bình đoán tủy tinh dịch, nhất định sẽ làm bọn hắn hối hận cả đời. Hai ngàn vạn. Dịu dàng réo dắt thanh âm phiêu ra, giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tới hạ, ngáy mắt cấp chúng gia chủ tới cái lạnh thấu tim. Hai ngàn vạn. Ôn nào náo nhiệt khách quý khu thoáng chốc gan tĩnh xuống dưới. Mọi người theo bản năng quay đầu, nhìn về phía lầu 2 thính phòng thanh âm phiêu ra phương vị. Một bộ hắc đầu đội màu đen đấu lạc, hắc xa bao trùm, trừ bỏ có thể biện ra là nữ nhân, hoàn toàn thấy không rõ dung mạo, ngồi ở lầu 2 dựa trước, cả người tán khí lạnh áp, cho người ta một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Kiai à, 2.000 vạn đồng vàng, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Đúng vậy, vẫn là một nữ nhân đâu. Thật không biết cái gì nữ nhân như vậy có tiền. Quản năng cái gì nữ nhân, ta chỉ biết này cực phẩm đoán tùy tinh dịch thực hảo kiếm. Động tác nhất chi ánh mắt dừng ở hắc y, y. nữ tử trên người, các loại tìm tòi nghiên cứu tò mò, đáy mắt tràn ngập nghi hoặc. Người nói khách quý khu chúng gia chủ cạnh giới cũng liền thôi, rốt cuộc ở đại gia trong lòng có thể ngồi trên cái kia vị trí đều không phải người bình thường. Hiện thực cố tình lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vỡ mọi người đoán trước. Đầu tiên là ở lầu 1 khách quý khu ra cái hào sảng thổ tài chủ, hiện tại lầu 2 thính phòng càng là ra cái ghê gớm nữ nhân, tấm tác, 2.000 vạn, bực này giá trên trời, có bao nhiêu người có thể kêu xuất khẩu. Di, phượng âm viện trưởng nhẹ di thanh, hiển nhiên cũng không dự đoán được sẽ có một nữ nhân cạnh giới, lại còn có cấp ra trước mắt trong sân tối cao giới. nhận thức, đan lão nhướng mày, hướng tới hắc y. y nữ tử phương vị nhìn lướt qua. Kết luận tuổi ở 40 phía trên. Có điểm quen thuộc, nhưng xác định chưa từng gặp qua. Phượng âm viện trưởng lắc đầu, hắn cũng làm không rõ này không thể hiểu được quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Hắc xa che mặt, thuyết minh nàng không nghĩ bị người nhận ra. Nam cung liệt chắc chắn nói, chẳng lẽ là nữ nhân này thân phận quá mức đặc thủ. Không cần phải xen vào nhiều như vậy, mở cửa làm buôn bán, chỉ cần có người chịu ra tiền là được. Đan Lão cũng không hề quá nhiều dối rắm Tuy rằng 2.000 vạn ở không ít người trong mắt rất nhiều, nhưng đối với hắn cái này trưởng kỳ làm lợi nhuận kết xù ngành sản xuất, bán ra vô số đan dược đan giới linh hồn nhân vật mà nói, bất quá như vậy. Trên đài hồng EZT nghi hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn về phía lầu 2H EZ thần bí nữ tử ánh mắt châm nóng dược xuống bái. Nữ nhân này, quả thực chính là các nàng thân là nữ nhân kiêu ngạo, làm cho nhiều người như vậy mặt, đem một đoàn già trẻ đàn ông so đi xuống, ra hết nổi bẩn. Làm nàng đều có điểm có trung vinh dự. Vị này nữ sĩ ra giá 2.000 vạn đồng vàng, còn có hay không người cạnh giới? Thiếu nữ suy kích động, ánh mắt nhìn quét toàn trường, hỏi. Khách quý khu chúng ra chủ do dự, có chút không có mang vàng 10 tệ trực tiếp héo, mượn sức đầu, vì cùng cực phẩm đoán thủy tinh dịch lỡ mất dịp tốt mà thương tâm khổ sở. 2.000 vạn, không tính nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Khách quý khu mỗi người thân ra tuyệt đối vượt qua 2.000 vạn. Nhưng thân gia về thân gia, thực tế có thể điều động tài chính lại hữu hạn, mà dùng một lần suy 2.000 vạn đồng vàng lại đây nhà đấu giá càng là thiếu chi lại thiếu. 2.000 vạn đồng vàng. Khách quý khu, yên lặng thật lâu sau, mộ vị gia chủ tiếp tục đấu giá, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hắn không gian trung đồng vàng nhưng không nhiều ít, lại cạnh giới, hắn cũng chỉ dư lại làm vòng phân. 2.500 vạn. Lại một cái giá cao nền xuống. Các ý, ý thần bí nữ tử dường như căn bản không đem kia mấy trăm vạn đặt ở trong mắt, khinh phiêu phiêu mà đọc từng chữ nói. Than bùn. Tên kia gia chủ thân thể hung hăng một cái lào đảo, trong lòng cùng mắng, đầy mặt hát tuyến. Khách quý khu mặt khác gia chủ một cái càng so một cái sắc mặt khó coi, mất mặt, quá mất mặt, thế nhưng làm một nữ nhân đoạt nổi bẩn, hiện giờ càng là bị nữ nhân này dùng 2.500 vạn ép tới không dám ngẩng đầu. Xấu hổ và giận dữ. Sỉ nhục còn có thật sâu thất bại cảm, chơi tiền gì đó, không phải từ trước đến nay đều từ nam nhân nói tính sao, chỗ nào tới điên nữ nhân, ngươi chơi liền chơi bái, chơi đến lớn như vậy, sợ người khác không biết ngươi có tiền dường như. Trong sân chúng người xem càng là bị cái này giá cao tạp đến hộp máu, ngươi muội, đầu năm nay, nữ nhân so nam nhân còn điên cuồng, quá mẹ nó có tiền. 2.500 vạn đồng vàng một lần, 2.500 vạn đồng vàng hai lần. 2.500 vạn đồng vàng 3 lần, chúc mừng vị này nữ sĩ cạnh đến này bình cực phẩm đoán tủy tinh dịch. Thiếu nữ áo đỏ nhiệt tình 10 phần, mặt mày hứng hào, đã vì H.I.I. thần bí nữ tử đại biểu nữ nhân thắng được này luân đấu giá mà cao hứng, lại vì sắp tới tay xa xỉ trích phần trăm hưng phấn, hôm nay, tuyệt đối là cái được mùa ngày lành. Thiếu nữ một tuyên bố, hiện trường ồn ào, vỗ tay thanh hết đợt này đến đợt khác. Đem toàn bộ phòng đấu giá đều bao phủ ở một mảnh sôi trào chung. Một đợt liên tiếp một đợt, từng cái hàng đấu giá bày ra, nhấc lên một cái lại một cái lửa nóng cao trào. Mọi người kích động, tình cảm quân chúng phân chấn. Hôm nay, chú định bất phàm. Đàn lão ngồi ở thính phòng thượng, nhìn những người đó kịch liệt tranh đoạn, ngược lại nhảm chán đến muốn ngủ. Này đó ngọn ý, trừ bỏ phía trước bảo bối đồ nhi luyện chế đoán tùy tinh dịch đối hắn có lực hấp dẫn ở ngoài, mặt khác không hề hứng thú. Những cái đó ở trong mắt người ngoài bảo bối tồn tại, trong mắt hắn có thể có có thể không, đương nhiên, vài cái ngũ phẩm đan dược đều là xuất từ hắn tay. Theo một đám cao trào nhấc lên, mọi người hoan hô nhảy nhót, đi theo hò hét trầm trồ khen ngợi, sáu chẳng bán đấu giá xuống dưới, không ít người hết hầu nghẹn nào, làm được phát đau. Phía dưới, tiến vào lần này bán đấu giá cuối cùng phân đoạn, cho mời chư vị tỷ muội lên sân khấu. Hồng Y ti nghi rứt lời phía trước lộ quá mặt chư vị thiếu nữ theo thứ tự lên sân khấu, cùng khoản sườn sám tập thể bộc lộ quan điểm. Xích cam vàng lục thanh lam, tím. Như thế nào như vậy xấu? Theo cuối cùng một người áo tím thiếu nữ lên sân khấu, trong sân người xem tức khắc không bình tĩnh, người nào đó thất thanh tiêu lên, ngựa khí tràn đầy ghét bỏ. Màu tím sườn sám thiếu nữ khuôn mặt nhỏ cỏ mà một chút đỏ cái thấu, khẩn trương mà đứng ở trúng tỉ mọi trung gian. Kỳ thật chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan dáng người, coi như thanh tú chi tư, đặt ở người thường trung, tuyệt đối nổi bật. Nhưng hư liền phá hủy ở chung quanh thiếu nữ các minh diễm động lòng người, kia lẳng ra, kia thần thái, còn có toàn thân trên dưới biểu lộ tự tin ưu nhã, nháy mắt đem nàng so đi xuống, giống như một con vịt con xấu xí si đứng ở một đám thiên nga trung, nháy mắt trở thành bị người ghét bỏ đối tượng. Xấu mủ, nàng như thế nào còn dám lên đài? Nam cung nhà đấu giá không phải Mỹ nhân hoa sao, như thế nào có thể cho phép bực này tư sắc tồn tại. Xấu không phải người sai, ra tới dọa người liền mười phần sai, mau cút đi xuống đi. Xem quen rồi Mỹ nhân, lúc này nhìn đến Mỹ nhân đôi chung một đóa tiểu hoa dại, mọi người khó chịu, chỉ cảm thấy trói mắt vô cùng. Không ít người xem không chút khách khí mà xua đuổi, bọn họ là tới quan khán bán đấu giá không sai, nhưng bọn hắn đồng thời cũng là tới hưởng thụ thưởng thụ khẳng định muốn tâm tình sung sướng mới được, nhìn đến mỹ nhân đôi chung một quả xấu nữ, nơi nào còn có hảo tâm tình. Trên đài thiếu nữ hủy khuất đến độ mau khóc, khỏe mắt ướt ác, thân thể hơi hơi phát run. Một ngày phía trước, nàng cùng này đó tỉ muội vẫn là cùng cái cấp bậc, một ngày lúc sau, lại tao ngộ như thế khác nhau đối đãi chính là nàng cái gì cũng không có làm a Đứng ở trên đài chư vị mỹ nhân ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, Nghe được dưới đài những cái đó không khách khí nghị luận, thật giống như là đang nói trước kia chính mình. Không sai, các nàng bản thân cũng không phải cái gì mỹ nhân, ít nhất ở hôm nay phía trước, các nàng cùng bên người tỉ muội giống nhau, thuộc về cái loại này miễn cưỡng xinh đẹp tồn tại, nhục nhã bên người hảo tỉ muội, liền giống như ở nhục nhã các nàng chính mình. Đừng sợ! Thiếu nữ áo đỏ ti nghi đi đến áo tìm thiếu nữ trước người, nắm lấy nàng lạnh leo tay, an ủi nói. Áo tim thiếu nữ gật gật đầu, trầm rãi nhắm hai mắt lại. Phía dưới, chứng kiến kỳ tích thời khắc tới rồi. Hồng y gì ti nghi câu môi, trên mặt cười lạnh nhạt mà xa cách, khỏe môi độ cung mang theo một tia trào phúng ý vị. Mọi người kinh ngạc, không hiểu ra sao, chứng kiến kỳ tích, có cái gì kỳ tích có thể thấy được chứng. Ha ha! Phượng âm viện trưởng cười nhạt, ánh mắt cô y hướng tới bên cạnh người đàn lão nhìn nhiều vài lần. Ân, xác thật là kỳ tích. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin sẽ có như vậy lôi người biến hóa. đoán trước đến kế tiếp muốn phát sinh sự, đàn lão cả người đều không tốt, hắt một khuôn mặt, trái tim chịu đau, đáng thương hắn dưỡng vải thập niên nếp nhăn, liền như vậy không có. Ở mọi người tò mò khó hiểu trong ánh mắt, hồng y Ti nghi móc ra một quả hồng nhạt bình ngọc, phấn nộn nhan sắc nháy mắt hấp dẫn không ít người lực chú ý. Đây là làm gì? Mọi người trong mắt nghi hoặc càng sâu. Lại thấy nút bình mở ra, hồng nhạt thanh thấu chất lòng bị từ bình ngọc trung khuynh đảo ra tới, bị thiếu nữ áo đỏ tiếp ở lòng bàn tay, sau đó làm cho mọi người mặt hướng tới vị kia bị mọi người phun tảo thực xấu thiếu nữ trên mặt hủy diệt. Khách quý khu chúng ra chủ khỏe miệng run rẩy thiệt tình cảm thấy lãng phí thời gian, bọn họ là tới đấu giá, cũng không phải là tới chơi nhàm chán cho chơi, càng vô tâm tình đi xem mỹ nhân an ủi người gì đó. Thiên lạc Một tiếng lạnh lót kinh hô cắt qua không khí, chui vào mọi người trong thai. Mọi người trong lòng một cái giật mình, theo bản năng cảm thấy thực sự có cái gì kỳ tích phát sinh, ngẩn đầu vừa thấy, cả người đều sợ ngây người. ác! Sở hưu trương đại miệng, trấn mắt há hốc mồm, cảm thấy hai con mắt đều không đủ nhìn. Đang ngồi sở hưu nữ nhân càng là một đám rối trường cổ, ánh mắt không hề chớp mắt, lửa nóng đến cực điểm. Tráng, nột, xinh đẹp. Lại thấy hồng nhạt chất lòng bôi chỗ, nguyên bản hơi mang ám hoàng, thoạt nhìn không chút nào thu hút ngũ quan, nháy mắt sáng lên, làn da biến bạch, da thịt biến lột ngay cả hai mắt cũng càng thêm thần thái, một đôi mắt cầu quay tròn, thủy linh linh, tràn ngập linh quang, cả khuôn mặt giống như lột sắc trứng gà, chân trượt đến không thể tưởng tượng. So trẻ con càng thủy nụn, thủy linh mà lại mị hoặc, cái gọi là băng cơ ngọc da, nguyên lai chính là màu đỏ tím. Thiên lạc, kỳ tích, so trời dáng hồng vũ đều phải tới kích thích phấn khởi. Thấy không, đại biến mỹ nhân, vịt con xấu xí lột sắc thiên nga trắng gì đó, chính là trước mắt này phó tình hình. Trên 110 toàn trường sôi trào, mua mua mua. Dưới đài mọi người sợ ngây người, sở hữu nữ nhân điên cùng, thét chói tai, ồn ào, hoan hô tràn ngập toàn bộ hiện trường, 10 vạn đợt người trường hợp, hỏa bạo đến cực điểm, hận không thể đem phòng đấu giá ném đi. Quá không thể tưởng tượng, đó là thứ gì, quá thần kỳ. Thiếu phụ ánh mắt lửa nóng Nhìn chầm chầm kia cái hồng nhạt bình ngọc, có loại mánh liệt muốn chiếm làm của riêng xúc động. Thiên hạ nữ nhân ai không yêu Mỹ, loại này mang đến cực hạn hiệu quả hồng nhạt thần kỳ dịch, quả thực chính là thiên hạ nữ nhân phúc âm, có này ngoạn ý, còn sầu không xinh đẹp. Nhìn xem, như vậy xấu nữ nhân đều có thể trở nên minh diễm động lòng người, nếu là bôi trên chính mình trên mặt. Chỉ là ngắm lại, liền một trận nhiệt huyết sôi trào, trong lòng dâng lên mánh liệt chiếm hữu rủ. Này cái hồng nhạt bình ngọc sở trang chi vật mãi cực phẩm mỹ nhan dịch, cũng là lần này bán đấu giá áp trục chi vật, hiệu quả đại gia vừa mới đều thấy được, không dối gạt đại gia, chúng ta thất tỉ mội tất cả đều là cực phẩm mỹ nhan dịch được lợi giả. Hồng Y Ti Nghi trên đài đứng yên, ánh mắt nhìn quét toàn trường, bình tĩnh mà nói. Nàng không sợ thẳng thán, hiện giờ dung nhan, sắc thật đến ích với cực phẩm mỹ nhan dịch, bởi vì nó, cho nên càng tự tin. Loại này thần kỳ Mỹ nhan dịch, hẳn là bị thiên hạ nữ nhân biết, tạo phúc thiên hạ sở hữu nữ tính. Vâng, toàn trường sớm dậy, hoàn toàn sôi trào mở ra. Nguyên lai kia ngoạn ý là cực phẩm Mỹ nhan dịch, ngụy thiên, quá ngụy thiên, có thứ này, xấu nữ cũng có thể biến Mỹ nhân, Mỹ nhân còn có thể càng Mỹ lệ. Chụp, nhất định phải chụp mang về cho ta già kêu bà thím già dùng dùng, đỡ phải mỗi ngày đều đối với một trường mặt già. Ha, ha. Vốn đang tưởng đưa cái gì cho ta nương tử, hiện tại tưởng đều không cần tưởng, liền này. a cha, cũng cho ta chụp một lọ mỹ nhan dịch đi. Quá thần kỳ, lão nương ta chính là táng gia bại sản cũng muốn đem mỹ nhan dịch làm tới tay. Toàn bộ nào sôi trào, ở đây sở hữu nữ nhân giống như tiêm máu gả, một đám phấn khởi không thôi. Áo tìm thiếu nữ đi vào hậu trường, thực mau bưng một cái kim sắc khay đi ra. Trên thay chỉnh chỉnh tề tề bài phóng 20 cái hồng nhạt bình ngọc, lên đỉnh đầu lãnh quang chiếu xuống, trong suốt lập lòe, lộ ra mộng ảo sát thái, xem đến chàng hạ nữ nhân phân chân kích động, trái tim phanh phanh phanh, phanh kinh hoàng không ngừng. Lúc này mọi người nhìn về phía áo tim thiếu nữ ánh mắt thay đổi, không hề là ngay từ đầu ghét bỏ trắng ghét, mà là mang theo 120 phần cảm kích. Thật nhiều, 20 bình cực phẩm mỹ nhan dịch, luôn có một lọ có thể bị các nàng chụp tới tay đi. Thính phòng thượng mọi người nhìn những cái đó hồng nhạt bình ngọc tắc giống như nhìn đống lớn đồng vàng ở trước mắt đông đưa, ngoan ngoãn, tiền a 20 bình cực phẩm mỹ nhanh dịch, này nam cung nhà đấu giá, thật đủ danh tác. Nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái ngoạn ý, thưởng không hỏa đều khó. Ha ha, xem ra chúng ta muốn một lần nữa định nghĩa nam cung nhà đấu giá, lần đầu tiên bán đấu giá liền lấy ra nhiều như vậy mê hoặc nhân tâm đồ vật, không đơn giản a. Khách quý khu mỗi huyền bào lão giả hí mắt nhìn trên đài hồng nhạt bình ngọc ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cũng không phải là có thể đến phượng âm viện trưởng cùng với đan lão tôn giả coi trọng cái này nam cung phủ xác thật không giống người thường mắt khắc một người lão giả phụ họa theo đuôi nam cung phủ có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tại đông khải thành quất khởi không có nhất định nhân mạch cùng tài chính người bình thường căn bản làm không được. Không nói trận này bán đấu giá sở để cập đủ loại hàng đấu giá có bao nhiêu chân quý, chỉ là toàn bộ nhà đấu giá cấu tạo liền bất đồng giống nhau, tạo hình độc đáo, trang trí mới mẻ độc đáo, ý vị sâu xa. Cực phẩm Mỹ nhan dịch, mỗi bình giá quy định 30 vạn đồng vàng, chư vị kính thỉnh cạnh giới. Hồng Y Dĩ Ti Nghi dứt lời, áo tím thiêu nữ đem trong đó một lọ cực phẩm Mỹ nhan dịch tự kim sắc khay lấy ra, đặt ở một bên. T. Mọi người hút không khí. Giá quy định 30 vạn, thật đúng là không phải giống nhau quý, tầm thường nữ nhân nơi nào dùng khởi. Bất quá quý về quý, hiệu quả vẫn là rõ như ban ngày, hoa cái giá cao tiền mua mỹ lệ, phàm là có điểm tiền nữ nhân đều sẽ không buồn rịn. 30 vạn. Giá cả vừa ra, trong sân đã có nữ nhân gấp không chờ nổi mà cạnh giới. Nhìn như vậy nhiều chàng bán đấu giá, duy độc hôm nay có chuyên vì nữ nhân chế tạo cực phẩm dưỡng nhan dịch, đối sao? Nên nhiều lộng một ít nữ nhân phúc âm. ai nói nữ nhân liền nhất định không thể so nam nhân sẽ tiêu tiền. Phía trước kia chàng chụp giới tối cao cực phẩm đoán tủy tinh dịch nhưng còn không phải là bị một người thần bí nữ nhân cấp mua đi rồi. 35 vạn, 36 vạn, 40 vạn. Một cái lại một nữ nhân tranh nhau cạnh giới, toàn bộ phòng đấu giá nháy mắt biến thành nữ nhân buổi biểu diễn chuyên đề, xem đến một chúng già trẻ đàn ông trận mắt há hốc mồm. Ngày thường còn không có phát hiện, nguyên lai nữ nhân điên cuồng khởi như vậy đáng sợ. 80 vạn Khách quý khu mổ ra chủ tài đại khí thô mà cử bài, lại điên cuồng nữ nhân cũng vẫn là bổn xỉn sinh vật, một chút một chút cảnh giới có ý tứ gì, muôn đầu giá, liền ra giá cao. 80 vạn nhất ra, nháy mắt rước lấy không ít nữ nhân đoán hận cửu thị ánh mắt, một cái đại lao ra, thế nhưng cùng các nàng một đám nữ nhân cảnh giới, không biết xấu hổ. 85 vạn Mô nữ khẽ cắn môi, nữ nhân ái mỹ cũng ái tiền, từ trước đến nay thừa hành có thể tỉnh tắc tỉnh, cực phẩm mỹ nhan dịch sắc thật thực hảo, nhưng nếu có thể hoa càng thiếu giá mua, vậy càng tốt. 120 vạn. Mộ gia chủ đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, lần thứ hai tung ra một cái giá. Động tác nhất trí cửu thị tầm mắt quét tới, nếu ánh mắt có thể giết chết người, phòng trường hắn đã chết không dưới ngàn lần. 121 vạn. Bởi vì không có hạn chế thấp nhất tăng giá Mộ nữ ở 120 vạn cơ sở thượng lại nhiều hơn 1 vạn, 130 vạn, 131 vạn. Mộ gia chủ vẻ mặt hát tuyến, cho nên nữ nhân gì đó, có đôi khi keo kiệt đến làm người phát điên. Cuối cùng đệ nhất bình cực phẩm Mỹ Nhan Dịch lấy 220 vạn giá cả bị mộ gia chủ trụ đi. Tiếp theo tổ, cực phẩm Mỹ Nhan Dịch, năm bình chói định bằng giá, giá quy định 1.000 vạn, chư vị tùy ý. Hồng Y Dì Ti Nghi Câu Môi Cười đến mị hoặc mê người, áo tím thiêu nữ tiến lên, đem trong đó 5 bình cực phẩm mỹ nhan dịch đem ra. Dựa, chói định bán ra, vừa mới một lọ giá quy định rõ ràng chỉ có 30 vạn, 5 bình thêm lên 150 vạn mới đúng, thế nhưng sinh sôi đem giá quy định nâng tới rồi 1.000 vạn. Lòng dạ hiểm độc A, lợi nhuận kết sù A, hố chết người không đền mạng. Đáng tiếc, lại nhiều câu hán hận cũng không thắng nổi cực phẩm mỹ nhan dịch cũng không đủ cầu sự thật. Tại quý ngươi có thể không mua à, dù sao lại không có người cầu ngươi mua. Liền tính ngươi cầu mua, cũng chưa chắc có phần của ngươi, ai ra giá cao thì được, có tiền mới là đại gia. Trang hạ nữ nhân nóng nảy, không ít người hối hận thượng một vòng không có cạnh giới đến cuối cùng. Hiện tại nhưng hảo, một ngàn giá quy định, kia cũng không phải là tiền trinh. Nếu là này luân Mỹ nhan dịch bị người chụp ở, dư lại liền chỉ có 14 bình. Hơn nữa ai cũng không biết kế tiếp có thể hay không tiếp tục chói định. Trang hạ mọi người thổn thức, cảm khái và ngàn, Nam Cung nhà đấu giá, thật yếm. 1.100 vạn. Hồng Y Di Ti nghi rứt lời, khách quý khu mộ ra chủ đấu giá, nếu có thể đủ đem này năm bình chụp được, mặc dù là lại qua tay bán đi cũng sẽ không mệt, loại này cực phẩm Mỹ nhan dịch chính là thứ tốt, không lo không ai mua. 1.200 vạn. Người nào đó cùng chủ linh một vạn mô nữ cán răng thêm một vạn không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới không ít tỏ mò ánh mắt 2.000 vạn với anh lại là một cái giá cao nện xuống hơn nữa lại là vị kia hắc y thần bí nữ tử động tác nhất chi ánh mắt đầu hướng lầu 2 mọi người run sợ không thôi mẹ nha quá có tiền phía trước 2.000 vạn hơn nữa hiện tại 2.000 vạn suốt 4.000 vạn đồng vàng a nữ nhân này y định là tới khoe giàu đi Lại lần nữa bị cùng cái nữ nhân ngăn chặn, chúng gia chủ đả kích đến hộp máu, trong lòng hận đến ngứa răng, than buồn, này cái gì nữ thần kinh, có tiền cũng không mang theo như vậy xem náo nhiệt. 2.100 vạn Trong sân lâm vào một lát thiên tĩnh, mọi người còn đắm chìm ở y thần bí nữ tử đả kích chung, thình lình hắc y nữ tử lần thứ hai tung ra một cái giá, 2.100 vạn đồng vàng. Xôn sao Toàn trương ổ lên Mọi người nhìn về phía hắc y lì nữ tử ánh mắt giống như xem ngu ngốc, ngu ngốc mới có thể chính mình cùng chính mình ngầm giới. Nữ nhân này, tuyệt đối là đầu góc có vấn đề, bọn họ thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không không có tiền trang đại. Ừ, hiện tại kêu đến hoan, xem nàng đợi lát nữa như thế nào xong việc. Nam cung ly khỏe môi nhẹ con, đáy mắt hiện lên một sợi ánh sao, người này, chẳng những có tiền, còn rất có sách lực đâu. Đầu tiên là dùng 2.000 vạn trực tiếp dọa sợ một phiếu người, lại dùng 100 vạn lấp kín mọi người đường lui, dường như đang nói, cùng đi, tỷ không kém tiền, tỷ nhìn chúng đồ vật bao nhiêu tiền đều mua nổi, chỉ cần dám cùng, tỷ liền dám tiếp tục ra giá cao. Quả nhiên, theo 2.100 vạn đồng vàng tung ra, những cái đó nguyên bản còn do dự muốn hay không đấu giá người lập tức nghỉ ngơi tâm tư, cùng một cái nữ thần kinh cạnh giới, kia không phải đem chính mình chơi điên sao. 2.100 vạn đồng vàng, còn có hay không cạnh giới, 2.100 vạn đồng vàng một lần. Chúc mừng vị này nữ sĩ đạt được này tổ năm bình chói định chuộc bán cực phẩm Mỹ nhan dịch. Giải quyết dứt khoát, theo Hồng Y T. Nghi dứt lời, này tổ bán đấu giá vật lần thứ hai trở thành hắc H.Y.T. thần bí nữ tử vật trong bàn tay. Tâm tắc, thật nhìn không ra tới, trên đời này thế nhưng còn có như vậy như nữ nhân. Đường ninh ngẩn đầu nhìn trầm trầm H.Y.T. nữ tử phương vị nhìn không được tán thưởng, kia có cái gì, sinh đến hảo bái, ai làm ngươi không có đầu hảo thai. Một bên sư huynh sen mộm, trong lòng không cho là đúng, còn không phải là tiền sao, này thế đạo, lại có tiền, cũng không thắng nổi thực lực, tuy rằng cái kia hắc y nữ nhân thực lực giống như cũng không yếu, nhưng so với những cái đó lãnh đời cao nhân, vẫn là kém một mảng lớn, ở trong lòng hán, thực lực vĩnh viễn đều là xếp hạng đệ nhất vị, ta nhưng thật ra tỏ mỏ cực phẩm Mỹ nhan dịch là ai luyện chế. Nam Cung Ly sơn biên mặc chút lẩm bẩm, như thế kỳ hiệu Mỹ nhan dịch, đem Mỹ dung đan gì đó hung hăng ném ở phía sau, có thể luyện chế ra như thế cực phẩm chi vật nghĩ đến cũng không đơn giản. Trên chỗ ngồi Nam Cung Ly trột dạ mà sờ sờ cái mũi, nàng vẫn là yên lặng nghe, đương cái ẩn hình người hảo. Kế năm bình cực phẩm Mỹ nhan dịch trói định bán ra lúc sau, Hồng Y Lý nghi lại tuyên bố tiếp theo tổ 4 bình Mỹ Nhan dịch chói định đầu giá, giá quy định lại từ thượng một vòng 1000 vạn dốc lên tới rồi 2000 vạn. Gần so vừa mới vị kia Hắc Y nữ tử chụp đến 5 bình Mỹ Nhan dịch thiếu 100 vạn đồng vàng. Cái gì? Giá cả vừa ra, mọi người lôi đảo, tập thể sợ tới mức không nhẹ. Dựa, thật đúng là khi bọn hắn những người này là coi tiền như rác đâu, như vậy kiếm, như thế nào không đi đoạt lấy? Bốn bình mỹ nhan dịch 2000 vạn, quả thực chính là hắc tâm can. Ha ha, 2000 vạn đồng vàng, thứ huynh lần này còn đấu giá. Áo đen láo giả cười tủm tỉm mà nhìn thượng một vòng hào khí vạn trượng cuối cùng lại thảm bại hắc y y nữ tử áo bảo cho gia chủ, đầy mặt bỡn cợt chi sắc. Bị gọi từ huynh áo bảo cho gia chủ sắc mặt trầm đi xuống, trung quanh không ít người ánh mắt đi theo nhìn lại đây, làm hắn đã xấu hổ và giận dữ lại sỉ nhục. Hoa 2.000 vạn mới mua bốn bình Mỹ nhan dịch, nói rõ là người hố, nhưng nếu là bỏ lỡ lần này, lại tưởng mua liền không nhất định. Mua. Từ gia chủ cắn răng, vì thế nữ cao hứng, dùng nhiều mấy cái đồng vàng lại có thể như thế nào. 2.000 vạn. Từ đại gia chủ cử bài, thanh âm hồn hậu hữu lực. Không có người cạnh giới, bốn bình Mỹ nhan dịch cuối cùng thuận lợi rơi vào trong tay hắn. Cảm tạ chư vị tham dự. 20 bình cực phẩm Mỹ nhan dịch hiện giờ cũng chỉ dư lại 10 bình, vì có thể làm càng nhiều người hưởng thụ cực phẩm Mỹ nhan dịch mang đến hiệu quả. Chúng ta cuối cùng quyết định chia rẽ chủ bán, mỗi bình Mỹ nhan dịch 500 vạn đồng vàng. Và anh một viên cự lôi nổ vang, toàn trường rung động, mọi người ồn áo bất mãn hận không thể đem toàn bộ hiện trường ném đi. Than bùn, nói ngươi dược tiền ngươi thật đúng là dược tiền A, 500 vạn đồng vàng, ngươi thật là có dũng khí nói ra chứ 111 xác định đầu không phải bị cửa kẹp sao. Cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng phẫn nộ cùng bất mãn, trên đài hồng y ti nghi lún đồng tiền như hoa, bình tĩnh tự nhiên. Mở cửa làm buôn bán, mua bán ngươi tỉnh ta nguyện, nàng chỉ là đem cực phẩm Mỹ nhan dịch giá cả dốc lên đến nguyên bản thuộc về nó vị trí, ai nếu ngại quý, thật cũng không cần mua. Nha đầu này, nhưng thật ra cái cơ linh. Phượng âm viện trưởng tán thưởng mà nói, 500 vạn đồng vàng. Một chút đều không quý, ơn, về sau Mỹ nhan dịch giá cả tuyệt đối không thể thấp hơn 500 vạn. Ha ha, Ly Nhi giáo hảo. Nhắc tới bảo đôi cháu gái, nam cung liệt ngự khi không khỏi khoe khoang, trên đời này rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai so Ly Nhi càng yêu tú cháu gái. Đó là, ta đồ đệ. Đan Lão hừ hừ, không chút nào bổn xỉn mà khen. Có thể luyện chế ra cực phẩm đoán tủy tinh dịch loại đồ vật này, không hổ là hắn đan lao đồ đệ. Các ngươi đủ rồi. Phượng âm viện trưởng hô nhỏ, không thể gặp này hai người như thế khoe khoang khoe ra. Lại nói tiếp, ly nha đầu vẫn là hắn học viện học viên đâu. 500 vạn đồng vàng một lọ mỹ nhan dịch, giá cả vừa ra, trước hết lấy giá thấp đấu giá vị kêu may mắn không thôi, cảm thấy chính mình nhặt cái đại tiện nghi. Trang hạ mọi người do dự, tiếp theo có người cử bài, lấy 500 vạn thành công đạt được trong đó một lọ. Có một liền có nhị, lục tục có người mua sắm. Dư lại 10 bình bán ra 8 bình, còn dư lại cuối cùng 2 bình khi, những cái đó tưởng mua lại do dự người tức khắc luôn uống, khách quý khu một cái lại một cái bảng số dơ lên. Xin lỗi, cuối cùng 2 bình đã bị phía trước hai vị này đặt mua, lần này bán đầu giá đến đây kết thúc, cảm tạ chư vị cổ động. Hồng y ti nghi không lưng, đối với giới đài mọi người nhẹ nhàng nhất bái, cử chỉ yêu nhã khéo léo, khỏe môi trước sau hàm chứa chức nghiệp tính cười. Ngoa tàu. Ta hiện tại rốt cuộc có thể thể hội cái gì kêu có tiền cũng mua không được đồ vật cảm thụ, nị mà, một đám giấy số chụp đại biểu chính là 500 vạn đồng vàng. Thiếu niên nhịn không được bạo thô khẩu, trong lòng cảm khái không thôi, lại xem kia dơ lên một mảnh bảng số, chỉ cảm thấy tâm đang nhỏ máu. Kẻ có tiền nhiều như vậy, vì mau hắn nghèo như vậy. Nam cung nhà đấu giá lần đầu bán đấu giá hoạt động viên mãn kết thúc, mọi người từ bên trong đi ra, đều là vẻ mặt thỏa mãn hưng phấn. Hôm nay trận này bán đấu giá, có thể nói biến đổi bất ngờ, xuất sắc tuyệt luân. Một ngàn đồng vàng vé vào cửa, quả nhiên hoa đến giá trị. Bên này Nam Cung ly đám người mới vừa hồi đông khải học viện, bên kia, Hoàng San San mang theo người nhà tìm đi lên. Nam Cung liệt đám người chính thảo luận đến nóng bỏng, đông nhiên chạy tới một người trên đường đánh gãy. Chuyện gì? Phượng âm viện trưởng không kiên nhẫn hỏi. Phía trước không phải phân phó người không liên quan không được tiến vào hậu viện sao, tiểu tử này tốt nhất nói ra cái nguyên cơ tới. Ngạch, viện trưởng đại nhân, hoàng thị gia chủ cầu kiến, nói là phải hướng ngải thảo công đạo. Nam tử đỉnh ra đầu nói, trong lòng mắng to hoàng lão nhân không biết tốt xấu, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, cũng dám hướng viện trưởng đại nhân thảo công đạo. Hoàng thị gia chủ, phượng âm viện trưởng rõ ràng không hiểu ra sao, hắn nhận thức nhân vật này sao. Khu khu, chính là Hoàng Đại Tài. Nam tử Ho Khan, viện trưởng đại nhân trăm công ngàn việc, cũng khó trách nhớ không dậy nổi này hào tiểu nhân vật. Làm hắn một bên đi chơi, liền nói buồn viện trưởng không rảnh. Phượng âm viện trưởng xua xua tay, lười đi để ý, hắn chính hướng ly nha đầu thảo muốn cực phẩm đoán tùy tinh dịch đâu, quản hắn cái gì Hoàng Đại Tài vẫn là Hoàng Tiểu Tài. Cái kia, Hoàng Đại gia chủ còn mang theo Đông Khải Thành thành chủ đại nhân lại đây, giống như quyết tâm muốn gặp ngài nếu không phải nhìn thành chủ đại nhân mặt mũi, hắn mới sẽ không mạo chọc bực viện trưởng đại nhân nguy hiểm tiến vào báo tin. Lăng Phong, tiểu tử này cũng tới. một bên Đan Lão đấy mắt hiện lên một sợi sáng sắc, làm Đông Khải Thành thành chủ, không chỉ có thực lực nạo nhân, hơn nữa tâm tư kín đáo, cực có tài hoa, là một cái có tư tưởng, có dạ tâm đồng thời lại cực kỳ ưu tú thanh niên. ít nhất ở Đan Lão trong mắt, kia tiểu tử chút nào không thể so phượng Lâm Viện trưởng kém. Cũng nguyên nhân chính là vì Lăng Phong cùng với Phượng âm hai người, mới đưa toàn bộ Đông Khải chế tạo đến phồn hoa, ngay ngắn trật tự. Ha ha, nguyên lai like là Lăng Huynh tới, đi, ta tự mình đi ra ngoài nên đón một phen Vừa nghe là Lăng Phong, Phượng âm viện trưởng sắc mặt nháy mắt thay đổi, phát ra từ nội tâm sung sướng. kia tiểu tử chính là hắn ở Đông Khải thành duy nhất thổ lộ tình cảm bằng hữu chỉ tiết hai người đều lười, không có chuyện quan trọng, cơ hội đều không thế nào xuyên môn. Bất quá lần này lăng phong bị hoàng đại tài suối dục tới gặp hắn, này trung gian, không thể không lệnh người suy nghĩ sâu xa. Chỉ chốc lát viện ngoại chuyện tới nói chuyện với nhau thanh cùng tiếng bước chân, lại thấy phượng âm viện trưởng cùng mặt khác một người bộ dạng tuấn lãng, khí chất bất phàm nam tử kề vai sát cánh, đi đến, mặt sau đi theo vài vị, hoàng san san cũng ngoài dự đoán mà xuất hiện ở trong đám người. Gần một sát, nam cung ly liền thăm dò những người này tới đây mục đích. Hướng viện trưởng đại nhân lấy lại công đạo. a nhưng còn không phải là tới cáo nàng trạng. Trong đám người hoàng san san hung hăng mà trừng mắt nam cung ly, đáy mắt hung ác nham hiểm di động, khỏe môi câu lấy ác độc cùng với xem kịch vui cười. Hừ, nàng cũng không tin, có thành chủ thúc thúc ở, viện trưởng đại nhân còn sẽ tiếp tục thiên vị nàng. Rốt cuộc nàng lần này chính là người bị hại, hôm nay không đem nàng đuổi ra học viện, nàng liền không họ hoàng. Đứng ở nam cung ly bên cạnh người tiểu huyền ngọc vừa lúc bắt giữ đến hoàng san san đáy mắt âm oan, tai kiến kia nam đạo thật sâu chảo ân sân đến giữ tận vặn mẹo mặt, cả người doa ngông, Thật xấu! Mỗ tiểu hài tử chân thành biểu đạt nội tâm ý tưởng, non nốt tiếng nói phiêu tán, chuyển tiến mọi người trong thai. Đang cùng đan láo hàn huyên mọi người cứng lại, sân nháy mắt an tinh xuống dưới, kia thanh thật xấu ở mọi người trong thai phóng đại, không ít người theo bản năng hướng tới hoàng san san xem một cái. Sắc thật thực xấu Hoàng san san gương mặt cọ mà một chút đỏ đáy lòng dâng lên thật lớn xấu hổ và giận dữ Ánh mắt hận không thể đem trước mặt cái này tiểu thí hải xé nát Nga, đây là phượng huynh thu đồ nhi Một bộ màu đỏ tía quần áo Khi Vũ Hiên ngang lăng phong ánh mắt cực cảm thấy hương thú mà dừng ở tiểu huyền ngọc trên người đáy mắt lóe tán thưởng chi sắc Tiểu tử này, căn cốt không tồi à Ánh mắt thanh minh, kiên định không sợ còn tuổi nhỏ thế nhưng đã đạt tới linh giả tăng giai tấm tác này chờ thiên phú thiên tư, làm hắn đều muốn cấp người. Ha ha, không sai, đây là ta đổ nhi, vị này chính là nam cung hình, nam cung liệt, ta đổ nhi ra ra, nha đầu này không nói ngươi cũng biết. Phượng âm viện trưởng kiên nhẫn mà giới thiệu nói, hư hư, hắn cũng có đổ nhi khoe ra khoe khoang, tuy rằng không giống ly nha đầu như vậy biến thái, nhưng ở người trẻ tuổi trung tuyệt đối thuộc về nổi bật tồn tại. Lăng phong cùng Nam Cung liệt hàn huyên một trận lại đem ánh mắt tập trung ở Nam Cung ly trên người. Nha đầu này, đã sớm nghe nói, chuyện của nàng bên ngoài truyền đến nhưng náo nhiệt, tấm tắc, có thể lệnh Đan Lão thả ra nói vậy, có thể thấy được ở đàn Lão hắn lão nhân ra trong lòng phân lượng. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên không đơn giản à, ở chính mình ánh mắt nhìn gần hạ không chút nào khiếp đảm, thậm chí dùng đồng dạng ánh mắt đánh giá chính mình. Gần liếc mắt một cái. Lăng phong liền thích cái này nhanh nhẹn hào sảng tiểu nha đầu. Khu khu, hoàng mô gặp qua đan Lão cùng với phượng âm viện trưởng. Thấy lăng phong đám người chỉ lo nói chuyện phiếm lại hoàn toàn đã quên bọn họ những người này tồn tại, mặt sau hoàng đại tài chờ không kịp, ho khan một tiếng, lấy kỳ chính mình tồn tại. Phượng âm viện trưởng vừa mới vẻ mặt ý cười nháy mắt trầm xuống dưới, cuộc đời ghét nhất những cái đó tự cho là đúng, trên đường đánh gây hắn nói chuyện người, này cái gì cho má hoàng đại tài tìm tới nơi này chuẩn không chuyện tốt. Lăng phong thành chủ hơi hơi như mày, trên mặt cũng lược hiện không vui, hôm nay bị Hoàng đại tài mời đến nơi này, vốn là không mừng, hiện tại lại thấy hắn đánh gây chính mình cùng Phượng huynh nói chuyện với nhau, trong lòng không vui nháy mắt phóng đại, nếu không phải bởi vì kia Bát tự còn không có một phiết thông ra quan hệ, hôm nay liền tính là hắn nói Toạc Thiên cũng sẽ không đi này một chuyến. Có việc. Phượng âm viện trưởng mặt lệnh, nhàn nhạt hỏi. Nếu không phải cố kỵ lăng huynh mặt mũi, quản hắn cái gì ra chủ trực tiếp đổi người? Viện trường đại nhân hảo, ta là hoàng thị đại trưởng lão, vị này chính là gia tộc bọn ta nhị tiểu thư, thật không dám dấu giếm, chúng ta hôm nay lại đây, chỉ vì đòi lại một cái công đạo. Hoàng đại tài mặt sau tuổi hơi lớn lên nam tử tiến lên một bước, đồng thời đem hoàng san san đưa tới mọi người trước mặt. Hắn mới mặc kệ những người này thấy thế nào, hôm nay là tới lấy lại công đạo. Dựa vào cái gì hắn đan lão đồ đệ có thể đả thương người bọn họ liền không thể ôm một tiếng quất. Một bên Lăng Phong thành chủ sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, dưới như thế không giải sắc mặt đồ vật, giờ này khắc này, hắn vạn phần hối hận lánh những người này lại đây, tái kiến đan lão tôn giả trên mặt không vui, Lăng Phong tâm tình càng thêm trầm trọng. "Thảo công đạo, ngươi nhưng thật ra nói nói xem." Phượng Âm viện trưởng cười lạnh, ánh mắt gần ở hoàng san san trên mặt nhìn lướt qua liền thu hồi. "Viện trưởng đại nhân" Học sinh Hoàng San San, một tháng rơi phía trước bị Nam cung ly gây thương tích, trên mặt chứng cứ còn ở, cầu viện trưởng đại nhân vì học sinh làm chủ. Đông mà một tiếng, Hoàng San San dứt khoát trực tiếp mà quỷ gối phượng âm viện trưởng trước mặt, lời nói khẩn thiết, đầy mặt thương tâm vì khuất, chỉ tiếp xứng với năm đạo thật sâu trào ấn, để lại cho người chỉ còn giữ tận. A. Một bên đan láo khí cười, cảm tình lớn như vậy trận trưởng chính là vì đối phó nhà mình đồ nhi, tưởng cấp này. Không khỏi hướng tới một bên lăng phong quét thượng liếc mắt một cái, tiểu tử này, khi nào liền hắn đổ nhi đều tưởng quảng. Lăng phong thân thể một cái run run, chơi đất trứng giám, hắn thật không biết nha đầu này là tới tìm ly nhi nha đầu phiền thoái, sớm biết như thế, đánh chết hắn cũng không mang theo người lại đây. Phía sau nam cung liệt đồng dạng khí không nhẹ, này còn làm cho hắn mặt đâu hắn không ở thời điểm chẳng phải là càng thêm không kiên nể gì mà khi dễ nhà mình cháu gái. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, dám tìm ly nhi phiền thoái, hỏi trước hỏi hắn cái này ra ra lại nói. Hư nữ nhân, ghê tởm. Nam cung huyền ngọc chán ghét nhìn trầm trầm hoàng san san, dám nói hắn nhị tỷ không phải, nên đánh. Hừ, đợi lát nữa hắn tuyệt đối muốn nàng đẹp. Phượng âm viện trưởng sắc mặt trầm đến hận không thể tích ra mặt tới, cho nàng làm chủ, giao huấn ly nha đầu. A, nữ nhân này cũng thật dám tưởng. Ngươi nói là ly nhi thương chính là ly nhi thương. Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không ở nói dối, theo bổn viện dài quá dài, ly nha đầu từ trước đến nay không cùng nhân vi định, tạm thời này trên mặt thương là ly nha đầu làm cho, như vậy lý do đâu? Phượng âm viện trưởng lạnh lùng mà nhìn quỷ gối trước mặt thiếu nữ, hắn như thế nào không biết học viện bên trong còn có như vậy xuẩn người tồn tại, làm cho nam cung Huynh cùng với đan Lão mặt muốn giáo huấn ly nhi. Xác định đầu góc không phải bị cửa kẹp. Phượng âm viện trưởng lời nói vừa ra, bên cạnh mấy người sử sốt, đã thương người còn cần lý do sao? Hoàng San San càng là sững sở ở đường trường, hoàn toàn không có dự đoán được viện trưởng đại nhân như thế lạnh nhạt mà lật đổ nàng ngôn luận, công khai giữ gìn nam cung ly cái kia tiện nhân. Hắn không phải một viện chi trường sao, không phải từ trước đến nay công chính công a, nghiêm khắc kiểm chế bản thân sao? Sao lại có thể liền hoài nghi đều chưa từng hoài nghi trực tiếp phủ định nàng lời nói? Nàng chính là người bị thương, trên mặt mang theo chứng cứ, làm cho thành chủ thúc thúc mặt như vậy vì nam cung ly, hắn chẳng lẽ liền không trột dạ sao? Hoàng đại tài cùng với phía sau hoàng thị mọi người sắc mặt cực kỳ năng kham, phượng âm viện trưởng trong lời nói ý tứ còn nghe không hiểu, kia bọn họ mấy năm nay liền sống uổng phí, này rõ ràng giữ gìn phủ nhận. Căn bản là không tính toán cho bọn hắn bất luận cái gì giáo huấn nam cung ly cơ hội. Viện trường đại nhân, ngài thân là một viện tri trường, không phải hẳn là công chính nghiêm túc, chính xác xử lý học viên tri gian mâu thuẫn sao, sao có thể như thế võ đoán. Lúc trước vị kia hoàng thị gia tộc đại trưởng lao chạm trước một bước, nhìn phượng âm viện trường, bất mãn nói. Thân là một viện tri trường, như thế che chở, chỉ biết lệnh người thất vọng buồn lòng, nếu là chuyện này không hảo hảo giải quyết như vậy về sau hoàng thị gia tộc ở đông khải học viện hết thể tài trợ sẽ toàn diện rút khỏi nếu là phượng âm viện trưởng biết được hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ phỏng chừng sẽ làm hắn có xa lắm không lăn rất xa tài trợ gì đó bọn họ đông khải còn thật lòng không thiếu trên thực tế nhiều đi người vội vàng hướng bọn họ đông khải đưa tiền liền tính không người tài trợ bằng hắn nhiều năm như vậy tích lũy tài lực cũng đủ chống đỡ toàn bộ đông khải học viện một bên nam cung ly cười đến Hiện tại xem ra không nàng chuyện gì, không thể không nói, này Hoàng San San xuẩn là di truyền, nhìn một cái này cả gia đình, dại dột không có thuốc chữa. Chương 112 Điều hoa vô sỉ Hoàng San San. Lời này vừa nói ra, Lăng Phong thành chủ đấy mắt ẩn nhẫn giận tái đi, dưới chân khẽ rời, vọt đến Vượng Âm viện trưởng đám người bên này đứng yên, như vậy xử người, hắn sao không biết xấu hổ cùng chi làm bạn. Nga Ngươi đây là ở sách giáo khoa viện trưởng như thế nào là người? Phượng âm viện trưởng thanh âm cất cao, trong mắt hàn ý giống như đóng băng, cười đến càng thêm sán lạ. Hoàng đại tài đám người trong lòng căng thẳng, xong rồi, cái này chân chính chọc giận Phượng âm viện trưởng, bọn họ chẳng qua là tưởng giáo hấn một chút nam cung ly kia nha đầu, nhưng không muốn cùng Phượng âm viện trưởng chi gian quan hệ làm cho qua cương. Ánh mắt theo bản năng hướng tới đối diện lăng phong thành chủ nhìn lại, Ý đồ làm hắn hỗ trợ nói hai câu lời hay. Lăng phong thành chủ ánh mắt hơi rũ, nhìn dưới mặt đất, căn bản không theo chân bọn họ tầm mắt tiếp xúc, một bộ lao thần khắp nơi, không ta chuyện gì thái độ. Nam cung ly nắm tiểu huyền ngọc tay, dù bận vẫn đung dung mà nhìn, cái gọi là vác đá nền vào chân mình hẳn là chính là bọn họ như vậy đi, như thế khẩu khí cùng viện trưởng đại nhân nói chuyện, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Phượng âm viện trưởng hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có bất luận cái gì đối ngài bất mãn ý tứ, chỉ là ngài xem, này khoan thai trên mặt thương hoàng đại tài liên tục lắc đầu, chạy nhanh giải thích, lại lần nữa lấy hoàng san san trên mặt thương nói sự. hắn này bảo bối nhị nữ nhi, ngay thường liền lớn tiếng nói chuyện đều không bỏ được, cứng như cứng trứng, hướng như hướng hoa, chính mình luyến tiếc làm nàng nguy quất, kết quả đảo làm người ngoài khi dễ thành như vậy, vốn dĩ hảo hảo khuôn mặt, hiện giờ hoàn toàn thay đổi, nay khâu ác khí. Ai có thể không báo. Bùn viện trường trong tay nhưng thật ra có một lọ cực phẩm Mỹ nhan dịch. Ngươi nếu là muốn 600 vạn đồng vàng chuyển nhượng cho ngươi. Phượng âm viện trưởng thanh âm nhàn nhạc, rời đi trong điểm, đem vấn đề chuyển rời đến cực phẩm Mỹ nhan dịch thượng. Hoàng đại tài trong lòng hận không thể phun ra một ngụm lao huyết, nị mạ, cố định lên giá gì đó nhất mẹ nó hô cha. Rõ ràng Nam Cung nhà đấu giá đơn bình Mỹ nhan dịch đánh ra tối cao giới cũng bất quá 500 vạn đồng vàng. Như thế nào đến hắn nơi này liền biến thành 600 vạn? Này không phải nói rõ đem người đường con khỉ chơi sao? Viện trường đại nhân, này không phải cái gì Mỹ nhan dịch vấn đề, mà là nữ nhi của ta bị người gây thương tích, làm phụ thân, ta chỉ nghĩ giao cho nữ nhi của ta đòi lại một cái công đạo, thỉnh phượng âm viện trưởng thành toàn. Hoàng đại tài cố nén trong lòng lửa giận, liền kém không đánh người. Một bên hoàng san san ở nghe được cực phẩm Mỹ nhan dịch khi ánh mắt rõ ràng sáng. Đấy mắt hiện lên mong mọi cùng tham lam. Nam cung nhà đấu giá trụt bán cực phẩm Mỹ nhan dịch ở Đông Khải Thành truyền đến hừng hực khí thế. Cái loại này nghịch thiên công hiệu càng là bị các loại khoa trường. Nếu là có này ngoạn ý ở, chính mình mặt chẳng những sẽ khôi phục như lúc ban đầu, lại còn có có thể thắng được từ trước, chỉ là suy nghĩ một chút, liền một trận kích động phấn khởi. Đúng không? Vậy ngươi hỏi một chút người nữ nhi rốt cuộc có nghĩ muốn Mỹ nhan dịch. Phượng âm viện trưởng ánh mắt mỉm cười khoe môi câu lấy châm trọng. Muốn, đương nhiên muốn, bất quá ta mặt là bị Nam Cung Ly gây thương tích, cho nên làm nàng bồi ta một lọ cực phẩm Mỹ nhan dịch cũng là đương nhiên. Hoàng San San một sửa vừa mới nhu nhược nhu nhược đáng thương, trở nên cường thế bá đạo lên. Nàng muốn biến Mỹ, có cực phẩm Mỹ nhan dịch, không bao giờ dùng lo lắng ra cửa sẽ bị người dùng khắc thường ánh mắt nhìn chằm chằm. Đối, nếu viện trưởng đại nhân đối Nam Cung Ly như thế giữ gìn. Như vậy thế nàng bổi chính mình một lọ mỹ nhan dịch có gì không thể. Người chung quanh toàn dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng san san, nữ nhân này, thật đúng là không biết xấu hổ khai ra khẩu. Lăng phong thành chủ càng là xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, đến, hoàng thị nữ nhi như vậy điêu ngoa không nói lý, hắn còn nào dám làm chính mình nhi tử gửi về nhà, hôm nay lúc sau, việc hôn nhân này xem như trở thành phế thải. Mặc kệ cái kia hoàng thị đại nữ nhi có phải hay không giống trước mắt nha đầu này giống nhau tùy hứng không nói lý, hắn đều sẽ không tiếp thu. Không thể nói lý, như thế điêu ngoa tùy hứng hạng người, không xứng lưu tại học viện, thế chất chính mình nhìn làm, giải quyết không tốt, lao nhân ta cái thứ nhất vòng không được ngươi. Một bên đàn lão rốt cuộc nhịn không được nổi giận, cả người tán áp suất thấp, ánh mắt sắc bén đến giống như lười dao. Phượng âm viện trưởng cười khổ, giống như hắn cái gì cũng không có làm a Đối diện hoàng đại tải đám người như trí động băng, toàn thân một trận lệnh cả người, còn không cho ta lăn. Đan lão gầm lên, lại không lưu tỉnh, bức nhân áp lực trực tiếp đem mấy người đưa ra hậu viện, Thịch thịch tịch, vài tiếng trọng vật rơi xuống đất, nam cung ly trong ốc tự động hiện lên mấy người ngã trên mặt đất trật vật bộ dáng. Buồn cười, buồn cười, dám tìm tới môn tới giáo hấn ta đồ đệ, vừa mới quá tiện nghi bọn họ, đem người quăng ngã đi ra ngoài. Đan lão như cũ cảm thấy chưa hết giận. Một bên phượng âm viện trưởng cùng Lăng Phong thành chủ trong lòng âm thầm cầu nguyện, ai chiêu sự tìm ai đi, tốt nhất đừng họa cập bọn họ này hai cái vô tội nhân sĩ A. Tiểu tử ngươi, ngươi nào cũng dám hướng nơi này mang, hôm nay sự, ngươi cần thiết cấp lão phù một công đạo. Tựa hồ đã nhận ra hai người ý tưởng, đan lão vừa nhức đầu, hung tận mà đối với Lăng Phong Quát, còn có ngươi, nhìn xem này đều chiêu cái gì học viên, mất mặt xấu hổ. Chuyện vừa chuyển, lại đối với phượng âm viện trưởng cờ trách lên, đương nhiên, ở trong lòng hắn, ai cũng so bất quá bảo bối của hắn đồ đệ, dám lên môn tới tìm hắn bảo bối đồ đệ phiền thoái, này không phải tìm tội sao. Ai không biết hắn đan lão nhất bên vực người mình, hừ, không thấy được cũng liền thôi, hiện giờ ngay trước mặt hắn tìm hắn đồ đệ phiền thoái, chuyện này quảng định rồi. Đan lão ra ra, có phải hay không ngài không ở, bọn họ liền có thể tùy tiện khi dễ nhị tỷ Tiểu huyên ngọc chấp ngập nước mắt to, nhìn đan láo khở dại hỏi. Lời này vừa nói ra, đan Lão nguyên bản bảy tám phần lửa giận nháy mắt tiêu đến thập phần, khi dễ hắn đổ nhi, bọn họ dám. Đừng nói hắn ở, chính là hắn không ở, ai cũng mơ tưởng khi dễ hắn đổ đệ một phần. Nam cung ly âm thầm đỡ chán, tiểu gia hỏa khi nào học xong sau lưng âm nhân. Hoàng thị gia tộc, cần thiết nổ tận gốc, nửa tháng trong vòng, ta không nghĩ tái kiến bọn họ xuất hiện ở Đông Khải Thành. Nghĩ đến những người đó có khả năng thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm ngầm tìm ly nha đầu phiên thoái, đan lão trực tiếp mệnh lệnh nói, cùng với làm này đó tiềm tàng thời khắc nguy hiểm tồn tại, còn không bằng dùng một lần tiêu diệt, hoàn toàn bóp chết ở nôi. Này nói mệnh lệnh không thể nghi ngờ là đồng thời đối lăng phong thành chủ cùng với vượng âm viện trường hạ. Hai người nhìn nhau, đến, một cái nho nhỏ hoàng thị, diệt trừ liền diệt trừ đi. Nguyên bản tâm tình khó chịu nam cung liệt hoàn toàn yên lòng. Hắn biết đàn lão là chân chính để ý Ly Nhi, cũng là phát ra từ nội tâm vì nàng hảo, nhìn thấy hắn vì giữ gìn Ly Nhi không tiếp diệt trừ hoàng thị, này sẽ ngược lại ngượng ngùng lên. Phì huynh, nếu không, liền tôi bỏ đi, dù sao Ly Nhi cũng không bị tổn hại gì. Như thế nào có thể tính, hôm nay là chúng ta ở chỗ này, nếu là chúng ta không ở, ngươi dám bảo đảm bọn họ sẽ không đem nha đầu thế nào, hử, này bút chướng tuyệt không có thể liền như vậy tính. Vì một quyết đoán mà cự tuyệt, hắn đồ đệ, đừng nói có hại, chính là một đinh điểm ủy khuất cũng không thể. Ai dám cho nàng nhan sắc xem, hắn khiến cho ai ăn không hết gói đem đi. Lăng phong thành chủ sờ sờ cái mũi, biết chuyện này trên cơ bản liền như vậy định rồi, không khỏi hướng tới cái kia nha đầu trứng mắt nhìn liếc mắt một cái, kết quả đón nhận nàng cười như không cười ánh mắt, nha đầu này, rõ ràng khoe khoang đi, đã bái như vậy cái bên vực người mình sư phó. Quả thực chính là nàng tám đời đã tu luyện phúc khí. Chiếu đan láo chi mệnh, lang phong thành chủ hòa phượng âm viện trưởng thực mau rời đi. Lang phong thành chủ hồi phủ sau chuyện thứ nhất chính là chặt đức cùng hoàng thị chi gian quan hệ, một cái không bị đan láo xem ở trong mắt gia tộc, tự nhiên không xứng cùng hắn thành chủ phủ kết thân. Cái gì? đoạn thân, không có khả năng, thành chủ thúc thúc đáp ứng rồi ta làm ta gả cho hạo hiên ca ca, không có khả năng gạt ta. Một bộ tím nhạt váy áo. Dung nhan tinh xảo thanh tú, cả người lộ ra ưu nhã hơi thở thiếu nữ liên tục lắc đầu, đáy mắt lộ ra kinh hoàng, không thể tin tưởng mà trừng mắt trước người. Suy, cái gì chó má thành chủ thúc thúc, nói trở mặt liền trở mặt, hừ, lại nói tiếp, nếu không phải ngươi vô dụng, không chiếm được thành chủ niềm vui, hắn như thế nào như thế không lưu tình, nói đến cùng, này hết thể đều là ngươi sai. Một bên hoàng san san ánh mắt toán độc mà dừng ở hoàng vũ vi trên người. Nếu không phải nàng vô dụng, Lăng Phong thành chủ sao có thể vô duyên vô cơ chặt đứt hai nhà lui tới, đối, khẳng định là đã sớm tưởng thoát khỏi nàng, bởi vậy tìm như vậy cái lấy cớ. Hoàng Vũ Vi Trinh Lăng, ngạc nhiên mà nhìn trước mặt cái này cùng cha khác mẹ muội muội, tuy rằng đã sớm biết nàng cùng chính mình không thân, lại vô luận như thế nào cũng không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy chính mình, đem hết thể trách nhiệm đẩy đến trên người mình. Chuyện này, nhất chịu đã kích. Nhất hẳn là thương tâm không phải hẳn là nàng sao. Có nương sinh không nương giáo xuẩn nữ nhân, xứng đáng bị thành chủ phủ đoàn thân, ta phi. Hoàng san san gần như giữ tợn mà mắng, đem trong lòng không mau tất cả đều phát tiết đến trước mặt Hoàng Vũ Vi trên người. Nếu không phải nàng trói không được lang hạo hiên tâm, nếu không phải nàng cái này trên danh nghĩa tỉ tỉ vô dụng, sự tình như thế nào rơi xuống như vậy đồng ruộng, sở hữu hết thể đều án nữ nhân này. Đối diện Hoàng Vũ Vi thân thể run lên, nhìn trước mặt giữ tợn đoán độc nội muội, một cổ hàn khí tự lòng bàn chân thoáng khởi, khống chế không được tâm lệnh. A, quái nàng! Nàng lại nên quái ai, vốn di cùng hạo hiên ca ca hôn sự hảo hảo, thiếu chút nữa liền phải đính hôn, liền bởi vì ngày hôm qua thành chủ thúc thúc bị cha thỉnh đi Đông Khải học viện một chuyến, kết quả truyền đến hai nhà từ đây không hề lui tới tin tức, ha, đây đều là nàng sai sao. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, chuyện này ta không có nửa điểm sai. Hoàng Vũ Vi bỏ xuống một câu, xoay người liền hướng ra ngoài mà đi. Nàng muốn đi hỏi rõ ràng, nàng cùng hạo hiên ca ca, sao lại có thể liền như vậy chặt đức, mặc dù nàng có sai, cũng muốn hỏi thanh sai ở nơi nào. Nha đầu túi, ngươi dám bước ra nơi này một bước thử xem. Liên ở Hoàng Vũ Vi sắp bước ra Hoàng Phủ, một đạo huy hướng từ sau người vang lên. Lại thấy hoàng đại tài nổi giận đùng đùng mà trứng mắt chính mình, nhìn chính mình ánh mắt tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét. Đồ vô dụng, từ hôm nay, không được lại cùng lang phủ có bất luận cái gì lui tới, ta hoàng đại tài còn ném không dậy nổi người này. Hoàng đại tài hung hăng mà quát nàng liếc mắt một cái, tưởng tượng đến sáng nay làm cho như vậy nhiều bằng hữu mặt bị lang phong nang kham, trong lòng liền nhịn không được một trận bực bội cùng khuất nụ. Hừ, cùng bọn họ hoàng thị đoàn thân. Hắn hoàng đại tài còn không hiếm lạ cùng bọn hắn lui tới đâu. Trên thực tế, nhân gia lang phủ đem nói đến quá tuyệt, không có nửa điểm vãn hồi đường sống. Hoàng đại tài trong miệng không hiếm lạ, bất quá là không nghĩ thừa nhận chính mình thấp người một đầu mà ra vẻ thanh cao thôi. Cha, ta chỉ là muốn đi hỏi rõ ràng, liền tính hạo hiên không hề yêu ta, ta cũng muốn giáp mặt từ hắn trong miệng được đến án. Hoàng vũ vi ánh mắt kiên định mà nhìn hoàng đại tài. Cuộc đời lần đầu tiên bất khuất với hắn uy nghiêm. Ngươi dám ra cái này môn, lão tử đánh gãy chân của ngươi, làm ngươi ăn cây táo, rào cây sung. Hoàng đại tài vận đến nổi trận lôi đỉnh, hoàn toàn không có dự đoán được cái này. Ngày thường không hề tính tình đáng nói đại nữ nhi một ngày kia sẽ vì người ngoài chống đối chính mình, quả thực không thể tha thứ. Kia chờ nữ nhi hỏi rõ ràng ngươi lại đánh gãy ta chân. Hoàng vũ vi nhàn nhạt mà bỏ xuống một câu, xoay người liền sông ra ngoài. Nàng chỉ biết, nếu không hỏi rõ ràng, cả đời này nàng đều sẽ không cam tâm. Đứng ở hoàng phủ nóc nhà Nam cung Ly nhìn Hoàng Vũ Vi biến mất đi xa bóng dáng, ánh mắt như suy tư gì. Lăng phủ trước cửa, Hoàng Vũ Vi đứng ở liệt dương tiếp theo động bất động, đơn bạc thân hình bởi vì thời gian dài đứng thẳng hơi hơi lay động, Ba ngày, từ gia tộc ra tới đến bây giờ, nàng đã ở lăng phủ trước mặt suốt đứng 3 ngày lâu. Chương 113 Bái phỏng thành chủ phủ. Gia chủ Hoàng đại tiểu thư còn ở ngoài cửa, lăng bên trong phủ, người hầu thật cẩn thận mà nhìn lăng phong thành chủ nói, ba ngày ba đêm, không ăn không uống à, là cá nhân đều chịu không nổi, càng đừng nói như vậy một cái nũng nịu cô nương. Cũng không biết nhà bọn họ lao ra là chuyện như thế nào, rõ ràng phía trước còn hảo hảo, kết quả từ bốn ngày trước tự đông khải học viện trở về liền thay đổi, chắc đức cùng hoàng thị gia tộc lui tới không nói còn muốn ngạnh sinh sinh cắt đứt đại thiếu cùng Vũ Vi cô nương việc hôn nhân. Nay không phải cô ý lệnh đại thiếu khó xử sao, nếu là chờ đến đại thiếu bế quan ra tới, biết mấy ngày nay phát sinh sự, không chừng còn sẽ cùng lao ra chi rằng có cái gì khoảng cách. À, nàng nhưng thật ra có vài phần quất khí, đáng tiếc sinh ở như vậy gia đình, lại hảo, ta lăng phủ cũng trăm triệu không thể mướn. Lăng phong đấy mắt hiện lên một sợi ngoài ý muốn ba ngày ba đêm, kia nữ hoa cũng đủ có thể kiên trì. Nói thật, bỏ qua một bên nàng sau lưng gia tộc, lang phong bản nhân đối nha đầu này vẫn là rất xem trọng. Ôn nhu thiện lương mà không tạo tác, bất đồng với hoàng thị gia tộc kia nhất quán điêu hoa chi khí, nếu nói hoàng thị gia tộc là một cái đầm nước bùn, như vậy nàng không thể nghi ngờ là ra nước bùn mà không nhiễm thanh liên. Ở nàng trên người, hắn cũng xác thật thấy được một cổ kiên nghị, giữ mình trong sạch phẩm chất. Lại chạm đi xuống chỉ sợ hoàng đại tiểu thư thân thể sẽ ăn không tiêu, đây là nếu bị đại thiếu biết, chỉ sợ sẽ thương tâm. Người hầu công eo, hảo tâm mà nhắc nhở nói. Đại thiếu đối Vũ Vi tiểu thư thích hắn chính là vẫn luôn đều xem ở trong mắt, Vũ Vi tiểu thư thật muốn ra cái ngoài ý muốn, chỉ sợ về sau lang phủ đều không được can bình. Lang phủ bất an, bọn họ này đó người hầu có thể có ngày lành quá sao? Lang phủ ngoại, Nam Cung Ly một bộ màu xanh lá váy áo, nắm tiểu huyền ngọc tay, Hướng tới bên này đi tới, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn đến Hoàng Vũ Vi thân ảnh. Nam Cung tiểu thư, mau mời tiến, nhà của chúng ta chủ chờ lâu ngày. Nam Cung ly vừa đến, đứng ở ngoài cửa người hầu bay nhanh mà đón đi lên, vẻ mặt nhiệt tình lấy lòng, cùng đối đãi một bên Hoàng Vũ Vi thái độ hoàn toàn bất đồng. Hoàng Vũ Vi thân thể lung lay, mãnh liệt đói khát cảm cùng mỏi mệt đánh út lại, nghe được bên thai thanh âm, cả người lại thanh tỉnh không ít đầu hướng nam cung ly ánh mắt mang theo hâm mộ đã từng nàng cùng nàng giống nhau có thể tùy tiện xuất nhập lang phủ hiện giờ này đạo môn hạm giống như tường cao đem nàng ngăn cách bên ngoài nam cung ly gật gật đầu cũng không có vội vã tiến vào ngược lại hướng tới hoàng vũ vi phương hướng đi tới muốn cùng nhau đi vào sao nhìn trước mắt đã hư đến không được lại như cũ kiên trì không ngã nữ nhân nam cung ly khó được phát một lần thiện tâm hỏi nữ nhân này cung Hoàng San San rốt cuộc bất đồng. Hoàng Vũ Vi cả kinh, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, hoài nghi mà nhìn về phía Nam Cung Ly. Ngươi không có nghe lầm, nếu muốn bảo đi, hiện tại liền có thể đi theo ta mặt sau. Nam Cung Ly nhàn nhạt mà nói, cảm thấy nữ nhân này vừa mới bộ dáng rất giống mỗi chỉ bị bừng tình yêu, không phải cái loại này tuyệt diễm chi tư, lại thanh tú trung lộ ra đáng yêu. Cảm ơn, cảm ơn. Hoàng Vũ Vi vội vàng nói lời cảm tạ So với hạo hiên ở trong lòng hắn địa vị, những cái đó cái gọi là tôn nghiêm tất cả đều có thể bỏ xuống. Đương nhiên, nàng chỉ là muốn một đáp án, nếu không yêu, nàng sẽ không đem vốn là kéo xuống tới tôn nghiêm lại tiếp tục nhậm người dông đạp. Nàng hoàng vũ vi có thể nhược, có thể hẹn mọt, lại tuyệt không sẽ tự thiện. Ngạch nam cung tiểu thư, cái này, ngài nếu là mang nàng đi vào, gia chủ khả năng sẽ có chút không cao hứng. Người hầu hảo tâm nhắc nhở nói. Tuy rằng hắn cũng rất đồng tình Hoàng Đại Tiểu Thư, nhưng ra chủ mệnh lệnh cũng không thể bỏ qua. Yên tâm đi, có việc ta chịu trách nhiệm. Nam Cung Ly nhàn nhạt mà nói, Nam Tiểu Huyền Ngọc ở phía trước, Hoàng Vũ Vi ở phía sau, hướng tới lăng bên trong phủ đi đến. Nhìn thấy đi theo Nam Cung Ly phía sau Hoàng Vũ Vi, thành chủ lăng phong sắc mặt bình tĩnh, dường như sáng sớm liền biết như vậy, nhiệt tình mà chiêu đãi Nam Cung Ly ngồi xuống, đối với một bên Hoàng Vũ Vi chỉ là nhàn nhạt mà chào hỏi. Nam cung ly trong lòng thầm mắng một tiếng cáo giả, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Ha ha, ly nha đầu à, khó được ngươi hôm nay có hưng thú tới ta trong phủ mở dạo. đợi lát nữa ta tự mình mang ngươi khắp nơi đi một chút như thế nào. Lăng phong thành chủ đầy mặt tươi cười, lấy lòng hỏi. Nam cung ly biểu môi, tính, ta bất quá chịu sư phó gửi gắm, tới cấp ngươi đưa cái này, lại nói ngươi còn có khách nhân, ta sao không biết xấu hổ chỉ hoãn. Nói, liền đem sớm đã chuẩn bị đoán tủy tinh dịch đẩy tới. Thật không hiểu ra hỏa này ở sư phó hắn lão nhân ra trong lòng địa vị lớn như vậy, thế nhưng làm hắn tự mình hướng nàng thảo muốn đoán tủy tinh dịch, phải biết rằng giống nhau người, lấy sư phó hắn cá tính căn bản lý đều mặc kệ đáp. Này, đây là cực phẩm đoán tủy tinh dịch. Lăng phong ánh mắt trợt sáng ngời, cực nóng mà nhìn chầm chầm trong tay lại tầm thường bất quá bình ngọc. Thiên lạp đoán tủy tinh dịch, Ở Nam Cung nhà đấu giá chính là chụp đến 2.000 vạn đồng vàng giá cao. Tiên đảo không là vấn đề, quan trọng nhất vẫn là thứ này giá trị a Trời biết hắn tu vi tạp ở bình cảnh đã thật nhiều năm, hiện giờ có này ngoạn ý, nhưng còn không phải là thiên đại phúc âm. Nay ngoạn ý chính là sư phó hắn lão nhân già hoa giá cao mua tới. Nam Cung ly hừ nhẹ, không quên nhắc nhở một câu. Biết, biết, quá mấy ngày ta liền đi bái kiến đăn lão, thứ này quá chân quý. Lăng phong cầm bình ngọc tay run ẩn ẩn run rẩy, trong lòng có loại bức thiết, hận không thể lập tức liền đi bế quan. Đông. Một bên đứng thẳng hoàng vũ vi rốt cuộc kiên trì không được, thân thể mềm nũn, ngã xuống trên mặt đất. Nam cung ly bưng chén trà tay cứng lại, hướng tới trên mặt đất nữ nhân nhìn lại, kẻ hèn linh giả nhất, giai, có thể kiên trì đến bây giờ, đã thực ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Bất quá nàng càng tò mò thành chủ đại công tử như thế nào coi trọng cái này tu vi có thể nói phế xài nữ nhân, rốt cuộc ở nàng trong trí nhớ, đại lục này từ trước đến nay khinh thường kẻ yếu. Mà thân thể này cũng đồng dạng đã trải qua bị người khinh bị trào phúng thậm chí chen ép năm tháng, chẳng lẽ thành chủ phủ đại công tử cũng là cái phế xài thân thể hoặc là giống tiểu vương gia giống nhau thân có tàn thật. Không đợi nàng nghĩ lại, thượng vị lăng phong thành chủ đã cao mày gọi người đem hoàng vũ vi dẫn đi chiếu cố phụ thân nghe nói chúng ta trong phủ tới khách nhân một đạo sang sảng vui sướng thanh âm tự bên ngoài truyền đến giây tiếp theo một bộ xanh ngọc quần áo tú khí tinh xảo thiếu niên vọt tiến vào đại thấy trên chỗ ngồi nam cung ly sắc mặt xoát địa một chút trầm đi xuống trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng kinh ngạc là ngươi ngươi cái này xú nữ nhân như thế nào ở nhà ta thiếu niên lăng lấm liếc mắt một cái liền nhận ra nam cung ly nhưng còn không phải là phía trước ở đông khải đầu đường làm hắn ngã xuống mã nữ nhân sao. Con thường rằng có thể bị phụ thân tự mình tiếp kiến là cái gì ghê gớm đại nhân vật, lúc này nhìn đến nàng, phía trước khuất nhục nháy mắt thu hồi, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Làm càn, không được vô lễ. Lăng phong thành chủ gầm lên, tiểu tử này ngày thường xuất khẩu vô lễ cũng liền thôi, hiện tại ly nha đầu cũng không thể dễ dàng đắc tội. Phụ thân, chính là nữ nhân này. Phía trước hại ta ngã xuống mã, còn đối ta hạ dược, nếu đưa tới cửa, cũng đừng tưởng nhẹ nhàng rời đi. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, cơ hội là đối với nam cung ly hung tợn mà nói. Hán lăng lấm lớn như vậy còn không có bị người treo cho quá, thua tại một nữ nhân trong tay vẫn là lần đầu, tuyệt đối không thể dễ dàng vông tha nàng. Tiểu tử túi, còn không chạy nhanh cấp ly nhi xin lỗi, nếu là làm ta phát hiện ngươi thương nàng một cây lông tơ, ta liền đem ngươi đá ra môn đừng nghĩ lại hồi phủ. Lăng Phong Thành chủ sắc mặt hoàn toàn ám trầm xuống dưới, cả người khí thế chẳng ra, đầy mặt uy nghiêm cùng túc mục, thanh âm càng là lánh đến rất băng cha. Nam Cung Ly dù bận vẫn ung dung mà nhìn khí thế nháy mắt yếu đi đi xuống lăng lẫm. Tiểu tử này vừa mới còn vẻ mặt kiêu ngạo, lúc này bị phụ thân hắn một hấn, nháy mắt cùng cái thấy miêu tiểu lao thử dường như gương mặt tức giận, thanh triệt đôi mắt lưu chuyển quật cường cùng ủy khuất, dường như bị thiên đại hủy khuất dường như. Được rồi, kỳ thật cũng không có gì, ngày đó tiểu công tử đầu đường rụng ngựa, thiếu chút nữa dâm thương tiểu hải tử, ta cũng là nhất thời hòa đại, nên giao hấn cũng đều giao hấn, xin lỗi liền không cần. Ngoác ngoác khoe môi, nam cung ly nhàn nhạt mà trần thuật nói, lời này vừa nói ra, lang phong thành chủ sắc mặt lần thứ 2.8 phần, lang lâm trên mặt cũng không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện kinh hoàng chi sắc Tiểu tử thối làm ngươi đầu đường dùng ngựa, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Lăng do lớn quát một tiếng, túm lên trong tầm tay ghế dựa liền chiều chính mình tiểu nhi tử đi đến. A, đầu đường rục ngựa, hắn nhưng thật ra không biết hắn tiểu nhi tử dám ở dưới mí mắt của hắn thai Họa Đông Khải thành ba tánh. Nam cung Nha đầu vừa mới nói hắn cũng là nghe minh bạch, nếu là nàng không ra tay, chỉ sợ nhân ra tiểu hài tử tánh mạng liền như vậy bạch bạch chôn vùi, như vậy nghịch tử, lại mặc kệ giáo, về sau chẳng phải là vô pháp vô thiên. A, giết người Cứu mạng A. Lăng lâm kêu to, đông trốn tây thoán, đồng thời không quên hướng tới nam cung ly bên này đầu tới ưu hoán ánh mắt. Nữ nhân này, quá ác độc, thế nhưng hướng phụ thân cao trạng. Lách cách một tiếng, Lang phong thành chủ huy ghế dựa thật mạnh nện ở nhà mình nhi tử sau lưng, hoàn thành nhiệm vụ, kia một cái ghế thành công báo hỏng, tán thành đầu gỗ rơi trên mặt đất. Trên chỗ ngồi nguyên bản xem kịch vui nam cung ly trương đại miệng, trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn. Nguyên tưởng rằng lăng phong thành chủ chỉ là hù dọa hù dọa liền thôi, không nghĩ tới thật đúng là đánh. Lại xem lăng lấm kia tiểu tử một trương thống khổ mặt, không khỏi trột dạ mà sờ sơ mũi, ngậy, cái này thật là trở mặt, phòng trưng tiểu tử này hiện tại sẽ chính mình tâm đều có. Tiểu huyên ngọc ngông xê dịch, hướng tới nam cung ly bên này đến gần rồi chút, nghĩ thầm vẫn là ra ra hảo, ra ra trước nay đều không đánh hắn, Còn dám không dám đầu đường rụng ngựa, hai họa bạc đánh Lăng phong thành chủ một chân uy phong khí phách mà đạp lên nhà mình nhi tử trên người, mà đương sự lăng lẫm tắc quỷ dạp trên mặt đất thống khổ bất ham, Có dám hay không? Thấy được không đến trả lời, lăng phong thành chủ giống giận, dưới chân lực đạo tăng thêm một phân. Không, không dám, ô ô, phụ thân ta sai rồi. Lăng lẫm lệ dòng chạy đi, hối đến ruột đều thanh, sớm biết rằng nữ nhân này sẽ ở phụ thân trước mặt cáo trạng, vừa mới liền không nên đối nàng phát hỏa ra lăng phủ còn không phải có bó lớn cơ hội giáo hấn. Nam Cung Ly ha hốc mổm, tiểu tử này túi đầu nhận sai đến cũng quá nhanh đi, vừa mới còn một bộ quật tính tình, hiện tại toàn bộ một bị thương tiểu thú, còn ô ô ô, khu khu, bất quá thành chủ đại nhân cùng hắn tiểu nhi tử này hai người tổ hợp thật đúng là một đôi kẻ dở hơi. Về sau còn dám gây chuyện, không đánh đoạn chân của người không thể. Lăng Phong thành chủ ném xuống một câu, thu chân, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ly, Lần thứ hai khôi phục vẻ mặt nhẹ nhàng ý cười. Ha ha, làm Ly Nha đầu chê cười, về sau tiểu tử này nếu là dám trêu ngươi, hoặc là phát hiện hắn ở bên ngoài kiêu ngạo, liền cứ viết tố, có thúc thúc cho ngươi chịu trách nhiệm, đừng sợ. Lăng Phong thành chủ cười ha ha mà nói. Quy dạp trên mặt đất vừa mới chuẩn bị đứng dậy lăng lững cả người vừa kéo, dứt khoát nằm bò bất động, này vẫn là hắn thân cha sao? Hắn như thế nào cảm giác này số nữ nhân mới là hắn thân nữ nhi? thúc thúc yên tâm, có ta ở đây, khẳng định giúp ngươi hảo hảo giáo huấn. Nam cung ly khỏe môi dơ lên tà ác cười, dứt khoát thừa hắn thời khắc này ý mượn sức, ân, giáo huấn người gì đó, nàng từ trước đến nay không nương tay, chỉ cần tiểu tử này về sau dám ở nàng trước mặt kiêu ngạo, có thành chủ đại nhân hứa hẹn, giáo huấn lên không hề áp lực. Quỳ dạp trên mặt đất lăng lấm sắc mặt hắc như đáy nồi, dứt khoát nằm trên mặt đất giả chết, ô ô, bị nhà hắn lao nhân bán đứng hảo tâm đau. Trưng 114 không nghe lời, đét ngông. Được rồi, tiểu tử ngươi còn dám trang, tin hay không ta một chân đá qua đi. Lăng phong thành chủ lạnh mặt, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy nhà mình nhi tử mất mặt. Nhớ trước đây vốn là chuẩn bị muốn một cái tiểu nữ nhi, kết quả cố tình nhảy ra tới một cái nhi tử, làm hắn thấy thế nào như thế nào đều khó chịu. Trên mặt đất nguyên bản giả chết lăng lấm hô mà một chút bò dậy, nơi nào còn có nửa điểm suy yếu thái độ. Thử, xem như ngươi lợi hại." Lăng Lâm trừng mắt hơi hơi đỏ lên đôi mắt, hướng tới Nam Cung Ly xem ra. Hắn cũng không tin tìm không ra cơ hội giáo huấn. "Làm sao nói chuyện?" Lăng Phong thành chủ hừ lạnh, vẻ mặt kiêu ngạo phẫn nộ lăng lẫm lần thứ hai yếu đi đi xuống, mượn sức hai vai, trên mặt tràn đầy ủy khuất, nhà hắn lao nhân đây là làm sao vậy, một hai phải giúp đỡ một cái nha đầu tuổi khi dễ chính mình nhi tử. Thử, hắn muốn nói cho nương Làm hắn buổi tối ngủ sàn nhà đi. Không nghe lời. Đét mông. Tiểu huyên ngọc hừ hừ. Tại đây yên tĩnh đại sảnh đột nhiên tuân ra như vậy một câu. Dám hung hắn nhị tỷ, Nên đánh. Bên cạnh nam cung ly cả kinh cầm đều mau rất đến mà lên rồi. Tiểu gia hỏa này. Thật đúng là ngự không kinh người chết không thôi. Trầm mặc nguyên lai like là vì càng tốt bùng nổ. Lại xem lăng lẫm kia trường tức giận đến đỏ bừng. Lại thẹn lại giận mặt. Tức khác nhịn không được. Phun cười. Bên cạnh tiểu huyền ngọc thấy nhà mình nhị tỉ cười, cũng không chút khách khi ồn nào hừ hừ, làm hắn khi dễ nhị tỉ. Cầm miệng, lăng lẫm một khuôn mặt xấu hổ đến hận không thể tích xuất huyết tới, ai có thể nói cho hắn này bên cạnh tiểu phá hải là chuyện như thế nào, dám làm người đánh hắn đường đường thành chủ phủ tiểu công tử mông. Thời gian không sai biệt lắm, lưu lại ăn cơm đi. Lăng phong thành chủ dường như căn bản không có nhìn thấy nhà mình nhi tử xấu mặt giống nhau. Đối với Nam Cung Ly nói, không được cho nàng ăn. Lăng nhị thiếu cơ hồ là phản xạ có điều kiện thức mà cự tuyệt, hắn mới không cần lưu này hai cái đáng giận ra hỏa ở nhà ăn cơm. Lại tưởng bị đánh. Lăng phong thành chủ hít mắt, mỗi thiếu niên lần thứ hai thỏa hiệp. Chờ đến Nam Cung Ly, tiểu huyền Ngọc ăn đến không sai biệt lắm, nguyên bản hôn mê quá khứ Hoàng Vũ Vi tỉnh lại, bị người mang theo tiến bảo. Thành chủ thúc thúc, mặc kệ Vi Nhi làm sai cái gì nhưng cầu ngươi làm ta thấy một mặt hạo hiên hoàng vũ vi vừa tiến đến hai chân mềm nũn quỳ gối trên mặt đất đầy mặt cầu xin bất lực đây là nàng cuối cùng cơ hội nếu lang phủ người đem nàng đuổi ra đi về sau lại tưởng tiến vào căn bản không có khả năng người trước đứng lên đi hạo hiên không có khả năng gặp người các ngươi việc hôn nhân cứ như vậy chặt đứt đi lang phong lắc đầu đáy mắt hiện lên một tia không đành lòng lại như cũ kiên định nói gặp qua hoàng đại tài Hắn đối hoàng thị là hoàn toàn thất vọng rồi, như vậy gia tộc cùng là người, hắn lăng phủ căn bản là khinh thường cùng chi thân cận, cùng đừng nói là kết làm thông ra. Không, ta chỉ nghĩ thấy hạo hiên một mặt, liền tính không thích ta, ta cũng muốn nghe đến hắn giáp mặt nói. Nếu không, nàng tuyệt không cam tâm. Liền tính nàng hoàng vũ vi lại không tốt, cũng có quyền lợi biết đoạn cảm tình này vì sao sẽ tan vỡ. Nói thật cho ngươi biết, chuyện này vốn dĩ cùng ngươi không có gì quan hệ. Ta cũng tuyệt đối không có khinh thường ngươi ý tứ, chỉ là ngươi cái kia cha cùng muội muội thật là làm người thất vọng. Nha đầu vẫn là trở về đi, chờ Hạo Hiên xuất quan, ta lại làm hắn đi gặp ngươi. Lăng Phong Thành chủ thở dài, nếu là nha đầu này không phải sinh ở Hoàng Thị như vậy gia tộc nên thật tốt. Hắn biết quyết định của hắn đối với Nhi Nha đầu bất công, chính là nhà mình Nhi Tử cũng khẳng định sẽ bất mãn, nhưng tưởng tượng đến Hoàng Đại Tài kia cả gia đình sắc mặt hắn này trong lòng nháy mắt liền sinh ra một cổ ác ý. Lúc trước hoàng đại tài lấy hoàng vũ vi cùng nhà mình nhi tử quan hệ cầu tới cửa, liền đã làm hắn trong lòng sinh khoảng cách, hơn nữa hoàng đại tài đối hảo huynh đệ phượng âm nghi ngờ, cùng với hắn kia nữ nhi đầy miệng điêu ngoa, làm hắn đối hoàng thị cuối cùng một kia cảm tình cũng hàng tới rồi băng điểm. Hơn nữa đan lão tôn giả đã phóng lời nói, làm hoàng thị ở Đông Khải biến mất, phòng trưng lại qua không lâu, đừng nói là hoàng thị gia tộc sản nghiệp, Chính là Hoàng thị từ trên xuống dưới cũng đều sẽ hoàn toàn biến mất ở Đông Khải Thành. Nghe được Lăng Phong Thành chủ nhắc tới nhà mình cha cùng muội muội Hoàng Vũ Vi thân thể mềm mại đống nhiên cứng đờ, đáy mắt xẹt qua hiểu rõ, chỉnh trái tim cũng hoàn toàn lạnh xuống dưới. Đúng vậy, nàng như thế nào sẽ đã quên cha cùng muội muội làm đâu, nguyên lai like này hết thể thật là bởi vì bọn họ. Mặc dù lại như thế nào không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận trước mắt sự thật, à, không phải bởi vì chính mình. Lại là chính mình phụ thân cùng mọi mọi thân thủ trôn vùi nàng hạnh phúc. Nàng không biết trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lại biết nàng cùng hạo hiên chi gian là thật sự xong rồi, lại nhiều dây dưa, cũng bất quá là làm nàng phủ phiền trắng thôi. Thực xin lỗi. Hoàng Vũ vi ánh mắt giảm đạm rồi đi xuống, nhẹ nhàng mà phun ra ba chữ, xoay người liền rời đi. Thân hình đơn bạc gầy ốm, cả người bao phủ một cổ thê lương cùng tuyệt vọng. Nam cung ly nhìn chăm chầm nàng bóng dáng. Mày đẹp không tự giác nhân lại. Thúc thúc, làm như vậy có thể hay không không tốt? Ngừng đầu, Nam Cung Ly nhìn về phía Lăng Phong Thành Chủ hỏi, rốt cuộc tình yêu nam nữ không phải người ngoài chỉ bằng vào một câu liền có thể cắt đứt. Thôi, ta cũng không nghĩ bổng đánh nguyên ương, đợi lát nữa ta hướng đi đàn láo hảo hảo nói nói. Lăng Phong Thành Chủ thở dài, trong lòng xẹt qua một ý niệm, tạm thời phóng hoàng thị một con ngửa cũng chưa chắc không thể. Chỉ là Hoàng Vũ Vi cùng nhà mình nhi tử chi gian sự, hắn còn cần nghĩ lại. Nam Cung Ly cùng Tiểu Huyền Ngọc ở lăng phủ ngốc đến trạng vạng mới ra tới. Lăng lâm đối với Nam Cung Ly lại tức lại hận, cố tình đánh không được mắng không được, còn muốn cười lịnh loạn Nha, này khuôn mặt nhỏ đều mau nhăn ra một đóa hoa tới, Tiểu Công Tử đối ta không cần thiết như vậy khổ đại cửu thâm đi. Nam Cung Ly treo đùa mà nhìn đưa chính mình ra tới lăng lâm. Hừ! Đừng cho là ta mẫu thân thích ngươi ngươi là có thể thế nào, nếu là chị không hết ta mẫu thân bệnh, xem ta không tha cho ngươi. Lăng lẫm hử nhẹ, uy nghiêm nói. Vốn là thừa dịp phụ thân cùng cái này xú nữ nhân nói chuyện phiếm trộm lưu đi hậu viện cáo trạng, kết quả mẫu thân vừa nghe. Ngược lại muốn gặp cái này xú nữ nhân, thấy cũng liền thôi, cố tình còn làm mẫu thân liếc mắt một cái liền thích, nhất không thể tưởng tượng chính là, cái này xú nữ nhân thế nhưng còn hiểu một ít ý y thuật. Ha ha, tiểu công tử hiếu tâm đáng khen, sửa mình ta đi ngươi mẫu thân trước mặt hảo hảo khen ngươi một phen, nói ngươi như thế nào như thế nào lo lắng, lo lắng đến như thế nào như thế nào huy hiếp buồn tiểu thư. Nam Cung Ly cười ha hả mà trả lời, không sợ chút nào hắn uy hiếp. Đối diện lăng lâm vừa nghe nháy mắt tạc bao, ngươi dám. Nam Cung Ly chấp chớp mắt, xem ra tiểu tử này chẳng những sợ hãi lăng phong thành chủ bá vương chi huy, càng sợ hại hắn mẫu thân. Bất quá rõ ràng đối nàng mẫu thân càng thân cận một ít, cùng với nói là sợ hãi, không bằng nói là quan tâm. Yên tâm đi, có bổn tiểu thư ở, người mẫu thân thân thể thực mau liền sẽ khôi phục khỏe mạnh. Nam cung ly ngữ khí vừa chậm, hứa hẹn nói. Như thế hảo tính tình Nam cung ly đảo làm đối diện lăng lẫm nhất thời hồi bất quá thần, ánh mắt quái dị thượng hạ đánh giá nàng. Dám khi dễ ta nhị tỷ, làm thành chủ thúc thúc đánh ngươi mông. Tiểu Huyên Ngọc thở phì phì mà tung ra một câu, dám như vậy hung hắn nhị tỷ, Tiểu Tâm đến Đan Lão Gia Gia trước mặt cáo trạng. Hiện tại ai không biết Đan Lão Gia Gia nhất sủng nhị tỷ, hơn nữa Đan Lão Gia Gia một câu, Thành Chủ thúc thúc bảo đảm liền dám cũng không dám đánh một cái. Tiểu Thí Hải, ngươi còn dám như vậy cùng ta nói chuyện? Lăng Lâm tức giận đến gương mặt vặn vẹo, than buồn, này tiểu phá hải cố ý cùng hắn không qua được đúng không? Thế nhưng năm lần bảy lựa tuyên bố muốn đánh hắn ông quá xỉ nụ. Người dám hung hắn thử xem. Một bên nam cung ly lạnh lạnh mà nói, lang lấm nháy mắt dọa phá gan, hảo đi, vì mẫu thân đại nhân khỏe mạnh, hắn nhịn. Trở lại học viện, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn đến đan lão, ra ra cùng với phượng âm viện trưởng ở hậu viện chờ nàng. Nhìn thấy nàng trở về, ba người đều là nhiệt tình mà đón đi lên, làm đến tiểu huyền ngọc can bậy phi giấm, ô ô, ô hai cái ra ra cùng sư phó đều không thích ngọc nhi. Ngươi này cái gì biểu tình? Nam cung ly tức giận mà chọc một chút tiểu ra hòa đầu, rước lấy hắn một trận mặt đỏ. Nhìn nhị tỷ kia vẻ mặt ghét bỏ, tiểu huyền ngọc yêu thương lại ấy nấy, hắn có phải hay không quá xấu rồi, thế nhưng cảm thấy ra ra cùng sư phó bọn họ quá thích nhị tỉ mà không thích chính mình. Ha ha, nha đầu a, cái kia, đồ vật cấp lăng phong kia tiểu tử đi. Đan Lão cười ha hà hỏi, trong lòng nho nhỏ khó chịu, hắn mẹ nó đầu vóc chịu mới có thể làm nha đầu cấp kia tiểu tử đưa cực phẩm đoán tùy tinh dịch đi trời biết chính hắn đều thèm nhỏ dại không thôi đâu ha ha nhìn dáng vẻ liền biết khẳng định đã đưa đến tay ai nha kia chính là thứ tốt nói ta tu vi cũng là đúng lúc ở bình cảnh đã lâu phượng âm viện trưởng hướng tới nam cung ly chớp chớp mắt kia ý tứ lại rõ ràng bất quá nam cung ly vô ngữ liền biết bọn họ như vậy nhiệt tình chuẩn không chuyện tốt chỉ còn lại có cuối cùng một lọ Ông nội của ta tuổi lớn, nếu không, trước đêm này Bình cho ta ra ra dùng đi. Nói, Nam Cung Ly liền đem Bình Ngọc Trang cực phẩm đoán tủy tinh dịch đưa cho một bên trước sau vẻ mặt hiển từ Nam Cung Liệt. Đan lão khỏe miệng chiều lại chiều, chiều lại chiều, tuổi đại, luật tuổi, toàn bộ đông khải thành có lớn hơn hắn sao. Nam Cung Liệt cười đến vẻ mặt cúc hoa chán, ở Đan lão, Phượng âm viện trưởng song song hâm mộ ghen ghét dưới ánh mắt vui tươi hớn hở mà tiếp nhận kêu Bình đoán tủy tinh dịch. Nha đầu thúi, ta chính là sư phó của ngươi. Đan lão tức giận đến gò má ửng đỏ, khí hắn ở nha đầu trong lòng thế nhưng không phải đệ nhất vị, hắn cái này sư phó, tốt xấu chuyện gì đều nghĩ nàng, nha đầu này quá không nói. Đúng vậy, nếu không phải hôm nay cấp lăng phong thành chủ đưa đi một lọ, kia bình đoán tủy tinh dịch hiện tại chính là sư phó ngải lao nhân ra. Nam Cung Ly rất là nghiêm túc gật gật đầu, thành công nhìn đến đan lão lần thứ hai biến sắc mặt. Bên cạnh Phượng Âm viện trưởng lại lần nữa bị đả kích đến nội thương, cảm tình hắn mới là xếp hạng mặt sau cùng cái kia. Khu khụ, nếu không sư phó ngài lại cho ta lộng điểm cực phẩm thảo dược gì đó, nói không chừng ta tâm tình một hảo, lại có thể luyện ra mấy lò đoán tủy tinh dịch. Ho khan một tiếng, thật sự chịu không nổi sư phó hắn lão nhân già kia ăn người ánh mắt. Ha ha, nha đầu yên tâm, muốn cái gì thảo dược bổn viện trưởng đi cho ngươi lộng. Phượng Âm viện trưởng chạy nhanh xem mồm. Hắn nhưng không nghĩ nha đầu đem hắn cấp đã quên. Đứng ở một bên tiểu huyền ngọc thật sâu mà khinh bỉ còn không phải là một lọ cực phẩm đoán tủy tinh dịch sao. Nhớ trước đây nhị tỷ chính là tự mình đưa đến trên tay hắn, lại nói tiếp, nhị tỷ nhất để ý chính là hắn mới đúng. tưởng cấp này, tiểu gia hỏa vẻ mặt buồn bực nháy mắt tiêu tán, cười đến cùng đóa hoa dường như. Ngay hôm sau, lang phong thành chủ lại chủ động tìm tới môn, từ bỏ đối hoàng thị chém tận giết tuyệt. Bất quá buông tha không đại biểu cái gì cũng không làm. Ba ngày lúc sau, Hoàng thị gia tộc một đám hóa bị người nửa đường cướp đi, cùng thời gian, Hoàng thị ở Đông Khải thành mấy nhà cửa hàng đồng thời xuất hiện nguy cơ, trong lúc nhất thời toàn bộ Hoàng thị gia tộc nhân tâm hoàng sợ. Tư đổ vương quốc, quốc chủ tư đổ lãnh sắc mặt cực độ không tốt, từ nghe song thần tử tới báo, toàn thân dâng lên hàng khí, ánh mắt lánh đến hận không thể đem người đông lạnh trụ.